truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương một trời sinh cặn bã lâm tiểu ninh ách từng trận đau đớn để cho lâm linh từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong tỉnh lại hắn chẳng biết tại sao sẽ toàn thân cao thấp đều tràn ngập đau đớn đêm qua rõ ràng là cùng công ty trên giới cùng một chỗ nâng li ăn mừng cựu chúc mừng công ty thành công gắn gượng qua thây ngang khắp đ ồ n một năm mà thân là một nhà có được năm trăm tên trở lên nhân viên tham gia quốc tế mậu dịch công ty ceo coi như cùng hoan lúc uống say cũng không nên bị người đánh thành như vậy đi thế nhưng là hắn vì sao toàn thân cao thấp không chỗ không đau đâu chậm rãi mở mắt ra nhưng mà trước mắt xuất hiện lại không phải hắn quen thuộc phòng ngủ trắng cảnh cũng không phải hắn văn phòng trần nhà đây là mà n lụa lâm l i n h nhịn đau nhăn đầu lông mày đang tại suy nghĩ cái này đến là nơi nào đột nhiên trong đầu tựa như nổ tung đau đớn một hồi để cho hắn suýt nữa đã hôn mê cũng không biết qua bao lâu lâm l i n h cảm giác trên thân đều bị ướt đấm mồ hôi này như là rơi vào h á c tị địa ngục để cho hắn sợ không thôi đau đớn cuối cùng chậm rãi tiêu tán nhưng mà lâm l i n h lại càng thêm n g ẫ nhiên hắn bậy mà xuyên việt vừa rồi này đau đớn một hồi để cho trong đầu của hắn cỡ nào một đoạn hoàn toàn xa lạ trí nhớ hắn thành một người khác. cái này ẩn ẩn quen thuộc nhưng lại kinh dị mười phần tình cảnh để cho lâm linh khắp cả người phát lệnh hắn chưa bao giờ nghĩ tới trên internet khắp nơi trên đất kê y mao xuyên việt sự kiện sẽ rõ ràng phát sinh ở trên người hắn càng không có nghĩ tới tại hắn c h ọ n vẹn phấn đấu hai mươi năm từ một cái không một xu dính túi nông thôn thiếu niên phấn đấu thành một nhà công ty lên sàn tổng giám đốc đồng thời vừa mới chỉ huy công ty kiên cường vượt qua gần hai mươi năm qua lớn nhất một lần phong ba về sau vận mệnh lại cùng hắn mở dạng này một cái tràn ngập châm chọc cho đùa hắn còn chưa, nhấm nháp thành quả thắng lợi, còn chưa tới kịp tại nịch thành thị bảo mã địa thực sự đáng tiếc đáng hận duy nhất đáng được ăn mừng là sớm tại bốn năm trước hắn liền lập xuống di trúc sẽ không bởi vì hắn bỗng nhiên ly thế để cho tại phía xa cố hương phụ mẫu song thân láo vô sở ý ỉa cũng may mà hắn không có con cái trong nhà còn có huynh đệ tỷ m ộ i tại mà lại tại hắn lôi kéo đến đ ợ dưới đều đã qua không sai lúc này ngẫm lại những năm này hắn cơ hồ chưa ngừng qua một ngày thậm chí tuổi gần bốn mươi cũng còn chưa thành thân ngày đêm sống ở lục đục với nhau tính kế cùng bị tính kế bên trong hô mặc kệ là lừa mình dối người cũng tốt vẫn là tính cách cứng cỏi lạc quan hướng lên cũng được lâm ninh đột nhiên cảm thấy năng lượng dạng này nghỉ một chút cũng tốt tuy nhiên cái này vừa bông lỏng ta gọi lâm tiểu ninh năm nay một mươi năm tuổi là thương lan vùng núi một mươi ba đại sơn trại một trong thanh vân trại tốt nhất trước tiền nhiệm trại chủ con trai độc nhất cũng là tiền nhiệm trại chủ con rể vẫn là đương nhiệm trại chủ ép trại vị hương phu cha ta gọi lâm đại long bởi vì cứu tiền nhiệm trại chủ điện hồ bản thân bị trọng thương bất trị bỏ mình năm đó ta một mươi ba tuổi cha ta trước khi chết cầm trại chủ chi vị truyền cho hắn anh em kết nghĩa đ i ề n hồ ta cũng không biết hắn là không phải thương tổn quá nặng hồ đồ càng đem đ ạ i vị truyền cho cử nhân tuy nhiên không quan hệ hắn hồ đồ ta không có thù giết cha ta năng lừa báo nay đ i ề n hồ giả nhân giả nghĩa còn nói đợi đến ta lớn lên trưởng thành liền đem trại chủ chi vị trả lại cho ta còn nói cha ta trước khi chết chỉ cái kêu cầu thả khuê nữ cùng ta thành thân hừ hừ hắn muốn thật đẹp ta biết đ i ề n hồ chỉ là muốn mất quyền l ự c ta để cho ta làm khôi lỗi nhưng ta chắc chắn sẽ không xả thân tại kẻ trộm không sẽ lấy hắn xú nhá đầu cho nên hắn nhất định sẽ tại ta không có lớn lên trước liền d i ệ t trừ ta ta có thể nào ngồi chờ chết trong bóng tối c h ủ tính dòng g ã một năm sau ta liền yên lặng xuống núi đi sông du lâm thành vi phụ báo thủ ta biết lúc trước đ i ề n h ổ cũng là tại du lâm thành bị vây làm hại ta này hồ đồ đần c h a l i ề u chết đi cứu kết quả bị du lâm thành thủ cầm la thành trọng thương bất trị bất quá ta đương nhiên sẽ không thật ngốc hồ hồ một người đi chịu chết ta lưu di thư ta biết xuân di mỗi đêm đều sẽ nhìn ta có hay không ngủ an tâm nàng vào phòng về sau nhất định sẽ phát hiện ta không thấy sẽ còn phát hiện này phân di thư quả không phải vậy sự t ì n h phát triển không có chạy ra ta thần cơ diệu toán tiểu nhân h è n hạ đ i ể n hồ khi nhìn đến ta di thư về sau không thể không chạy đến cứu ta mà khi đó ta đã kinh động du lâm quan đêm hôm đó thật là nguy hiểm nguy hiểm thật nếu không phải ta thần cơ diệu toán tính tới tiểu nhân h è n hạ đ i ể n hồ có thể kịp thời đổi tới đã thần kỳ tính cả hắn trì hoãn thời gian ở bên trong ta thiếu chút nữa bị du lâm quan cầu quan binh bọn họ cho hại thật sự là làm ta sợ tâm can mẹ loạn bất quá may mắn ta thông minh tuyệt đỉnh sớm có mưu tính nguy hiểm cho thời khắc điện hồ cái này tiểu nhân hẹn hạ cuối cùng mang theo trong sơn trại người vội vàng đổi tới i hắn. Hắn giả giả thành thành thật sự là thượng thiên có mắt ta đáng tiếc không có trực tiếp đánh chết ai trở lại sơn trại về sau bởi vì ta mười phần thông minh sớm lưu lại di thư cho nên vụng về điện hổ bọn họ cũng không trách tội ta chỉ làm cho ta về sau tuyệt đối không nên lại lỗ mãng thật sự là b u ồ n cười ta lỗ mãng chật chật thật sự là tốt hổ đầu ngu x u ẩ n phu nhìn xem điền hổ từng ngày khạc ra máu trọng thương khó lành trong lòng ta vui vẻ vô cùng trên mặt lại biểu hiện mười phần tự trách khổ sở ngày ngày trầm mặc tuy nhiên có mấy lần ta suýt nữa nhịn không được kém chút cười ra tiếng nguy hiểm thật kém chút bị đ i ề n ra cái k i a xú nha đầu phát hiện ra nàng nhìn ta nhiều lần điền hổ cũng không biết có phải hay không đốc có lẽ là người sắp chết lương tâm phát hiện tóm lại hắn không chỉ có không trách ta còn tưởng là lấy mọi người khen ta có hiếu tâm có dũng khí cho nên mọi người cũng đều chẳng phải trách ta thật sự là lẽ nào lại như vậy bọn họ đương nhiên không có đạo lý trách ta cha ta cũng là bởi vì cứu điền hồ mà chết cũng không ai quái điền hồ không phải lại qua nửa năm điền hồ rốt cục vẫn là chết cùng ta tra một dạng bất quá hắn diện mục thật sự đến vẫn là lộ ra cha ta c h ạ y chủ chi vị hắn thế mà truyền cho hắn thối nữ nhi a tuy nhiên ta lâm tiểu ninh xuất thân danh môn mẹ ta là danh môn khuê tú là bị cha ta xông về phía trước vùng núi là nghiêm túc sách t r ủ n g tử đánh bảy tuổi biết chữ lên liền rất thích tài tử giai nhân bỏ trốn hẹn hò thoại bản tiểu t u y ế t chăm xem không án mà lại đại nhập cảm cực sâu lập trí sau khi lớn lên xuống núi làm cái có công danh có khát vọng trong sạch người chưa bao giờ nghĩ tới tại cỏ này mãng ở giữa làm đồ b ỏ sơn đại vương thế nhưng là coi như ta không m u ố n khinh thường m u ố n người trại chủ này chi vị cũng là ta lâm gia thanh vân trại là gia g i a của ta lâm đại n g ê u sở k i ế n có thể nào cho cái kia thô bị xú nhà đầu có thể thấy được hết thảy đều không trốn qua ta phỏng đoán đ i ề n hổ cái này lao con báo trước khi chết đến vẫn là lộ ra cái đôi hồ ly buồn cười hắn còn cùng trong sơn trại những cái kia phản bội ngu xuẩn mãng ngu phu bọn họ còn tìm nhiều như vậy lý do nói cái gì ta n i ê n kỷ quá nhỏ không thể quá cực khổ võ công còn không cao nói cái gì ngũ nương cũng là điền hộ đại khuyên nữ này xú nha đầu là cha ta đích truyền đệ tử vẫn là vợ ta cho nên tạm thời giúp ta tay nắm trại chủ c h i vị t h ở r a phi ta đường đường danh môn c h i hậu sách trùng tử về sau là muốn cùng ôn nhu h i ể n thục đại gia khuê tú tới một trận hạnh hoa mưa bụi gặp gỡ bất ngờ từ đó duyên định tam sinh ngũ nương này xú nha đầu một quyền có thể đánh chết một đầu hùng bi đánh ta ký sự lên liền nhìn xem lớn hơn ta ba tuổi nàng cả ngày rơ một khối không thể so với ta nhỏ bao nhiêu hòn đá tóc hai bù sù khắp núi điên chạy nàng cũng xứng ngốc nghé coi ta phu nhân thợ g a phi nàng còn cố ý cấp ta mẹ yêu thương hướng mẹ ta cho nàng may xem ý ỉa cho nàng tú hoa hải cho nàng trưng quế hoa cao thật sự là bị ổi vô s ỉ nhớ tới những việc này liền để ta hết sức t ứ c giận ta muốn cũng là bởi vì cho xú nha đầu làm cái này làm này mẹ ta cơ thể không tốt sớm không còn sớm muộn gì ta còn muốn xử lý nàng thay ta mẹ báo thủ thế nhưng là bây giờ trong sơn trại người đều bị điển hổ cho thu mua ta cũng đánh không lại ngũ nương này xú nha đầu tuy nhiên không quan hệ ta tuy nhiên đánh không lại ngũ nương nhưng ta đánh qua mội nàng cựu nương a cựu nương năm nay mới sáu tuổi cái này hoàng bao nha đầu đần đột cả ngày liền thích đi theo cái mông ta đằng sau hô tỷ phu quỷ tài là tỷ phu hắn nhìn xem ngũ nương từng ngày ngồi tại trại chủ vị trí bên trên d i ệ u võ dương oai những có thể đó xấu sơn trại lão nhân đều thành nàng theo đôi u khen nàng cái này khen nàng này để bọn hắn hướng về đông không dám hướng tây bộ g á n g bọn họ còn dám nói ta không phải vụ trộm nói xấu ta thật sự là đáng h ậ n à. đây hết thảy khẳng định là ngũ nương cái kia xú nữ nhân cố ý ăn bài nàng và cha nàng một dạng âm hiểm bị ủi ta cảm thấy không thể còn như vậy xuống dưới không phải vậy tiếp đó ngũ nương này x u n h a đầu muốn hại ta nàng khẳng định sẽ phát hiện ta thông minh tài trí không tha cho ta ai người quá thông minh tổng không dễ dàng vận tảng sẽ để cho địch n h â n cảm thấy đêm không thể say rớt cho nên ta muốn để cho nàng trước một bước tâm thần đại l o ạ n đau đến không m u ố n sống sau đó bại lộ nàng âm hiểm tâm tư buổi sáng hôm nay ăn xong điểm tâm ta cố ý đến hậu sơn ta biết kiểu nương này theo đuôi nhất định sẽ theo tới quả không phải vậy ta mới lên đến ban sơn nàng liền l i ễ u dịu theo tới cà cạp ta quả nhiên thần cơ diệu toán hết thầy đều như ta sở liệu kiểu nương này hoàng m a o nha đầu đi theo ta bên trên hậu sơn ta cố ý lừa gạt đi trong sơn trại trừng phạt người hối lỗi tư quá nhai tư quá nhai là tại một chỗ vách đá dựng đứng nơi đó ngày bình thường căn bản không lắm người cựu nương này ngu xuẩn nha đầu lại không biết vì sao đi tới đi tới liền không chịu đi trên mặt lộ ra sợ h ã i s á c nhất định phải trở lại ta tự nhiên không chịu theo ta nguyên bản định đợi đến tư quá nhai yên lặng đem cựu nương cho đẩy xuống dạng này sau đó cũng sẽ không có người nói ta nói ta cũng không nhận có thể cái này chán ghét nha đầu không chịu đi liền hỏng ta thần cơ diệu toán chỉ là coi như nàng lúc này muốn chạy cũng không kịp ta ôm lấy nàng liền hướng tư quá nhai chạy nàng do sợ khóc gọi ta tỷ phu để cho ta thả nàng thật sự là cho cười ta lâm tiểu ninh làm sao có khả năng nhân từ nương tay người đ i ề n ra không có một cái đ ồ tốt nhỏ như vậy hoàng mao nha đầu liền sẽ bán thảm giả bộ đáng thương nàng nhìn lầm ta lâm tiểu ninh chỉ là làm sao tính được sốt r ờ i trời không phù hộ ta thật hận a ta vừa mới đem c ử u nương ôm đến từ quá nhai còn không có đẩy xuống liền bị không biết từ chỗ nào nghe được động tinh tặng n h i ề u tên khốn kiếp kia cho đội kịp tên vương bắt đàn này hắn lao tử t ừ n g lớn mạnh vẫn là cha ta h ầ u cận nhà hắn võ công vẫn là cha ta chuyển nhưng hắn lại không nghĩ tới vì ta cha báo thủ ngược lại nhận giặc làm cha bị điện hổ ơ n huệ nhỏ cho thu mua thật là một cái đáng hận tên khốn kiếp ôi nha hắn đánh ta đánh thật là hung n g nha thật sự là đau chết ta h ả o hắn không ăn thiệt thòi trước mắt ta đều cùng hắn cầu xin tha thứ hô đ ạ i g i a hắn còn đánh cho đến chết ta lao thiên gia không có cách nào sống cái này vong ân phụ nghĩa vương bắt đảng điên nha đáng hận ta bất thế ra thiên túng kỳ tài vốn là muốn trúng trạng nguyên thiên hạ đệ nhất đại tài tử lại muốn chết tại cái ngu xuẩn vật trong tay thật sự là không cam lòng à. nhìn một cái cựu nương này ngu xuẩn nha đầu thế mà còn đang vì ta cầu tình phi ta cần phải người điền ra cầu tình sao ôi bởi vì xì、si、cựu nương lại bị hung hắc đánh ta lâm ra thật sự là bị người điền ra cho vung hố thảm cha ta bị điển hồ này lao âm kẻ trộm cho hại mẹ ta bị điển ngũ nương cái kia xú nha đầu cho hại bây giờ ta bị cửu nương cái này tiểu hoàng mao nha đầu cho hại ôi h uy thật đau a đau chết ta trời không phù hộ ta trời không phù hộ ta ta sắp chết ta hồn nhi đã bay ra ta không cam l ò n g ta không cam l ò n g xem hết thần cơ diệu toán lâm tiểu ninh huy hoàng mà ngắn ngủi cả đời cảm thụ được nguyên chủ sau cùng vô tận đoán niệm mà lấy lâm ninh sớm đã thiên truy bách luyện tính cách cũng nhịn không được một trận ma quỷ nguyên chủ thật sự là hoàn mỹ thuyết minh trung nhị thiếu niên long nạo thiên thêm trời sinh c ặ n bã hình tượng sau cùng trong trí nhớ c ự u nương bị hắn ôm lấy chuẩn bị hướng về dưới vách núi tất lạc lúc đáng thương thê thảm tiếng khóc hắn nhìn xem đều cảm thấy không đành nhưng tại lâm tiểu ninh tâm lý cũng chỉ có bất thường cựu hận phụ mẫu song thân s ớ m qua đời để cho khỏa này còn vị thành niên thụ miêu hoàn toàn trưởng lượt ra lại nghĩ tới cỗ thân thể này hiện tại tình cảnh toàn thân đau đớn lâm ninh nhất thời cảm thấy khó giải quyết không thôi hắn còn không rõ ràng lắm là như thế nào bị người cho cứu trở về nguyên thân lâm tiểu ninh tự cho là thần cơ diệu toán đ cho là hắn tâm tư có thể giấu giếm được trong sơn trại tất cả mọi người nhưng tại lâm linh xem qua hắn trí nhớ về sau lại bất đắc gì phát hiện nếu trong sơn trại phần lớn người đã sớm nhìn ra tiểu tử này tự cho là đúng như kế cho nên cùng hắn quan hệ phần lớn mười phần miễn cưỡng nếu không có lâm linh cha hắn lâm long là tốt nhất đảm nhiệm đại đương ra mà lại nghĩa bạc vân t i ê n tại trong sơn trại đại đa số người có ân nguyên thân lâm tiểu n i n h chưa hẳn có thể sống đến hôm nay lúc trước mọi người đã không thể nhịn được nữa lại trải qua hôm nay cái này một lần giết hắn cũng không về phần nếu không cũng không cần thiết cứu hắn nhưng hắn hôm nay việc làm đã coi như là hoàn toàn về mặt đối diện những người đó coi như rộng lượng đến đâu cũng sẽ không tiếp tục dung túng hắn làm sảng làm bậy số dưới cùng người người chán ghét mà vứt bỏ lâm tiểu ninh so sánh cựu nương tại trong sơn trại nhưng là người gặp người thích có thụ yêu thích nghĩ như thế từ nay sau này trong sơn trại sẽ để cho hắn tự sanh tự diệt đi đang nghĩ đến tận đây chẳng nghe ra ngoài truyền đến kẹt kẹt một tiếng đ ẩ y cửa âm thanh lâm ninh nhịn đau sở chậm rãi nghiêng mặt qua nhìn về phía cửa ra vào phương hướng sẽ không phải là trong sơn trại n g n g mặt q ì cửa r ư ơ n g h ư n g sẽ không phải là trong n t r ạ người vì nương bênh vực kẻ yếu cũng vì h ò n g ngừa người nào đó tiếp tục làm yêu, sớm trừ một cỗ mùi thuốc xông vào mũi nhìn người tới về sau lâm ninh yên lòng là xuân di xuân di là năm đó theo hắn mẫu thân ninh thị một đạo bị cướp lên núi thị nữ ninh thị chết bệnh về sau vẫn bởi xuân di chiếu c ố hắn xuân di năm nay ngoài ba mươi tướng mạo mặc dù không xuất chúng nhưng sắc mặt nhu h ò a n t h ệ n để cho người ta gặp dễ thân nàng bưng thuốc cấm nhìn thấy lâm ninh mở mắt ra đầu tiên là vui vẻ có thể lập tức sắc mặt vừa trầm x u ố n g dưới lâm ninh biết xuân di lúc này thật sinh khí lúc trước cho dù là hắn cầm điện hồ hỗ chết dù là trong sơn trại sớm có người nhìn thấu lâm tiểu ninh kia cầu thí thần cơ diệu toán có thể chí ít xuân di tin tưởng hắn vẫn là cái kia thiện lương hải tử nhưng mà lần này mẹ nó n i n h thị là cầm điện ngũ nương đích thân nữ nhi xuân di nhưng là cầm cựu nương đích thân khuê nữ đau xuân di có lẽ nằm mơ đều không nghĩ đến lâm tiểu ninh ma chảo sẽ vươn hướng mới sáu tuổi cựu nương phát rộ khiến cho người giận x ô i thay nguyên chủ trên l ư n g cái này bao màu đen phục lâm ninh cũng là không thể làm gì bất quá hắn rõ ràng hơn nếu là ngay cả xuân di đều từ bỏ hắn vậy hắn về sau đường sẽ c tiếng ho c h a n lâm ninh nhìn xem trầm mặt cho hắn châm thuốc xuân di âm thanh yếu đuối nói xuân di ta không muốn hại c i u nương cũng là c h ê n à n g ngày ngày đi theo ta liệu d i ữ phiền cho nên mới muốn hủ dọa một chút nàng về sau nghe nàng khóc húm ác ta đều đã chuẩn bị buông nàng xuống mang nàng trở về không nghĩ tới bị a ngưu xông lại tạm nghỉ đến là người thân nhất hải tử xuân di nghe vậy sắc mặt thoáng h ò a hóa chút hỏi quả thật như thế lâm ninh cười khổ âm thanh nói di ta mặc dù hận điển h ổ hại chết cha ta nhưng ta lại không bằng heo chó cũng không thể đi hại k i u nương a nàng vẫn còn con ít còn xưa nay thân c ậ ta xuân di nghe vậy nước mắt đều hạ xuống nước nở nói ngươi nếu biết nàng thần cận ngươi làm sao khổ đi hù nàng còn nữa ngươi điện nhị thúc cũng không phải cố ý nói còn chưa dứt lời xuân di tranh thủ thời gian thu nhỏ ngược lại trong ngày thường lâm tiểu ninh tuy nhiên bất thường chẳng ghét xem ai đều không vừa mắt đối với xuân di vẫn là có mấy phần t ô n k í n h nhưng duy chỉ có không thể tại hắn trước mặt thay điện hồ nói chuyện bởi vì chuyện này lâm tiểu ninh cùng xuân di nào mấy lần thậm chí còn thất thố xì mắng qua nàng không biết xấu hổ chọn chúng điện hồ mà từ trong chi nhớ xem cũng thực sự có thể nhìn ra xuân di đối với điện hồ hữu tỉnh nhưng hẳn là dừng ở lễ lúc này lâm ninh mình đầy thương tích xuân di không dám chọc hắn để ý làm bị thương thân thể cho nên mới lập tức đoạn khuyên đ ủ lời nói cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem lâm ninh thở dài nói ninh nhi không nói những cái kia di không phải ý tứ kia ngươi tốt nhất dưỡng sinh sức nhỏ a lâm ninh gặp nàng mắt đục đ ỏ ngầu trong lòng cũng là thở dài nguyên chủ lưu di thư cố ý để cho xuân di nhìn thấy xuân di sau khi thấy liền nhanh đi tìm điện hổ về sau điện hổ vì vậy mà chết đối với xuân di tới nói sợ là có khoét tâm thống khổ lâm ninh nhìn xem xuân di âm thanh ảm cầm nói xuân di ta nếu đã sớm không trách điện nhị thuốc、ừ. Hả? người nói cái gì xuân di k é m chút coi là nghe theo con chức kinh hãi nhìn xem lâm n i n h lập tức sắc mặt đại biến dung tay vua hướng về lâm n i n h cái c h á n nước mắt rơi như mưa nói n i n h nhi ngươi có thể ngươi cũng không thể có việc a lâm n i n h không khỏi nháy mắt mấy cái nhìn xem xuân di bỗng nhiên cực kỳ bi thường phương k i ệ m phản ứng xuân di hơn phân nửa là tại coi là người sắp chết nói c ũ n g thiện hắn dở khóc dở cười nói xuân di ta không sao ta chỉ là chỉ là trước đó ở trong mơ mơ tới mẹ ta mẹ ta cùng ta nói cha cùng điện nhị thúc bọn họ ăn cũng là chén cơm này cái hũ khó tránh khỏi miệm d i ế n phá tướng sĩ khó tránh khỏi trước trận vòng ngày nào có nguy hiểm thực sự chẳng trách người nào nếu không có như thế cha ta trước khi lâm chúng cũng sẽ không cầm trại chủ chi vị chuyển cho điền nhị thúc xuân di ta thật không oán nghiệm điền nhị thúc nhưng còn muốn tự mình đi báo thủ thù giết cha không đội trời c h u n g nếu không thể báo thủ chỗ này làm người tử chỉ là không nghĩ tới liên lụy điền nhị thúc xuân di nghe vậy chân chân một trái tim cũng hóa trải qua thời gian dài luôn luôn đặt ở trong lòng ép nàng t h ở không nổi một tảng đá lớn chậm rãi rơi xuống đất trong sơn trại sớm đã có người trong bóng tối đồn đại điền hổ cái chết là lầm tiểu ninh cùng nàng cố ý thiết kế h ã n hại cái này bên trong có rất nhiều dấu vết để lại mà theo nhưng đ i ề n h ổ về núi về sau quả quyết phủ định những này còn nghiêm khắc ngăn lại t r o n g sơn trại tin đồn đ i ề n h ổ đến chết cũng chưa từng trách nàng và lâm tiểu ninh mà ở xuân di tâm lý nếu chưa chắc không có loại này suy đoán từ nhỏ t ỷ sau khi đi lâm tiểu ninh tính tình liền trở nên càng ngày càng cố chấp vũ ám nàng nhìn ở trong mắt đau nhức ở trong lòng nhưng lại không thể làm gì lâm tiểu ninh căn bản không nghe nàng nếu như thật đêm đó sự tình là lâm tiểu ninh thiết kế hại điện hồ h ư n g tử xuân di cả đời đều muốn sống ở hối hận dày vò bên trong mà lâm ninh chính là minh bạch điều này mới nói ra những lời này ninh nhi ngươi cũng đừng làm tiếp việc nốc ngươi không yêu tập võ võ công bình thường không phải ngươi cho tới bây giờ muốn làm một cái đại tài tử không yêu chém chém giết g i ế t ngũ nương nói qua đại đương ra cùng ngươi điền nhị thuốc thủ nàng sẽ báo ninh nhi ngươi cũng đừng làm tiếp việc nốc xuân di sợ lâm ninh làm tiếp việc nốc lại rơi đẩy mặt đau khổ khuyên bảo nói lâm ninh r ắ t đau đớn khoe miệng lộ ra một cái vẻ mặt vui cười nói xuân di yên tâm đi qua điền nhị t h u c sau đó ta sao sẽ còn t ù hứng coi như chính ta không sợ chết cũng sẽ không lại liên lụy người khác xuân di nghe vậy viện thờ phào lại nhịn không được dưng dưng n i ệ m phật nói a di đạp h ậ t tiểu thư ngươi nhìn thấy a ninh nhi thật hiểu chuyện thật hiểu chuyện dứt lời không cần lâm ninh k h u y ê n bảo liền bận bịu bưng lên chén thuốc nói nhanh ăn chén này thuốc thiên sát a n g u cũng không hỏi rõ ràng liền xuống nặng như vậy tay quay đầu ta tất nhiên không đông tha hắn lâm ninh cũng không hỏi thuốc gì bởi xuân di bưng uống cạn sau khi hỏi xuân di ta làm sao trở về ta còn tưởng rằng muốn bị tặng nhu giết xuân di nhắc lên việc này vẫn là nổi nóng a ngư nói hắn cho là ngươi muốn đem tiểu cựu nhi đẩy tới sân a i hắn khí hỏng liền xuống ngân thủ có thể sau cùng nhìn ngươi mất đi đại đương ra tuy nhiên đã đi hai ba năm nhưng hắn ân nghĩa ngươi xung quanh bắt thúc bọn họ chỗ nào có thể quên nhìn ngươi bị đánh thành như thế ngươi vừa tam thúc cùng nói vừa tứ thúc cũng khí hư hát bất quá về sau bọn họ càng khí ngươi sắc mặt khó coi dọa người ngươi hả phạm nhiều n g ư ơ i tức giận là hợp tình lý lâm ninh hiện tại càng muốn biết tằng ngư kết cục cái này liên quan đến hắn bây giờ tại sơn trại tình cảnh mặc dù trong lòng biết tằng mưu tất nhiên sẽ không cho hắn bồi mệnh vẫn là hiếu kỳ hỏi này a ngưu hiện tại như thế nào hắn không cho ta bồi mệnh a xuân di nghe vậy do dự dưới vẫn là nói khẽ không có ngũ nương không có để cho súng quanh bắt thúc bọn họ độc thủ nghe nói lời ấy lâm ninh không tiếp tục mở miệng trong đầu hiện ra một bức tranh đó là tiền thân lâm tiểu ninh m ư ờ i phần phỉ nhổ trán ghét mà vứt bỏ người một t h ấ t màu nâu tuấn mã bên trên một cái sắc mặt lãnh đ ạ m t h i ể u nữ một tay rìm cơ ngựa một tay vịn bảo kiếm mặc trên người thổ hoàng sắc áo tàng ba búi tóc đen bị đơn giản buộc ở sau không thấy châu trơm nhất làm cho người khó mà vong là kia đôi thon dài sáng ngời phượng nhãn chỉ là nếu này phượng nhãn bên trong mở mịt là nhu hòa minh mị ánh mắt tất nhiên là k h u y ê n thành tuyệt sắc nhưng mà này đôi phượng nhãn bên trong nở rộn nhưng là lẫm nhiên sắc bén còn mang để cho người ta không dám nhìn thẳng n à n g cũng là điền ngũ nương thanh vân trại đương nhiệm đại đương ra cũng là lâm tiểu ninh vị hôn thê cũng yêu thích tài tử giai nhân thoại bản hơi nhỏ nói bỏ b ê luyện võ lâm tiểu ninh khác biệt điền ngũ nương từ nhỏ liền thể hiện ra kinh người luyện võ thiên phú lâm tiểu ninh phụ thân lâm long thậm chí cầm tuyệt học ra truyền cản khôn kình đều dạy cho nàng mà điền ngũ nương cũng không phụ kỳ vọng tại nàng mười lăm tuổi một năm kia tấn thăng làm nhất lưu cao thủ toàn bộ thanh vân trại trừ lâm long cùng điền hổ lại không người là đối thủ mới kinh diễm không biết để cho bao nhiêu người lưỡi l ư ớ i tại lâm tiểu ninh trong trí nhớ nguyên bản điền ngũ nương trên mặt vẫn có thể nhìn thấy nụ cười chỉ là các loại thương yêu nhất nàng ninh thị cũng chính là lâm tiểu ninh mẫu thân chết bệnh ngay sau đó không có hai năm lâm long vì cứu điền hổ mà chết rồi điền ngũ nương trên mặt liền lại không có lộ ra qua nụ cười tới Riêng là, nàng lấy thiếu n ữ thân gánh vác toàn bộ sơn trại mấy trăm người sinh kế trừ lâm tiểu ninh bên ngoài thanh vân trại trên dưới không người k h ô n g phục mà lại nghe nói bây giờ nàng dù là lâm long điền hổ phục sinh đều chưa hẳn là nàng đối thủ có dạng này một cái cường hãn lãnh diễm vị hôn thê lâm ninh cũng không biết có nên hay không cao hứng bởi vì điền hổ trung quy là tỏ dìn tiểu ninh phúc mới chết đi hôm nay lâm tiểu ninh càng là ý đồ hại chết kiểu nương nhất bút lý không rõ nát trướng ninh nhi ngươi cũng đừng đa tâm ngũ nương nàng không phải gặp lâm ninh không nói một lời xuân di nỗ lực muốn vì điền ngũ nương giải thích cái gì lâm ninh lại nhẹ nhàng thở ra âm than nói xuân di yên tâm ta như thế nào đa tâm bây giờ đại khái cũng chỉ có xuân di tin tưởng lâm ninh sợ hắn đa tâm bên ngoài h ắ n gái này ngay cả c ử u nương đều muốn hại ma quỷ hẳn là người người phỉ nổ tránh không kịp này thuốc t r ị thương bên trong cũng không biết có gì thành phần nghĩ đi nghĩ lại lâm ninh chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng từ từ thiếp đi d ư ờ n g bên cạnh xuân di gặp thật sâu thở dài một tiếng tuy nhiên nhìn thấy lâm ninh mặt mũi bầm d ậ p trên mặt ngày xưa này nồng đậm táo bạo bất thường chi khí tiêu tán chỉ trong nội tâm nàng vẫn là có thật nhiều vui mừng cầm chén thuốc, thuốc ấm thu thập chỉ toàn xuân di liền vội vàng rời đi nàng còn có quan trọng hơn sự tình muốn làm cái kia chính là cầm hôm nay cái này hiểu lầm đi nói cho đại đương g i a điển ngũ nương cùng trong sơn trại người khác nàng cũng biết rất nhiều người đều sẽ không tin nhưng nàng hiểu hơn nói cùng không nói khác nhau một đêm không có chuyện gì xảy ra xa xa truyền đến gà gãy âm thanh để cho lâm ninh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lại lần nữa dò xét phiên gian phòng bên trong phong cách cổ xưa b à i biện lâm ninh cũng lần nữa xác nhận phẩm cấp hắn xác thực biến thành một người khác trên thân đau đớn so hôn qua nhẹ rất nhiều chí ít tại chuyển động cái cổ thì không có thấu xương thấm khổ ánh mắt từ trong phòng từng cái đạo qua giá đỡ giường bình phòng, ô một lập quý, tím sơn bán, quyển sách lâm ậ p quỹ, t ninh nồ b đã vong có bao nhiêu năm hắn vượt qua bên trên một cái dạng này sáng sớm cũng tốt tất nhiên đổi một loại thân phận tiêu liền càng đổi một loại tân nhân sinh đi ngoài cửa sổ có thêm hai tiếng chim hót vang lên thanh lũ dĩ nhiên cờ cờ ý tờ tta lâm ninh đang tại hưởng thụ lấy rất nhiều năm chưa từng từng có tính mịch chợt nghe cửa phòng mở ra âm thanh hắn bên này mắt nhìn qua lại chỉ gặp một người mặc rõ ràng tê hoa váy liền tiểu nha đầu đang đào tại cửa ra vào một đôi trong mắt to còn lưu lại một chút khiếp ý nghẹo đầu nhìn về phía hắn lâm ninh nhận ra nàng nàng cũng là điền kiểu nương tiểu kiểu nhi t r ư ơ n g ba treo cao nhánh tiểu kiểu nhi sao tới hai người đối mặt một lát sau lâm ninh gặp tiểu nha đầu ánh mắt càng ngày càng linh hoạt hung hăng dò xét hắn ấm giọng hỏi điền k i u nương viên viên mắt to chốc chớp, chớp lại cũng không vào cửa nghiêng nghiêng cái hót đào tại cạnh cửa nhỏ giọng nói, Xuân Di nói, tỷ phu hôm qua đồng thời không có thật nghĩ thất lạc ta d ư ớ i từ u á nhai chỉ là muốn h ù ta chơi có phải là thật hay không à? lâm ninh thở phào khẩu khí nhìn xem điền cựu nương ánh mắt chân thành nói đương nhiên là thật trong sơn trại chỉ có cựu nương cùng ta chơi ta như thế nào đem ngươi v ứ t xuống sân n a i chỉ là ta hôm qua tâm tình không tốt ngươi lại chít chít cả bã ta để ngươi nghỉ một lát lại nói tiếp ngươi liền đổi hắc húc ô ô lạp lạp nhao nhao đầu ta đều lớn hơn cho nên ta mới muốn h ù n g ư ơ i suy nghĩ một chút ta nếu thật muốn hại ngươi trước k i a n g ư ơ i ngày ngày đi với ta phía tây mà bờ sông chơi đùa thì ta thất lạc n g ư ơ i đến trong nước sông cho ăn cá lớn bất canh có thể chút còn cần chờ hôm qua cựu nương suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy rất có đạo lý nàng tự nhiên nghĩ không ra nguyên thân lâm tiểu ninh không phải không nghĩ tới chỉ là bờ sông luôn luôn trong sơn trại người tại có lẽ có người gánh nước có lẽ có người giặt quần áo có lẽ có người đi theo c i u đường hắn thực sự không có cơ hội nhưng mà mới sáu tuổi điền cựu nương tuy nhiên thông tuệ hơn người còn không biết nhân tâm hiệp ác đầu tiên là nghe được xuân di vì là lâm ninh giải thích nói như vậy lúc này lại nghe lâm ninh nghiêm túc giải thích nhất thời liệt tin tuy nhiên nàng vẫn là quyết lên miệng. đối với lâm ninh âm thanh giòn còn nói tỷ p h u à hôm qua kiểu nương có thể hù hồng đâu còn tưởng rằng ngươi muốn đem kiểu nương vứt xuống sân nhai ta như thế khóc ngươi cũng không để xuống ta về sau không cho phép nhà lâm ninh chậm rãi gật đầu mỉm cười nói ngươi đừng sợ ta về sau sẽ không bao giờ lại đi tư quá nhai tại này bị đánh thật là đau ha ha ha điền kiểu nương nghe nói lâm ninh tự rêu nói như vậy nhất thời để hỏng nàng còn chưa từng thấy lâm ninh tốt như vậy nói chuyện trong ngày thường cũng là cũng không kiên nhận phản ứng nàng hai câu liền đổi nàng bên cạnh đi thế nhưng là điền k i u nương liền thích đi theo hắn bởi vì xuân di tổng nói cho nàng k i u nương cha mẹ không có về sau chỉ có một cái thân tỷ tỷ có thể tỷ tỷ nàng ngũ nương mỗi ngày đều muốn bận bịu i trong sơn trại đại sự không có thời gian theo nàng cho nên nàng cũng chỉ có tỷ phu một người thân phải thật tốt ở c h u n g đây còn nữa xuân di đãi nàng vô cùng tốt rất thương yêu nàng ngày ngày cho nàng làm tốt tốt bao nhiêu ăn trả lại cho nàng khe hở quần áo mới cho nên cựu nương tổng thích hướng về trong sơn trại lớn nhất tòa này trong sân tới tỷ phu a ngưu ca hôm qua có thể h u n g ác ta giúp ngươi cầu tình cũng không thể dùng tuy nhiên ngươi đừng trách hẳn có được hay không v ư n g lòng tâm sự về sau cựu nương nghiêng cái ó t đi vào trong nhà phù cận nhìn xem mặt mũi bầm rập lâm linh nhỏ giọng nói ra. nàng mươi phần thông minh nghĩ đến nếu quả thật như xuân di nói lâm ninh chỉ là tại cùng nàng cho đùa này t ă n g ngưu kết cục coi như không ổn lâm ninh cố ý đùa nàng ai nha âm thanh có chút ít trách cứ nói kiểu nương ngươi đến cùng ai thân cận thì sao ngươi là ta bên này mà vẫn là a ngưu bên kia đây ta đều bị đánh thành dạng này ngươi còn hướng về t ă n g ngưu này nốc hàng điện kiểu nương trước tiên hì hì cười một tiếng sau đó chứng chạc đảng hòa nói đương nhiên cùng tỷ phu người thân nhất xuân di đã sớm cùng kiểu nương nói qua trên đời này k i u nương cũng chỉ có tỷ tỷ và tỷ phu hai cái thân nhân đấy như thế nào k h i n hướng ngoại nhân chỉ là a n g u ca hắn cũng không biết nói điền kiểu nương trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ là khó lại nói còn có phương nhị t h u ố c hồ tăng t h u ố c chu ngũ t h u ố c bọn họ hiện tại cũng còn không tin tỷ phu tỷ phu ngươi trước kia tổng mắng bọn hắn nếu là lần này lại đánh a n g u ca bạc tử vậy sau này bọn họ muốn càng hiểu lầm tỷ phu đây gặp một cái sáu tuổi tiểu nha đầu liền có thể nghĩ tới những thứ này lâm ninh rất có ăn chút gì k i n h sợ vậy đại khái cũng là sớm thông minh đi hắn không muốn để cho tiểu nhân nhi làm khó liền mỉm cười nói t u t k i u nương đừng nghĩ những này ta không trách hắn là được hắn cũng là quan tâm k i u nương nha cho là ta muốn thương tổn n g ư ơ i cho nên ta hiểu hắn nếu đ ổ i ta gặp người bên ngoài như vậy khi dễ c i u n ư ơ n g cũng tất nhiên không đông t h ả hắn điền c i u nương nghe vậy như bút bê khuôn mặt nhỏ một chút để nở hoa mắt to vụ sáng vụ sáng nhìn xem mặt mũi bầm dập lâm ninh cười hì hì nói thì phu ngươi nói coi là thật đấy lâm ninh gật gật đầu nói tự nhiên coi là thật điền c i u nương c a o hứng hỏng khoa tay múa chân đứng lên vẫn rất đẹp mắt tuy nhiên nhiều lần lại chầm rãi tán đi nụ cười có chút khổ sở túi lầu xuống nói thế nhưng là trong sơn trại phần lớn không tin tỷ phu cũng không phải là mỗi người đều chỉ có sáu tuổi còn rất dài kỳ t r i ệ u xuân di t ẩ y não bây giờ lâm n i n h tại trong sơn trại danh tiếng so sú cầu cất mạnh không bao nhiêu lâm n i n h lại không có bao nhiêu tiếc n ố i hắn ôn thanh nói không sao ta nguyên bản liền không yêu cùng bọn hắn đùa dỡn bọn họ không thích coi như dù sao tiểu cửu nương sẽ không chán ghét ta a đ i ê n cửu nương n u thuận gật đầu nói ừ m ta đương nhiên không ghét tỷ phu đón đến lại cẩn thận cẩn thận nhìn xem lâm n i n h kỳ quái nói à tỷ phu hôm nay sao không mắng ta đồ quỷ sứ trong ngày thường thế nhưng là nói không đến ba câu nói liền bị xua đổi đi hơn nữa còn mười phần chán ghét nàng hô tỷ phu lâm ninh mỉm cười nói ta thương tổn bệnh cái này một lần suýt nữa chết mất cũng muốn minh m ạ c h bây giờ ta cũng chỉ có xuân di cùng cựu nương hai cái thân nhân đây điền cựu nương nghe vậy gương mặt nhất thời nghiêm túc chỉnh lý nói a thị phu n g ư ờ i nói sai đấy xuân di là chúng ta trường bối có thể thân nhân ngươi chỉ có ta cùng tỷ tỷ hai người ba người chúng ta mới là người một nhà đây là xuân di nói lâm ninh trong đầu hiện lên tấm kia vô cùng xinh đẹp tuyệt trần nhưng cũng cực kỳ lạnh lùng khuôn mặt nàng tựa hồ đã vong cái gì là cười đột nhiên lâm ninh nghe được một trận tiếng nức nở hắn lấy lại tinh thần chỉ thấy vừa rồi còn lựu i dịu nói liên tục tiểu kiểu nương lúc này lại khổ sở dưới lệ hắn ngạc như nói lại là làm sao kiểu nương nước nở nói tỷ phu ngươi vẫn là rất chán ghét tỷ tỷ a lâm ninh lắc đầu nói không có chán ghét à kiểu nương mở to nước mắt lưng tròng mắt to nhìn xem lâm ninh chịu k h ớ c nói thế nhưng là thế nhưng là tỷ phu trước kia nói qua cũng là tỷ tỷ mệnh quá thúi quá cứng là tỷ tỷ khắc chết n g ư ơ i mẹ lại khắc chết n g ư ơ i cha lại khắc chết mẹ ta cùng ta cha còn muốn trèo tỷ phu cành cây cao không biết xấu hổ lâm ninh nghe vậy khẽ giật mình cẩn thận hồi ức phiên ma quỷ khoe miệm chúng t ta là sơ tặc vì là trong sơn trại người có thể sống cho nên ăn giao súng cơm ai cũng bảo đảm không cho phép ngày nào liền không có chỗ nào có thể trách đến tỷ tỷ ngươi một cái trên người cô gái người suy nghĩ một chút ta có phải hay không chỉ nói qua một lần sau này biết sai liền lại không có từng nói như vậy đúng hay không nếu là ngày đó cựu nương khóc không ác dẫn tới xuân di biết được ngọn nguồn về sau lâm tiểu ninh bị xuân di hung hăng giáo hấn quay về hắn lại lòng mang đại trí cho nên sau này không nói nước qua nghe lâm ninh nói như vậy cựu nương nghiêm túc ngẫm lại thật đúng là như thế n í n khóc mỉm cười nói tỷ phu ngươi đừng trách tỷ tỷ tỷ tỷ cũng vất vả lâm đại bá là sư phụ nàng t h a đại nương cũng thương nàng nhất nàng tưởng niệm nhất bọn họ đây xuân di nói tỷ, tỷ ngày, ngày luyện võ chính là vì bảo trụ lâm gia gia nghiệp cũng bảo hộ tỷ phu cùng ta ngươi đừng trách nàng nha lâm linh nghe ra mặt có chút nóng bức gượng cười âm thanh nói không trách không trách cựu nương nghe vậy càng cao hứng liệu dịu nói lên chơi vui sự tình cái gì phía trước cửa sổ hoa nhi mở à, buổi sáng chim chóc mổ nàng cửa sổ à, nàng nha đầu thúy nhi không tin lâm linh không cho nàng tới phòng lớn chính mình yên lặng chạy tới á đang nói cao hứng chợt thấy xuân di mang theo một cái hộp cơm tiền đến thấy hai người một cái nói cao hứng một cái nghe cao hứng nhất thời cũng cao hứng hỏng cười nói ta liền nói hôm qua là hai huynh n g i dỡn l ạ bọn họ không tin lâm linh cong lên khoe miệm m cười cựu nương thì cười hì, hì hì từ trên ghế nhảy xuống đi giúp xuân di xách hộp cơm xuân di cầm hộ p cơm sau khi để xuống lại đi lấy cho lâm ninh rửa mặt t ị n h thủy cựu nương thì miệng nhỏ liên tục b á b á b á tiếp tục nói chuyện xuân di chờ đợi tỷ phu thật tốt ta còn chuẩn bị hai phần thức nhắm d ầ u vương sợi củ cải cùng tỏi tá ngó s e n phiến miêu miêu xuân di vậy mà cho tỷ phu trừ long huyết mễ cháo thật muốn ăn nha long huyết mễ là một loại lâm ninh k i ế p trước chưa từng nghe thấy mét chuyên môn cung cấp người tập võ dùng ăn l i ê n lâm tiểu ninh trong trí nhớ hiểu biết tập võ tiền kỳ ăn chút món ăn dân da huyết mục vẫn được chờ luyện đến chỗ cao thâm liền cần ăn long huyết mễ đến bổ sung tinh khí Loại này, huyền nhi huyền đồ vật. lâm o ninh nhận ra cái này sắc mặt tâm trầm thân hình cao tráng nha đầu tên là thúy nhi là sơn trại người ta nữ nhi cha nguyên là điền hộ thủ hạ đồ mục về sau tại một lần xuống núi cấp đường bên trong không thúy nhi một ngày thi đấu một ngày có thể ăn mẹ nàng nhịn không được liền để nàng tìm nơi nương tựa điền ra điền hộ thu lưu nàng đồng thời an bài nàng chiếu khán đấu nữ nếu nói xuân di là lâm tiểu ninh tự trung n à y thúy nhi cũng là cựu nương tự trung hôm qua tại tư quá nhai nếu là thúy nhi chạy đến xem đến một mặt kia đoán chừng lúc này lâm ninh đã lạnh lâu ngày chỉ nhìn nàng giờ phút này khó nén cựu hận ánh mắt liền biết trong nội tâm nàng có bao nhiêu bầm bực lâm ninh đương nhiên sẽ không cùng nàng chấp nhận kiểu nương thì mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói à thúy nhi tỉ tỉ cũng tới xem t h phu nhìn xem kiểu nương tấm kia lấy mừng khuôn mặt thúy nhi rộng thủng trên mặt vẻ băng lãnh chuyển hóa làm bất đắc dĩ nói không phải đã nói tiểu thư về sau thiếu hướng về bên này đã quáy dậy à sao lại chạy tới có lẽ là đầu quá lớn d u y ê n cớ thúy nhi nói chuyện giống như lấy hồi âm lăn lộn tiếng nổ cựu nương hì hì cười làm lành nói ta tìm đến tỷ phu chơi nha thúy nhi tỉ tỉ xuân di không có hướng người tỷ phu hôm qua thật sự là tại cùng ta chơi đ ù a à, tỷ phu còn nói hắn muốn hại ta làm gì đợi đến hôm qua còn chạy tới tư quán nhai ta ngày ngày cùng hắn hướng về bờ sông đi đã sớm đ ẩ y sổ sách có phải hay không rất có đạo lý thúy nhi thật lớn khuôn mặt bên trên che kín hắc khí e m chút không có té ngựa đi qua lời này năng lượng hống cựu nương làm sao có thể hướng nàng trong sơn trại cái nào mắt sáng không biết vị chủ nhân này một bụng ý nghĩ xấu chỉ là đến nhớ tới lâm linh là trước tiên trại chủ con trai độc nhất trước tiên trại chủ cùng trại chủ phu nhân cơ hồ đối với mỗi cái trong sơn trại người đều có ân cho nên mặc dù hận quyền đồng nữa thúy nhi cũng đang cực lực nhẫn l ạ i lấy bất quá cũng chỉ là nhẫn l ạ i liếc mắt tấm kia mang theo mỉm cười khuôn mặt nàng đánh tâm cảm thấy căm hận không muốn lại cùng cái này âm hiểm ác độc tiểu nhân bị ổi nói câu nào thúy nhi nói đ ạ i đương ra gọi ngươi nhanh chóng trở lại ta không biết chuyện gì nhưng cũng dẻ chừng cựu nương nghe vậy nhất thời nhụ trí nàng tuy nhiên mười phần muốn lưu ở cái này tỉ, tỉ nàng băng lãnh nghiêm túc nàng nếu rất sợ nơi này có xuân gì lâm tiểu ninh có xuân di tại thì cũng sẽ không hung á c nàng càng giống nhà thế nhưng là như thế nào đi nữa ngũ nương cũng là nàng thân t ỷ t ỷ so lâm ninh còn thân thiết hơn một điểm cho nên nàng chỉ có thể nghe lời cáo biệt lâm ninh ủ rũ đi theo thúy nhi trở lại chủ này hầu hai người vừa ra cửa không đầy một lát lâm ninh chỉ thấy xuân di bưng trậu đồng khuôn mặt khăn t i ì n đến sắc mặt t ẩ n ấn không thích h i ệ n nhiên nàng vừa rồi nhìn thấy thúy nhi tấm kiềm mặt đen lâm ninh nhẹ lời cười nói xuân di không quan trọng xuân di thấy hắn như thế giống như không nhìn ra bên trong tâm ý cũng không đành lòng nói cho hắn biết chỉ có thể ở trong lòng thở dài nếu ngũ nương nha đầu kia coi là thật đối với ninh nhi hết hy vọng vậy sau này coi như phiền phức thế hệ trước thụ nhiều lâm long phu phụ ân huệ rất nhiều bọn họ tại lúc luôn có thể giữ được lâm ninh bình an nhưng bọn hắn một khi già đi chết đi bây giờ bọn tiểu bối lại có ai còn nhớ rõ lâm gia tốt lúc đầu lâm ninh cùng bọn hắn quan hệ liền thật không tốt hôn qua sự t ì n h phát sinh về sau muốn hung ác nện hắn một hồi bọn tiểu bối thì càng nhiều nếu không có ngũ nương che chở lâm ninh ngày sau tất nhiên nguy rồi chương bốn kinh hỷ dựa mặt tôi đầy có lòng tâm lo xuân di từng mưỡng từng muốn đút lâm ninh dùng điểm tâm lâm ninh là người hai đời tâm lý niên kỷ vốn là chịu không nổi dạng này bị xem như hải tử chiều cố chỉ là xuân di dịu d à n g mà kiên quyết tư thái lại để cho hắn vô pháp tự tuyệt này long huyết mễ là ta cố ý cùng ngũ nương một tới lớn nhất bổ sung thân thể ninh nhi ăn nhiều một chút long huyết mễ so tầm thường hạt gạo dài hơn một lần toàn thân đỏ thâm trong suốt người có dị hương sông vào mũi lâm ninh từ lâm tiểu ninh trong trí nhớ biết được trên đời này long huyết mễ so hoàng kim càng có giá trị không phải chính quy con đường chờ trọng lượng long huyết mễ thậm chí so ngang nhau hoàng kim quý hơn bởi vì thế gian này tập võ nhị lưu cao thủ muốn càng tiến một bước liền tất yếu thực long huyết mễ điều dưỡng tinh huyết đây là lâm linh kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp chưa từng nghe nói qua coi như tầm thường võ nhân nếu có thể thực long huyết mễ đối với cố bản bồi nguyên cường g ầ n kiện xương cũng vô cùng có chỗ tốt có thể nói long huyết mễ là trở thành nhất lưu cao thủ điều kiện tất yếu một trong không thể thiếu chỉ là này long huyết mễ bồi dưỡng chỉ có tần sở tể tam đại vương triều mới có thể nắm giữ trừ cái này ba nhà bên ngoài hắn thế lực ai dám n ú n tay đạo này đều sẽ bị tam đại vương triều hợp lực tiêu diện tuy nhiên cũng phải nhờ vào này thiên hạ phương không lo hiệp lấy võ l u ậ t cấm nhưng lại như thanh vân trại đen như vậy đại hộ bọn họ muốn sống sót lớn mạnh muốn bỏ ra cực độ đại giới quanh năm suốt tháng tới dùng huyết hãn t á n h mạng săn được tay t à i hóa trên cơ bản đều cho người khác để đổi lấy đắt đỏ long huyết mễ nhưng nếu không muốn bị người khi nhục không bị người tiện tay tiêu diệt liền nhất định phải cam đoàn cường đại võ lực cũng liền á ã không thể thiếu long huyết mễ lâm long điền hộ dạng này nhất lưu cao thủ nói đến vẫn là vì là này long huyết mễ mà chết xuân di ta ngay cả tam lưu cao thủ cũng không tính về sau không cần phải đi muốn long huyết mễ ăn đều lãng phí hơn nữa còn có thể chảy máu núi trong đầu cầm này long huyết mễ chân tướng qua một lần về sau lâm ninh một bên cảm thán tạo vật thần kỳ một bên cùng xuân di nói ra xuân di không để ý tới lời này gốc dạ n g chỉ hỏi a n cháo này thân thể ngươi cảm nhận được thật tốt chút lâm ninh cười nói nào có nhanh như vậy đã cảm thấy trong bụng nóng hầm hập xuân di cưng c h ề u nhìn xem lâm ninh nói nóng hầm h ậ p liền tốt thân thể ngươi thật nhanh một hồi lại để cho an lang trung đến cấp ngươi nhìn một cái gặp lâm ninh còn muốn nói rất xuân di nói không phải ta không thông cảm ngũ nương không biết nàng vất vả chỉ là cái này sơn trại nguyên là lâm gia là đại đường già ngươi là đại đường già con trai duy nhất lúc nào cũng không thể để cho người ta vong cái này lâm ninh không muốn trong cái này có thâm ý xem nhẹ người xuân di gặp thuyết phục lâm ninh dịu dàng cười một tiếng nói ninh nhi ngươi tốt sinh dưỡng thân thể chính là hắn không cần suy nghĩ quá nhiều một hồi ta lấy cho ngươi chút s á c h tới ngươi nhìn xem giải b u ồ n cha ngươi lưu cho ngươi võ công b í tịch ngươi cũng nhiều nhìn xem đâu phàm la học được một thành cũng không trở thành bị thương thành như vậy đúng hay không đáng tiếc đến vẫn là chậm chút chờ đợi lâm ninh ăn nghỉ xuân di dùng khăn thay hắn lau k h e miệng lại che đậy tốt góc trăn phương thu thập bát đua rời đi mười ngày về sau sơn trại phòng nghị sự tụ nghĩa đường đại đương ra điển ngũ nương chính khâm đoàn tọa tại chính chúng hổ bì trên ghế dựa lớn mặt vô bi mừng chầm mặc ít nói công đường cũng yên t ĩ n h không tiếng động hơn một năm nay đến dùng thiết huyết lạc thủ để giành như thế khiến mọi người kính sợ sau khi đã xem nhẹ nàng tuổi tác cùng này mặt mũi như h ỏ a dung nhan công đường phân loại hai hàng ghế xếp ngồi hắn mấy vị gia chủ đại đương chính chúng lại đứng đấy một vị tóc trắng xóa lao thương đầu hắn cũng không phải sơn trại đương ra mà chính là sơn trại đại tổn quản lâm ninh tổ phụ vì là sơn trại chi trụt h ì cái này họ tôn lao thương đầu liền trông coi trong sơn trại việc vặt lãnh cho tới hôm nay đã có hơn 50 năm mươi năm cẩn trọng chưa bao giờ đi ra được rẽ bởi vậy có phần bị sơn trại mọi người tôn trọng lao thương đầu tuy không phải được ra nhưng trên sơn trại hạ đô s ư n g một tiếng tôn bá tôn bá bên người đứng đ ấ y thì là yên lặng rơi lệ xuân di thời gian uống cạn trung trà về sau có lẽ là không chịu nổi xuân di rơi lệ thần công tôn bá thở dài một tiếng làm khó nói xuân nha đầu cũng là ngay trước mấy vị đương ra mặt lao đầu tử vẫn không thể lại ứng ngươi nói đến ngươi cũng là trong trại lão nhân khi biết trong sơn trại long huyết m ẹ kiếm không dễ một năm tổng cộng cũng liền như vậy trường trăm cân bây giờ mới tháng sáu a một năm vừa qua khỏi một nửa trong khố phòng hàng tồn liền tiêu hao sáu t h ỉ n h dưới m ẫ u chốt là chữ ca mà hắn lại tập võ không thành lại quanh năm ăn cái này thiên địa kỳ chân ấn lý thuyết ăn nhiều như vậy chồng cũng tích tụ ra một nhất lưu cao thủ đến có thể chữ ca mà ăn nhiều như vậy liền chút phản ứng cũng không tội gì tới quá thay đại đương g i a bọn họ không dễ dàng a xuân di nghe vậy càng nước mắt rơi như mưa nói tôn bá linh nhi thế nhưng là lão đại đương gia cùng phu nhân duy nhất có huyết hắn bị bị thương thành như vậy a n long huyết m ẹ mới đưa cầm duy trì lai thương thế nếu không có long huyết m ẹ điều dưỡng thể cốt vạn nhất có nguy hiểm ta chính là hiện tại chết cũng không mặt mũi gặp lão đại đương già cùng phu nhân người cái này tôn lão đầy tớ bị xuân di nói như vậy khi nói không ra lời nếu như thật lâm ninh ngàn cân treo sợi tóc hoặc là trọng thương tại người nhất định phải long huyết m mệ ẹ treo mệnh hắn lao già này t ử không biết làm cái keo kiệt quỷ thủ tài nô có thể lâm ninh thể cốt phân minh cũng đã gần môi lô tốt như thế chân quý long huyết mễ ngay cả ăn mười n à y cũng là mấy đời đại đương gia đều không dạng này xa xỉ qua chỗ nào còn có thể tiếp tục lãng phí như thế vật chân quý. bên cạnh không nói liền nói bây giờ lại đương ra phân minh vẫn là cái tiểu nha đầu có thể đi năm cha nàng điển hộ trọng thương bất trị về sau nàng mang theo trong sơn trại người chém giết vài nhóm địch tới đánh giết địch người sợ hãi lập uy mới đưa cầm duy trì lai thanh vân trại thương lan một mươi ba mọi người cạnh cửa không ngã lại tự mình dẫn nhân kiếp nói thứ phương lúc này mới tích lũy đủ một năm chi phí quá trình này gian nan kinh hiểm người khác không biết trong sơn trại người một nhà còn không biết ta ngũ nương chịu bao nhiêu thương tổn lưu bao nhiêu máu coi như lâm ninh là lao đương ra huyết mạch duy nhất cũng không thể hỏng bét như vậy giấm đ ả m những cái kia kiếm không dễ long huyết mệ à. tôn bá giận tái mặt còn muốn nói tiếp cái gì liền nghe thượng diện một mực yên lặng nhưng đ i ể n ngũ nương đông như nói tôn bá xuân di muốn cái gì ngươi liền cho nàng đi long huyết mễ không cần ngươi lão lo lắng qua ít ngày ta lại đi đổi một chút trở về ngũ nương âm thanh cùng g ò n tan ngọt lịm cựu nương k h á biệt nàng âm thanh hơi hơi xa chất tại lạnh lạnh, lạnh thấu xương bên trong tự mang uy thế khiến cho người không dám nghe nàng nói như vậy tôn bá mở đầu há miệng cuối cùng không có lại nói ra cái gì đến thở dài một tiếng gật gật đầu đáp ứng một bên xuân di sắc mặt phát h ồ n g do dự dưới cắn răng nói liền sau cùng hai lượng minh nhi lên ta cho ninh nhi dùng gạo trắng nấu cháo về sau m ộ ư ơ i ngày ăn một lần là được lại không tốt cũng là mạng hắn ai bảo hắn lớn như vậy h à i tử còn cùng kiểu nương hồi náo nghe nàng nói như vậy trong phòng nghị sự mọi người sắc mặt phức tạp bây giờ trong sơn trại cho r ằ n g di nỉ hẹ ổng chỉ là cùng kiểu nương chơi đùa đại khái cũng chỉ có xuân di cùng kiểu nương hai người ngồi tại hổ bì trên ghế dựa lớn điển ngũ nương ngay vậy t h o n giải phượng nhắn hơi hơi h í p mắt dưới thản nhiên nói xuân di không cần như thế n g ư ơ i tốt sinh chiếu cố hắn chính là cái kia dùng cái gì cứ hỏi tôn bà mớn h á n ta sẽ nghĩ biện pháp xuân di nghe vậy nhìn xem ngũ nương tấm kia tỉnh táo ngậm uy khuôn mặt lại xem hắn mấy cái đ ư ờ n g gia âm chầm s ắ t mặt c h ầ m rãi rơi lệ nói đại đ ư ờ n g già ta biết ngươi không dễ dàng phu nhân ở thì nàng thương ngươi nhất so với ninh nhi còn thân hơn nếu là nhìn thấy ngươi bây giờ như vậy l à khó phu nhân tất yếu đau lòng hỏng sẽ còn mắng ninh nhi bất tranh khí lão đại đương già cũng là như thế bây giờ ta lão lại có thể lại chiếu cố ninh nhi mấy ngày nếu ta ngày nào chấp mắt mong rằng đại đương g i a cùng mấy vị đương g i a nể tình lao đương g i a cùng phu nhân trên mặt tốt xấu cho ninh nhi một con đường sống hắn mặc dù tính tình gấp chút khả tâm lại không h ỏ n g đâu ba ngồi ở bên phải thanh thứ nhất ghế xếp bên trên h ắ c diện cầu nhiêm nam tử đầy mặt nén đến giận tay phải một q u y ề n nện ở trong tay trái để ép nổi giận chi khí hướng xuân di lớn tiếng nói cái này kêu cái gì lời nói hắn là bây giờ sơn trại tam đương g i a tên là hồ đại sơn tên hiệu tái nhu đầu lại tên hiệu thi đấu đại nhu đầu là trong sơn trại hai cái nhất lựu cao thủ một trong tính cách g ữ g i n đao pháp cứng ánh gặp hắn nổi giận chất vấn xuân di cũng không trả lời chỉ là khóc không thành tiếng tựa như chịu thiên đại khi dễ hồ đại sơn thấy thế kém chút một hơi n h ư n chết tuy nhiên tại đối diện nam tử n h í u mày nhìn gần, gần dưới chỉ có thể đệ xuống tức giận nắm lên bên người một mấy dâng trà trúng uống một hơi cạn sạch nước trà còn chưa hết giận hận không thể cầm chén trà đều nhai nát n u ố t vào bên trái bên trên nam tử gầy gò nhiều tay cầm một cái con xếp khuôn mặt kỳ vĩ một mặt mặt rỗ nhưng thần sắc cẩn thận hắn thở dài một tiếng đối với xuân di nói xuân n g ụ tử cũng là hai mươi năm nửa đời người lao gia tình có lời gì không thể thật tốt nói ngươi làm sao khổ nói lời như vậy tới kích động chúng ta coi như tiểu ninh hắn có thể như thế nào đi nữa chúng ta sao lại sẽ không cho hắn một con đường sống ngươi nói như vậy thật sự là khuất phục sắt chúng ta hắn là thanh vân trại nhị đương gia tên là phương lâm n h u trí xuất chúng người khác còn muốn nói nữa cái gì liền nghe ngũ nương bình thản âm thanh truyền đến xuân di trước tạm trở lại tôi h đợi đến sang năm hắn mười sáu tuổi ta liền cùng hắn thành thân lời vừa nói ra mọi người không khỏi bỗng nhiên biến sắc coi như mọi người đã biết lúc trước lâm long phu p ụ đối với điển ngũ nương sừng ái lâm long càng là vì cứu điền hồ má chết trước khi lâm t r u n g cùng điền hổ định ra hai người hôn sự thế nhưng là về sau lâm tiểu ninh hàng loạt tìm đường chết hành vi riêng là hại điền hổ mười ngày trước lại xuống tay với cựu nương cử động để cho trong sơn trại tất cả mọi người sẽ không lại nói về này việc hôn sự bao quát xuân di lại không nghĩ ngũ nương còn nhận ra cửa hôn sự này Chứ xuân di vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lại trong lòng xấu hổ bên ngoài người khác t h ầ n sắc đều m ư ờ i p h ầ n n g o à i ý muốn bất quá cuối cùng không người nói cái gì chỉ cảm thấy khổ ngũ nương cái này cô nương tốt bọn họ đứng ngoài quan sát vừa ra ra bi kịch về sau đều cảm thấy việc này xoắn suýt cực kỳ c sơn sơn, đây là trong sơn trại tốt nhất một bộ sân nhỏ nguyên do lâm long phu phụ ở chờ đợi hai người ly thế về sau chính là lâm tiểu ninh chỗ ở xuân di cũng ở tại này chiếu cố hắn nam gian gạch xanh đại trước phòng ngói là hàng rào gỗ làm thành tiền viện một đầu từ hậu viện sâu trong rừng trúc dẫn xuất suối nước hội tụ thành suối xuyên qua bụi bụi hoa trợ lại vòng quanh nhất trúc đình tụ thành một dòng cả đường sau cùng theo đá cội lắt thành đường sông xuyên qua hàng rào chạy xuống vùng núi đi chỉ tiếc cố này suối nước quá nhỏ từ bắc sơn mà hạ lưu không đến chân núi liền biến mất không còn tăng hơi vô tung trừ mặc trúc ngoại viện trong sơn trại bách tính dùng nước chỉ có thể vượt qua hai tòa đỉnh núi đi phía tây thương lan giang gánh nước ăn gánh nước cũng là trong sơn trại hải tử mỗi ngày luyện công thể dục buổi sáng đương nhiên những n à y và lâm thả không thể làm chung nguyên chủ thân là sơn trại thái tử đảng chưa bao giờ chọn qua một lần nước ngược lại là trong lúc rảnh rỗi lúc nguyện ý chạy đến bờ sông một bên g ặ m h ạ t dưa một bên xem những cái kia luyện sớm công hắc dưa đạn tử bọn họ gánh nước âm vụ trên mặt mang trào phúng rễu cợt khiến người chán ghét cực kỳ buổi chiều ánh sáng mặt trời chẳng phải nóng rực thương thế thật lớn nửa lâm lình cư trú tại vọng nguyện trong đ ỉ n h nằm tại một tấm trên ghế trúc nhẹ nhàng đong đưa trong tay bưng lấy một bản xếch cổ bên người thạch mấy bên trên để đó một cái từ xa ấm trà ấm trà bên cạnh một cái chén trà châm bảy phần trà hương khí lờ rất có trộm đến ph lại bị lâm ninh trên mặt ngưng trọng thần sắc cùng trong đôi mắt che giấu không được mừng như điên ánh mắt làm hỏng lại không biết đến ra sao sự tình có thể làm cho một cái k i ế p trước ma luyện chìm nổi nửa đ ờ i người sẽ còn lộ ra như vậy thất thố thần sắc từ đó võ công t u y ệ t học c ă n cốt truyền thừa thậm chí giang sơn mỹ nhân cái gì cần có đều có được không thông khoái có thể sao đến hắn cái này khác biệt đâu người khác cũng là bởi hỏng đế tốt nhưng mà lâm linh kiếp trước qua tuy nhỏ có tì vết nhưng cũng không có kinh ngạc tột độ trải qua p h o n g ba nhân sinh đang muốn càng tiến một b ư ớ c thì kết quả không khỏi rượu cho xuyên qua tới người ta xuyên việt là vì hàm n g ư phiên thân hắn là vì sao e m đẹp bị xuyên qua tới bị người đánh cái gần chết rất nhiều ngày dưới không được giường về phần nguyên thân lưu lại này một c u c diện rối rắm thì càng không cần sách to như vậy một cái sân trại trừ xuân di cùng tiểu đường hắn nằm nhiều như vậy trời không có người thứ ba đến xem hắn liếc một chút đương nhiên lâm ninh biết cái này không thể trách nhân tình quá mỏng thật sự là tiền thân trước đó làm những sự tình kia quá bị người hận trừ cái này phá người thiết lập bên ngoài lâm ninh còn có một cái tiếc nuối nhất sự tình cũng là phân minh thân ở một cái có võ công thế giới bên trong lại nhất định vô pháp tại võ công bên trên lấy được cái gì thành t ự u bởi vì tập võ cũng là muốn từ nhỏ t r ă m học k h ổ luyện tôi luyện dân cốt lại cao hơn thiên phú cũng là như thế căn cơ nếu đánh không tốn sức hết thể đều không tốt đây là làm bằng sắc chuẩn tắc mà n bây giờ hắn đều một mươi năm h n tuổi căn cốt đã định hình coi như vẫn còn ở trường cũng đã bỏ lỡ trọng yếu nhất rèn luyện thời kỳ lâm ninh hiện tại coi như chịu khổ cực thể luyện thành tàn phế cũng khó luyện nổi danh đường tới người nam nhân nào cuộc đời không có vũ hiểm động lâm ninh cũng không phải có cái gì g i tâm muốn làm thiên hạ đệ nhất cao thủ chỉ là kiếp trước hắn đã phẩm vị qua quyền thế tài phú tư vị mặc dù thủy trung chưa lập gia đình nhưng cũng trải qua hoa tùng nhìn quen sắc đẹp duy chỉ có không bao lâu vũ hiệp mộng chỉ có thể làm thành một giấc mơ đẹp nhưng hắn bây giờ phân minh như thế tới gần tới một bước xa lại như là danh trời thật là việc đáng tiếc đây hết thảy đều để lâm linh có chút khó chịu nhưng mà để cho lâm linh vạn vạn không nghĩ đến tại hắn xuyên qua tới ngày thứ mười về sau khi hắn uống xong thứ mười chén long huyết mê cháo thượng thiên lại cho hắn lớn như thế một kinh h ỉ giờ phút này hắn nằm tại trên ghế trúc trong tay bưng lấy một bản sách cổ nhưng mà ánh mắt như n g căn bản chưa rơi vào c h i n sách mà chính là ẩn ẩn kích động nhìn xem hư không nơi đó chỉ có lâm linh một người năng lượng nhìn thấy một cái hơi mờ giới diện màn hình trên cùng có hai cái chữ to thiên đạo cái này giới diện lâm ninh rất tin tưởng đây là hắn kiếp trước công ty nội bộ khai phát một cái game mô may không phải thể thao loại là công ty duy nhất cho phép trong nhân viên bộ năng lượng chơi trò chơi nghiêm cấm vương giả cùng ăn gà trò chơi này sở dĩ ngoài vòng pháp luật k hai ẩ n là bởi vì công ty tin chắc chơi người khác tuyệt sẽ không nghiện ở trong game người với người ở giữa không có chiến tranh không có tờ cờ, cờ duy nhất giết chóc cũng là đối với tiểu quái thú cùng côn trùng có hại đơn giản diệt xác lớn nhất niềm vui thú cũng là tiếp nhận nờ tờ cờ nhiệm vụ thí dụ như trợ giúp nông dân bá bá nhổ cỏ trợ giúp mục tràng đánh chạy đàn sói giúp thành thủ đưa tin thuận tiện diệt trừ một chút quái dối bách tính tiểu yêu quái chính năng lượng dối tinh dối mù còn không bằng máy rời chơi đánh bài tới kích thích mà hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được điểm công đức điểm công đức tương đương với hắn trong trò chơi điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp còn có thể học tập kỹ năng sách chính là dạng này một cái bị công ty trên giới cùng hợp tác đồng bọn cùng đối thủ cạnh tranh bọn họ cùng một chỗ nhổ nước bọn chế rêu trò chơi giờ phút này theo lâm ninh lại là như thế thân thiết như thế chân quý riêng là trước mắt xuất hiện một cái nhắc nhở cột càng làm cho hắn hai mắt tỏa ánh sáng phát hiện huyền cấp võ học càng khô k n h phải chăng học tập trong i điểm điểm. ê u hào đức, công t ư như ớ c công đức, khắc mắt điểm công đức, 25 điểm. Giờ này, lâm thật sự là khó nhịn mừng thật t điên. Giờ Ninh này, nhịn khó là sự r tay quyển kia càng khôn kình là cha hắn lâm long lưu lại là lâm ra võ học gia truyền h ắ n tổ phụ chính là bằng vào quyển này càng khôn kình mới lập nên cái này đại danh đỉnh đ ỉ n h thanh vân trại chiếm cứ thương lan vùng núi trở thành một phương đại hảo chỉ là lúc trước lâm ninh cầm trên tay lật xem mười ngày qua không thu được gì luyện võ nặng nhất sư môn là bởi vì luyện võ cần danh sư giảng giải chỉ điểm liền giống với kiếp chức sách phân minh có giáo tài nhưng vẫn như c ũ cần lao sư kỹ càng giảng giải nếu không có lao sư dạy bảo không có gì ngoài số ít thiên túng kỳ tài bên ngoài người bình thường ngay cả nhập môn cũng khó khăn đây cũng là lâm ninh mấy ngày nay tâm lý không thoải mái nguyên do h i ệ n nhiên hắn cũng không phải là học võ ngộ tính rất tốt thiên túng kỳ tài nếu giống trương vô kỵ những cái kia rơi xuống sân ngay coi như đạt được cửu dương thần c ô n g sợ cũng chỉ có thể khô cằn trờ chết bởi vì xem bóng không biết lại không nghĩ thiên vô tuyệt nhân con đường lao thiên đến cho hắn một cái đại kinh hỷ vâng theo trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút lâm ninh trước mặt nhắc nhở cột biến mất biến thành một cái tổng màn hình thiên đạo lâm ninh l vờ một không mười điểm công đức Lực tuy nhiên n h n trí lâm c ninh để ý không phải cái này mà chính là hắn làm sao không có cảm giác đến có cái gì biến hóa nằm nằm tay đầu cũng không có cảm thấy khí lực biến lớn rất nhiều a lâm ninh trong lòng trầm xuống sẽ không phải cho cái giả hệ thống a sớm biết như thế lúc trước liền để trong công ty kỹ sư bọn họ thật tốt dụng tâm thiết kế hắn lại mắt nhìn sơ khuy môn kính đằng sau không mười lăm biết ý vị này chỉ cần mười lăm điểm công đức điểm liền có thể thăng cấp đến cảnh giới kế tiếp tất nhiên sơ khuy môn kính cảm giác không thấy biến hóa gì không bằng tiến thêm một bước thử một chút nghĩ đến đây lâm ninh cắn r ă n g một cái điểm mười lăm điểm điểm công đức thêm tại cản khôn kình bên trên n à y suy nghĩ vừa mới dâng lên đột nhiên lâm ninh sắc mặt đ ổ t biến bởi vì toàn thân cao thấp nổi lên kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lâm ninh sắc mặt đỏ lên tiếp theo trắng bệnh to như hạt đậu mồ hôi lạnh tuất ra hắn phẳng phất cảm giác cả người cũng bắt đầu mỗi một cây cơ tế b à o đều đang bị x é rách gây dựng lại lại x é rách mỗi một đầu mau mạch mạch máu đều trong nháy mắt nổ tung sau đó c h ọ g sinh tiếp tục nổ tung liền thân bên trên da thịt đều chậm rãi nổ tung chóc r a thay đổi tân da thịt tiếp tục nổ tung chóc r a a lâm ninh kêu t h ả m một tiếng từ trên ghế trúc ngã xuống mặt đất trực giác cảm giác cả người đều muốn x é rách đang lúc này mặc t r ú c ngoài viện tới một người thân hình cao lớn hùng vũ chính là cựu nương bên người nha h o à n thúy nhi trong tay bưng chén đường bánh ngọt mặt mũi tràn đầy không tình nguyện i ể u nương nguyên là muốn chính mình đến có thể thúy nhi không cho phép liền thay nàng đến đây lại không nghĩ rằng còn không có vào cửa liền nghe đến bên trong tiếng kêu tham thiết tuy nhiên thúy nhi hận không thể lâm n i n h xảy ra chuyện có thể lý trí vẫn là nói cho nàng lâm n i n h không thể thật xảy ra chuyện thân phận của hắn quá mất cảm tranh thủ thời gian đẩy ra cửa trúc đi vào theo động tinh xuyên qua trúc kiểu m ấ y bước đi đến tính h vũ hiên chỉ thấy lâm n i n h vết máu đầy người nằm trên mặt đất khuôn mặt dữ tợn thất khiếu chảy máu trợn tròn mắt nhìn lấy nàng không rõ sống chết ba một tiếng thúy nhi trong tay đường bánh ngọt chén rơi trên mặt đất nàng tuy nhiên sinh cao lớn hùng vũ thế nhưng là năm nay cũng bất quá mới mười bảy mười tám tuổi lại không thấy qua cái gì các mặt xã hội cũng không có q u a sách gì nơi nào thấy qua đáng sợ như vậy c h ẳ n g diện nếu là lên núi săn bắn hoặc là đi theo đội ngũ đi cấp đường cùng người chết é m g i nàng không sợ thế nhưng là thế nhưng là trước mắt một màn này vẫn là để nàng hù muốn mạng nàng tuy nhiên cũng không thông minh cũng biết lâm ninh chết bất đắc kỳ tử sẽ có hậu quả gì thúy nhi vừa mới ngồi xuống còn chưa tới kịp dò xét lâm ninh hơi thở liền nghe đến sau lưng cách đó không xa hoảng sợ gọi tiếng a ninh nhi trong nội tâm nàng hoảng hốt quay đầu nhìn lại nhìn thấy xuân di sắc mặt trắng bệnh chạy tới sắc mặt cũng dần dần thay đổi rõ ràng ninh nhi xuân di nhìn xem nằm trên mặt đất vết máu đầy người vô cùng thê thảm lâm ninh cả người đều nhanh sụp đổ nàng quy dạm xuống đất căn bản không để ý lâm ninh đẩy người bẩn á t khóc lớn lên mặc chúc viện động tĩnh kinh động sơn trại không đầy một lát liền lên tới rất nhiều trong sơn trại người nhìn thấy thất khiếu chảy máu lâm ninh đều hù sắc mặt k ỳ biến có lanh lợi nhanh đi phòng nghị sự thông cáo mấy vị đơn gia thúy nhi, lòng độc ác, thế mà nhi gặp lâm ninh không có nửa điểm âm thanh xuân di cơ hồ điên thúy nhi lại thăm dò qua tay tới muốn thử xem hơi thở lại bị xuân di một cái mở ra nghiêm nghị mắng thúy nhi cả người đều nộng nhìn xem xuân di hoảng sợ nói xuân di ta không có xuân di đau lòng m u ố n n ư ớ c nơi nào chịu nghe thúy nhi vừa nhìn về phía t r u n g quanh l ặ n g lặng đứng ở nơi đó sắc mặt nặng nề trong sơn trại người mang theo tiếng khóc nước nở nói thật không phải ta trong sơn trại người nghe vậy từng cái lắc đầu thở dài không biết nên nói cái gì cho phải lâm ninh vừa nhìn cũng là bị người dùng nội kình tươi sống hành hạ đến chết mà chết cùng thúy nhi lưng hùm vai gấu vóc người cùng lòng mang hận ý tình cảnh vừa vặn tương hợp nhiều lần chỉ thấy điển ngũ nương cùng mấy vị gia chủ vội vàng chạy đến nhìn thấy bị xuân di ôm vào trong ngực toàn thân bị máu thẩm thấu lâm ninh từng cái sắc mặt đại biến xuân di khóc không thành tiếng thảm âm thanh khóc dòng nói ta vừa mới tìm các ngươi à tìm các ngươi cho ninh nhi một con đường sống hắn là hoan u ồ n g à hắn chỉ là cùng cựu nương đ a dỡn hắn là đại đương gia cùng phu nhân huyết mạch duy nhất ta lời vừa nói ra chung quanh đám người sắc mặt thậm chí cũng không biết nên như thế nào biến hóa không ít người ánh mắt rơi vào điển ngũ nương trên thân nhị đương gia phương lâm sắc mặt như hát thiết nổi m ự dạng gác gao nhìn chằm chằm hồn phi phách tán thúy nhi tam đương ra hồ đại sơn một tấm cầu nhiêm mặt đen hoàn toàn t i ế nguyên nhân rất đơn giản lâm ninh là lao đại đương ra lâm lòng cùng phu nhân ninh thị con trai đó là hắn coi như trưởng huỳnh trưởng tàu huyết mạch thân nhân hồ đại sơn chịu lâm ra phu phụ ân nghĩa sâu nặng có thể nào hại lâm ninh tánh mạng phải biết lâm long trước khi lâm trung không chỉ cầm lâm ninh giao phó cho điền hồ cũng giao phó cho bọn họ bây giờ lại mắt thấy h i n h trưởng con trai độc nhất chết bất đắc kỳ từ chết thảm đại hận không phải ta thật không phải ta thúy nhi bị mấy vị đương gia đe dọa nhìn mặt to tuyết trắng quỵ giảm xuống này n ẹ n ngào phủ nhận lấy tứ đương gia đặng tuyết mẹ dùng lực để lại nổi giận muốn động thủ hồ đại sơn lớn tiếng nói đừng nóng vội trước tiên cha già rõ ràng lại nói an l a n g trung đâu nhanh đi tỉnh h an l a n g trung điền ngũ nương tại mọi người chú mục hạ lên trước s ắ c mặt trắng bệnh nửa quỳ trên mặt đất từ xuân di trong tay tiếp nhận lâm ninh phượng nhãn bên trong lại ẩn có thùy xác nàng và kiểu nương không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra nàng thân mẫu chết sớm những năm kia là lâm ninh mẫu thân ninh thị đưa nàng một tay mưa lớn đích thân sinh nữ nhi một dạng yêu thương đối với nàng chuyện tốt thậm chí để cho lâm ninh sinh lòng g h e n ghét đ i ề n ngũ nương còn nhớ ninh thị trước khi lâm t r u n g đã nói không ra lời lại vớt tay nàng nhìn xem ánh mắt của nàng chỉ chỉ lâm ninh ngũ nương minh bạch ninh thị là để cho nàng chiếu khán tiểu nàng ba tuổi lâm ninh thế nhưng là mới bất quá mấy năm a lâm ninh liền chết thảm ở trước mắt nàng có lỗi với đãi nàng thắng qua thân tử ninh thị có lỗi với giáo sư võ công của nàng l u n sư hai dọn thanh lệ cuối cùng nhịn không được từ phượng nhãn chậm dãi trượt xuống bất qu làm hai g i ọ t nước mắt vừa mới rơi vào lâm linh trên mặt đ i ể n ngũ nương cũng cảm giác được lâm linh nguyên bản đã cứng ngắc thi thể đột nhiên run lên tiếp theo chậm rãi mềm mại đ i ể n ngũ nương phượng nhãn đột ngột trở lên thật không thể tin túi đầu nhìn xem chỉ thấy nguyên bản bị xuân di nhắm mắt lại để cho hắn chớ có chết không nhắm mắt lâm linh lại chậm rãi mở mắt ra ánh mắt bình thản nhìn xem nàng lại không giống đ i ể n ngũ nương trong trí nhớn à y âm vụ phiêu hốt ôm hận căm ghét ánh mắt điện ngũ nương thần sắc cũng đã khôi phục đến bình thường bộ dáng một đôi p ư ợ n g nhãn lành lâm nhiên nhìn thẳng lâm linh hai mắt bốn mắt nhìn nhau ở giữa vắm lặ chương sáu dàn xếp ổn thỏa điện ngũ nương phượng nhãn tại lâm n i n h trên mặt ngưng ngưng nàng chưa bao giờ thấy qua lâm n i n h dạng này ánh mắt càng đánh lâm n i n h sáu tuổi biết chữ bắt đầu những tài tử giai nhân đó thoại bản về sau hắn nhìn nàng ánh mắt chỉ có xem thường ghét bỏ tuy nhiên lúc này không phải suy nghĩ những khi này một bên xuân di đã kích động khó mà chính mình điện ngũ nương liền cầm lâm n i n h giao cho nàng xuân di ôm lấy lâm n i n h liền gào khóc đứng lên vừa rồi nhìn thấy lâm n i n h thất khiếu chảy máu hư hư thực, thực chết bất đắc kỳ từ thời điểm nàng cảm thấy trời cũng sắp sụt gần như sụp đổ giờ phút này gặp lâm linh lại phục sinh mở mắt liền hoàn toàn nhịn không được. đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực e sợ cho lại có s ở thất bị người làm hại gặp nàng như vậy mấy vị gia chủ đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thì phu Ô ô ô. thì phu đang lúc này đám người từ bên ngoài đầy ra hai cái thiếu niên tre chở c i u nương vội vã chui vào nhìn xem xuân di ô m vết máu đẩy người lâm ninh gào khóc tiểu c i u nương khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nện bước bắp chân đoa hoa khóc lớn chạy tới nàng mặc dù mười sáu tuổi có thể hai năm qua đã kinh lịch trải qua rất nhiều nhân gian đến khổ sinh tử ly biệt xuân di ngày ngày đối với nàng quán thâu nàng chỉ có ngũ nương và lâm thả hai vị thân nhân cho nếu ê n nương liền căng chân n tiểu kiểu quý. Khu, khu khu. Nếu sớm tại bị điển ngũ nương ôm lấy một khắc này liền khôi phục lại lâm ninh nhìn thấy xuân di cùng cựu nương khóc thành như vậy cuối cùng không còn kéo căng hắn ho khan hai tiếng chậm rãi nói xuân di cựu nương đừng khóc ta không sao cựu nương thấy một lần hắn còn sống nhất thời trận tròn mắt to đầy mặt k i n h hỉ nín khóc mỉm cởi x ô n g lại ôm lấy hắn chỉ là còn chưa nói chuyện gặp lâm ninh đẩy người máu me đầy mặt lại xẹp lên miệng lưu lên nước mắt tới cảm giác mặc dù còn chưa chết nhưng đã không xa t i ế u ninh đến người nào đem ngươi bị thương thành dặng này nhị đương gia phương lâm tuy nhiên khuôn mặt gầy gò còn mặt mũi tràn đầy mặt dỗ nhưng khí độ trầm ổ n ngưng thưa thất lông mày nhìn xem lâm n i n h hỏi lâm n i n h còn chưa đáp xuân di liền bạo phát chứ thúy nhi còn có ai ta tận mắt thấy chính là nàng cũng là không biết đến là cái nào sai sự lời ấy chú tâm vô số hai mắt chỉ riêng đồng thời rơi vào đ ầ y mặt thê lương thúy nhi trên mặt cũng có người yên lặng nhìn về phía mặt không biểu tình điển ngũ đương thúy nhi mặc dù sinh lưng hùm vai gấu cao lớn hùng tráng nhưng giờ phút này cũng đáng thương cùng chỉ rơi xuống nước tức điệu run run dậy mực dạng lắc đầu liên tục nói không phải ta thật không phải ta Coi như trong nội tâm nàng vô cùng căm ghét lâm ninh lúc này vẫn là trông mong nhìn về phía hắn muốn cho hắn trợ giúp làm sáng tỏ cựu nương bị đà cắt nhất tuy nhiên ngũ nương mới là nàng người thân tỷ nhưng là tìm trong ngày ngũ nương đều bề bộn nhiều việc sơn trại công sự không có thời gian theo nàng mà thúy nhi mặc dù tên là tỷ nữ có thể cựu nương xưa nay xem nàng như tỷ thúy nhi cũng xác thực nhất tâm ngu trung tại cựu nương nếu cựu nương gặp nạn ai cũng sẽ không hoài nghi nàng sẽ lấy cái chết cùng nhau thay nhưng càng là như thế giờ phút này nàng hiềm nghi lại càng lớn dù sao cũng có chức lâm ninh ám hại cựu nương sự tình cựu nương một chút ngộng ngác nh Hỏi, thúy nhi tỷ tỷ, thật, t nói còn chưa dứt lời chỉ thấy tứ đương ra đặng tuyết nương thân hình nhất động lập tức thúy nhi liền mới ngã xuống đất má phải sưng lên thật cao mọi người giật mình liền nghe đặng tuyết đ ư ơ n g trầm giọng nói trong sơn trại tuy nhiên người thân giày thiếu giảng quy củ nhưng đến lúc này ngươi còn dám làm cản tiểu ninh là lâm đại đ ư ờ n g ra cùng phu nhân huyết mạch ngươi một cái tiệ tỷ thị, liền giám mỹ t thị. tiểu cựu nương còn kêu một tiếng tỷ phu lâm tiểu ninh cũng là ngươi năng lượng xưng hô đ ạ m tuyết nương dù chưa tất nhiên nữa thích lâm ninh nhưng khi trước loại này trả thái cũng nên cầm sơn trại ra chủ lập trường cho thấy không phải vậy bị xuân di như thế một h ồn ào bọn họ trên đầu hoan hưởng đều nhanh còn không xuống nhức đầu t i ể u nương kinh ngạc nhìn xem bị đập ngã trên mặt đất ghé vào này bên miệm chạy máu thúy nhi sau đó quay đầu xem so thúy nhi còn thảm gấp mười lần lâm ninh biết chứ truy hỏi tỷ phu thật sự là thúy nhi thương của ngươi lâm ninh lắc đầu nói, Ta không thấy rõ. c h ỉ cảm thấy đầu đau xót liền mất đi gặp cửu nương ba ba rơi lệ sắc mặt tần ẩn tuyệt vọng lâm ninh lại nói khẽ bất quá ta là mộng trong mộng nhìn thấy ta cha mẹ mọi người nghe vậy một trận xôn xao xuân di lại khóc lớn đứng lên thúy nhi một trái tim hoàn toàn băng lãnh lúc này lâm ninh nhấc lên láo trại chủ cùng phu nhân liền đoạn tuyệt nàng đường sống điền ngũ nương cũng bên này mắt ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem lâm ninh lâm ninh lại đối với cửu nương mỉm cười nói mẹ ta hung hăng giáo hấn ta một hồi trách ta trước đó không nên cùng ngự như vậy đùa g i n khi dễ ngươi cha ta càng là đem ta treo ngược lên tốt một hồi đánh có lẽ là cha ta đánh ta tiểu cửu ngươi tin thúy nhi này nha đầu ngốc sẽ hại ta à? tiểu nương quay đầu mắt nhìn ngẩng đầu nhìn về phía bên này thúy nhi lại quay đầu nhìn về phía lâm n i n h do dự dưới gật đầu nói ta không tin thúy nhi tỉ tỉ sẽ không làm như vậy lâm n i n h ôn thanh nói vậy ta cũng tin nàng sẽ không như vậy xuân di ở một bên khí cắn răng nói tiểu cửu ngươi không biết thúy nhi xưa nay hận ngươi tỉ phu tiểu nương có chút l à g khó nói xuân di à thúy nhi tỉ tỉ mặc dù không thích tỉ phu nhưng nàng tuyệt sẽ không động thủ thường tồn tỉ phu xuân di buồn bực nói cái này sơn trại liền lớn như vậy ta vừa rời đi không đầy một lát Trở về lâm ninh nắm h i nắm xuân di tay ôn thanh nói xuân di ta chỉ là nhìn do người muốn nếu cũng là bị thương ngoài ra không quan trọng thúy nhi không có thủ đoạn này lực đạo trưởng không như thế hòa hầu để cho ta có ở đây không xảy ra chuyện điều kiện tiên quyết nếm chút khổ sở Mà người này bất kể là ai muốn đến đều không quá lớn á c ý không đến mức lấy tính mạng của ta việc này dừng ở đây đi lại lớn động tan qua quái sơn chạy lòng người bàng hoàng ngược lại không yên lần này ngôn luận vừa ra thính vũ hiên bốn phía hoàn toàn tích mịch như là gặp quỷ đây là cái kia xưa nay không để ý tới đều muốn quỷ biệt ba phần đúng lý cẳng là từ trước tới giờ không thang người miệng lưỡi cực các độc lâm tiểu đến h sao xuân di đã vui mừng lâm ninh hiểu chuyện lại có chút không cam lòng gặp này lâm ninh mỉm cười nói xuân di bây giờ ta càng ưa thích thanh tĩnh chịu không nổi g à y vò ồn ào quên a nghe lâm ninh như vậy kiên trì xuân di chỉ có thể thở dài một tiếng không truy cứu nữa tiểu c ử u nương nghe được lâm ninh nói như vậy luôn cảm thấy hắn đang nói nàng ồn ào có chút không thuận theo nhăn nhăn cái mũi nhỏ lại móc ra k h ẳ n đến muốn thay lâm ninh trả trả khuôn mặt lúc này lâm ninh tinh thần sung mãn mặc dù nhìn vào người nhưng người nào cũng sẽ không coi hắn là m người sắp chết ta m đương ra hồ đại sơn lại nhữ mày nhìn xem lâm ninh trầm giọng nói càng ngày càng ưa thích thanh tĩnh tiểu ninh ngươi chẳng lẽ muốn xuất ra làm hòa thượng đi lợi ấy một chút điểm tình mọi người để cho mọi người lý giải lâm ninh trên thân phát sinh biến hóa đây chẳng phải là trong nhà phật đốn ngộ sao người bên ngoài ngược lại thôi. xuân di lại hù nhảy một cái vạch lên lâm ninh khuôn mặt cẩn thận nhìn lâm ninh d ở khóc d ở cười nói xuân di nhà ai hòa thượng ngày ngày để ngươi làm thịt kho tàu xuân di nghe vậy nhất thời g i ậ t mình một bên c i u nương cũng ha ha ha cười rộ lên lâm ninh t r n g nhìn vẫn phải cùng t i ể u c i u đ o ạ n nào có cùng tỷ phu đ o ạ n đi c i u nương h ư n g kiểm không dựa vào tại lâm ninh trên thân xoay bánh quay trèo xuân di chắc cứ y phục đều làm bẩn c i u nương lại chỉ là hì hì cười một tiếng cũng không tránh ra một màn này tuy nhiên ấm áp ấ m người nhưng trở ngại người nào đó trải qua thời gian dài ấn tượng xấu cảm động người không có mấy cái phần lớn là bình thản n h ì n tới phỏng đoán lâm ninh d i p tâm không tốt tận chứa ý xấu cũng không í t đ i ề n ngũ nương vượng nhãn lành lạnh đứng ngoài quan sát lâm ninh mặc dù ngoại hình thảm đạm nhưng trung khí mười phần liền yên lòng đối với xuân di nói tiểu ninh liền cực khổ xuân di chiếu cố cần thiết đồ vật một mực tìm tôn bá đi muốn là được dứt lời lại bên này mắt xem đang thuyết phục tiểu cựu nương tránh ra lâm ninh liếc một chút về sau quay người rời đi hơn tam đương ra tứ đương ra ngũ đương ra theo sát về sau dư sơn trong trại người cũng nhao nhao rời đi nhị đương ra phương lâm ngược lại là tạm thời chưa đi hắn nhìn xem lâm nâm xước qua hỏi tiểu n ngươi quả thật không biết cái nào t h ư ơ n g t ổ n ngươi lâm linh nhìn xem phương lâm nói tam thúc mặc kệ cái nào làm tổn thương ta hắn bản ý hẳn không phải là lấy tính mạng của ta nếu không ta lúc này sợ đã không hám i ệ n g nổi đã như vậy ta cho rằng không cần truy đến cùng tuy nhiên phương lâm bây giờ vì là nhị đương gia trong sơn trại tiểu bối cỡ nào xưng hô hắn là phương nhị thúc nhưng từ lâm linh phụ thân bạn v è điền hổ đi hai phương lâm đi ba cho nên lâm linh gọi là tam thúc phương lâm nghe vậy thật sâu xem lâm linh liếc một chút nói khẽ ngươi nếu sớm trước tiên như thế sang lý làm sao đến mức hôm nay có mấy lời tuy là hắn cũng không dễ nói chuyện nhưng lâm ninh nếu sớm mấy năm chẳng phải hôn t r ư ớ n g bất thường điền hổ sau khi chết đ ạ i đương ra vị trí nên bởi hắn tới ngồi lâm ninh nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại nhìn xem xanh t h ẳ m chân trời nói khẽ tam t h ú c bây giờ dạng này cũng rất tốt ta trời sinh tính không thích náo nhiệt cũng ăn không được khổ luyện không tốt võ càng không tính nhẫn mại đi các nơi cấp đường vì là sơn trại tìm đường sống cứ như vậy a phương lâm nghe vậy c h ò g dâu dê đều kiểu kiểu khô gậy trên mặt lộ ra nụ cười đến vớt cằm nói ngươi quả thật lớn lên lại dặn dò lúc trước sự tỉnh đều không nói sau này thật tốt sống đi đại ca cùng tàu phu nhân nếu nhìn thấy người hiểu chuyện cũng sẽ cao hứng phương lâm cùng hắn trong sơn trại người khác biệt hắn là trong sơn trại số rất ít có đại học vấn người hiểu được lấy bốn xem xem người xem người tại gặp tài xem người tại lâm nạn xem người tại xem nhẹ xem người tại say rượu bên trong để xem người lâm nạn lớn nhất gặp người tính hôm nay lâm ninh tại lâm nạn bên trong có phần này biểu hiện chỉ nhìn ăn nói khí chất liền không giống giả mạo có thể làm ra tới bởi vậy phương lâm mới có lần này n g ô n luận hắn thật không có hoài nghi lâm ninh vì sao có lớn như vậy biến hóa dùng lâm linh k i ế p trước một lời tới nói nam nhân đều rất ngây thơ nhưng trở nên lớn lên thành thụ bình thường chỉ dùng một đêm tam thúc trong sơn trại cung tiễn thuộc ngươi dùng tốt nhất có hay không cái gì tâm đắc b í tịch cho chất nhi nhìn một cái ta ăn ngon thịt mấy ngày nữa muốn đi trên núi săn một chút chứ thỏ vương lâm muốn đi lâm linh gọi hắn lại đòi hỏi nói phương lâm tức giận nói ngươi muốn ăn điểm thịt còn cần chính mình đi săn ra lại chút chuyện ngươi xuân di không phải xé chúng ta những n à y lao g i ả khỏi không thể xuân di ở một bên tiếng hư lạnh không nói một lời lại nhẹ nhàng dùng khăn thay lâm linh lao vết máu chỉ là lao một mảnh vết máu lại phát hiện phía dưới r a thịt một điểm không có phá còn á n h nhuận có ánh sáng không khỏi ma quỷ khoe miệng lâm ninh nghiêm mặt nói tam thúc hảo ý ta tự tâm biết chỉ là thà cũng không thể làm cả một đời phế vật dù cho không thể vì là sơn trại làm lớn công hiến dù sao cũng nên tự cung tự cấp nuôi sống n ổ i xuân di cùng tiểu cựu a mắt to trận c ă n g tròn cựu nương nghe được lâm ninh sau cùng nâng lên nàng cuối cùng hài lòng bất quá vẫn là bổ sung câu còn có t ỷ tỷ phương lâm nghe vậy cười một tiếng nói tâm đắc bi tịch ngược lại chưa nói tới không quá sớm trong năm đến quyển tiễn kinh bạc hiếu quay đầu ta đổi người đưa tới chỉ là chữ ca nếu như thật n g h ị học tiễn không bằng đi theo bên cạnh ta ta tất nhiên dốc lòng truyền thụ lâm ninh cười ha ha một tiếng khoát tay nói tam thúc thứ lỗi ta chỉ là muốn thao luyện thao luyện đánh một chút g i ã vật mà liền đủ lại ăn không được những cái k i a khổ luyện thành tam thúc bách bộ xuyên dương bản lĩnh phương lâm nghe vậy hư điểm điểm lâm ninh tiếp nối thở dài n g ư ơ i a dứt lời lắc đầu rời đi chương bảy thánh phụ cấp sân tặc hòa trong phòng m ộ t trong thùng lâm ninh ngồi ở chính giữa nhắm mắt dưỡng thần xuân di cùng tiểu cựu nương khi nhìn đến hắn nửa người trên vết máu giết hết đừng nói vết thương liền chút x ư n g đều không có về sau mặc dù đều bầm bực nhưng cũng hoàn toàn tin tưởng đánh lâm ninh người thật không muốn tính mạng hắn liền tại lâm ninh liên tục yêu cầu dưới cười ra ngoài đợi các nàng sau khi rời đi lâm ninh liền gọi ra kèm chút hại chết hắn hệ thống thiên đạo màn hình bên trên sổ tự đã rất là cải biến thiên đạo lâm ninh l và một không m ư ơ i điểm công đức hai lực lượng bốn mươi nhanh nhẹn một ư ơ i tám trí lực bảy mị l ba thanh kỹ năng c ă n c ố t tỉnh tiểu hữu sở thành một trăm năm mươi lực lượng tăng vọt tám lần nhanh nhẹn đồng dạng tăng vọt gấp sáu lần ngay cả trí lực cùng mị lực đều đi theo lâu một chút nhanh nhẹn biến h ó a đến t ộ t cùng như thế nào lâm linh còn không biết nhưng hắn năng lượng rõ ràng cảm giác được khí lực gia tăng với lại trong cơ thể một dòng nước nóng theo kinh mạch đang lưu động muốn đến đây cũng là nội công thân thể biến hóa để cho lâm linh có chút hưng phấn cùng mới lạ kiếp trước thương h ả i chìm nổi hai mươi năm a n chơi chắc táng vinh hoa phú quý gặp nhiều nhưng bao nhiêu g i à tài ước vạn quyền nghiêm cả đời cự cổ các quyền quý cuối cùng không ngăn nổi thân thể suy yếu cùng tật bệnh càng chống cự không nổi tuế n g u y ệ n tan mòn sau cùng không căm lòng chết đi lâm linh tin tưởng. giờ khác này lâm ninh đối với lần này xuyên việt lại không ý kiến cảm nhận được trong cơ thể nhật lưu tự động dọc theo kinh mạch trầm t h ầ m lưu động cuối cùng thuộc về ở đàn điền đây coi như là một vòng nhật lưu giống như tăng trưởng một kia đây là huyện cấp võ công nếu là địa cấp hoặc là thiên cấp võ công chắc hẳn năng lượng tăng trưởng càng nhiều đi thứ dụ như tầm thường hoàng cấp võ công miễn cưỡng có thể đánh thông suốt một mươi tám nơi đại huyện cũng liền đến cùng phần lớn chỉ có thể luyện đến tam lưu cao thủ mà huyền cấp công pháp thì có thể đánh thông suốt ba mươi sáu nơi đại huyện trở thành nghị lưu cao thủ có huyền cấp võ công luyện tới chỗ sâu thậm chí có thể đánh thông suốt bảy mươi hai nơi đại h u y ệ t luyện thành nhất lưu cao thủ loại công pháp này cỡ nào vì thiên hạ danh môn đại phái nhất lưu thế lực chỗ trần tặng v ề phần có thể luyện đến tông sư c h i cảnh quanh thân thập nhị chính k i n h bên trên một trăm l i n tám nơi sinh t ử đại h u y ệ t câu thông địa cấp võ công liền càng thêm thưa thớt là chỉ có số rất ít đỉnh tiêm thế lực mới có thể có được chân phái tuyệt học mà trong truyền thuyết nhưng đánh thông suốt nhâm đốc nhị mạch luyện được một cái tiên tiên c h â n khí thành cựu lục địa thần tiên tiên cấp võ học bên trong thiên hạ cũng chỉ có ba bộ vì là bên trong ba đại vương triều trần quốc công pháp chính là cái này ba quyển tiên cấp tuyệt học ép đến thiên hạ quần hùng không dám lỗ mãng chỉ có thể tuân thủ vương pháp giáo hóa tại tông sư phía trên chính là vũ thánh truyền thuyết tần sở tế ba đại vương triều đều có một tên vũ thánh phân biệt hoàng thành ti cùng tác hạ học cung lẫn nhau ngăn được hát băng thai hoàng thành ti tác hạ học cung giám thị ba đại vương triều người giang hồ không được cứ hiếp thương tổn dân chúng vô tội bất đắc dĩ võ loạn pháp luật chính là có bọn họ mới làm được thiên hạ phổ thông người dân đền an cũng khiến cho ba đại thánh địa tại thế gian có phần có danh vọng những này lại không sách lâm ninh tạm thời cũng sẽ không nghĩ cái gì thiên cấp địa cấp võ học hôm nay một bản huyền cấp võ học thiếu chút nữa đòi mạng hắn nếu như thật đổi thành thiên cấp võ học sợ muốn trực tiếp mất đi thiên đạo tốt trả l â tuy nhiên mặc để cho lâm ninh cảm thấy ngoài ý muốn là võ công trừ công bên ngoài còn có thuật công là căn bản nhưng chân chính thi triển đi ra nhưng là thuật cũng chính là hậu thế võ thuật như kiếm thuật quyền thuật côn thuật đao thuật tiễn thuật đương nhiên xôi hai điểm thuyết pháp cũng là kiếm pháp quyền pháp đao pháp cùng tiễn pháp các loại về phần công cùng thuật cái nào quan trọng hơn bình thường tới nói tự nhiên công làm căn bản nhưng đại đa số thời điểm chỉ cần công pháp t r ê n lệch không phải quá lớn thường thường người nào thuật cao minh hơn mới là mấu chốt thắng bại tuy nhiên giống như công pháp trừ lại rất ít số thiên túng kỳ tại bên ngoài phần lớn người đều cần hao phí vài chục năm thậm chí mấy thời gian m ộ ư ơ i năm mới có thể chìm đắm thấu một môn kiếm pháp hoặc là đạo pháp nhìn đến đây lâm ninh không lo ngược lại còn mừng bởi vì chuyện này với hắn đồng dạng không là vấn đề chỉ cần có đầy đủ điểm công đức liền có thể giải quyết cái này vô giải c h i nạn với lại hắn còn cũng may mắn bởi vì phóng nhãn thiên hạ thanh vân trại mặc dù chỉ là chỉ là một cái sơn trại không hợp đồng nhưng cũng là có thể sánh ngang giang hồ nhất lưu môn phái lục lâm đại hảo để cho hắn không lo võ công cùng kiếm pháp các loại tư nguyên phải biết tầm thường giang hồ nhân sĩ căn bản ngay cả có thể luyện ra nội công hoàng cấp công pháp cũng khó khăn đến đại đa số người đau khổ tu luyện bất quá là ngoại công a cho nên coi như chỉ là huyền cấp công pháp lâm ninh cũng thấy đủ dựa mặt tôi lâm ninh thay đổi xuân di vì hắn chuẩn bị kỹ càng sạch sẽ y phục trở lại chính phòng không thể không nói nguyên thân bề ngoài rất tốt may kiếm mắt sáng sống n u i thẳng môi hồng răng trắng ngũ quan thanh tú vâng một không mất khí khái hào hùng của thiếu niên chỉ là trong ngày thường lâm tiểu ninh mặc dù cũng đ ẹ p mắt nhưng hắn thở nhỏ lòng mang oán hận tính tình vặn v ẹ o âm vụ mặc dù sinh tốt nhưng nhìn mắt người thần đều là ngậm lấy oán hận ai cũng giống như thiếu hắn đại ân nhưng lại đều vong ân phụ nghĩa khí chất kia tự nhiên khó để cho lòng người vui vẻ nhưng bây giờ đổi một loại nhân sinh tư thái lâm ninh trên mặt mang theo thư giãn thích dí m ỉ m cười để cho người ta như một xuân phong nhất thời đem hắn vốn cũng không tục dung mạo sấn cảng phong lưu tuần tú ôi nha đây là nhà ái sách tiểu lan quân như vậy tuần tiếu gặp hoàn hảo không chút tổn hại lâm linh xuân phong đắc ý vào cửa xuân di hoàn toàn bông xuống lo lắng đồng thời mỉm cười t r e o kẹo nói tiểu cựu nương cũng khanh khách trực nhạc khen tỷ phu đẹp mắt lâm linh nghe vậy cười ha h a v ù một chút mở ra quạt giấy nhẹ lay động mấy lần khỏe môi hơi mở lộ ra khiết răng trắng tại nhật quang chiếu dọi xuống hiện lên một đạo bạch quang c á i n à y cố ý a n g c h u dọi xuống hiện l ê t đạo c h quang t i nhật q u n g c h i dơ chân vỗ tay bảo hay xuân di cũng nhìn không được cười đứng dậy đập h ắ n một bàn tay nói bị đánh một lần ngược lại tốt giống như thay đổi cá nhân học được tắc quái tuy nhiên như vậy mới phải linh nhi lần này hầm nhất đại nội không sợ ngươi hai lại đoạn lâm ninh cùng cựu nương cùng một chỗ không có ý tứ cười rộ lên xuân di thì thần sắc vui vẻ đi nhà bếp đối với xuân di tới nói nàng quãng đời còn lại chỗ có ý nghĩa đều ký thác vào lâm ninh cùng cựu nương trên thân lâm ninh từ không cần phải nói cựu nương là nàng xem thấy trưởng lớn như vậy yêu thương tựa như là con g á i lâm ninh có thể cùng cựu nương như vậy cao hứng ở chung nàng trong lòng liền để xuống tốt đại một khối đá tiểu cựu hỏi ngươi sự kiện an cựu nương trong túi trang tiểu bình quả lịt lệ áp cổ càng hưởng thụ lấy nàng hai cái nắm tay nhỏ ra sức đấm vai lâm ninh theo miệm hỏi cựu nương m ệ t mỏi có chút thở lại ưa thích lâm ninh không phiền nàng không đổi u nàng đi tha thứ cười hi hi hỏi tỷ phu ngươi hỏi chuyện gì ạ lâm ninh nghe nàng thở hổn hẹn ra mặt dù dậy cũng hưởng thụ không đi xuống nói ngươi ngồi xuống trước uống một ngụm trà chúng ta chậm rãi trò chuyện cựu nương nghe vậy tâm hỉ tranh thủ thời gian chuyển cái ghế sát bên lâm ninh ngồi xuống cười hi hi hỏi tỷ phu ngươi nói trò chuyện cái gì đừng nhìn tuổi tác không lớn có thể nói chuyện tán gâu ta điền cựu nương nhưng từ chưa sợ qua người đó lâm ninh gặp nàng này tấm địa bộ sơm mũi nháy mắt mấy cái hối hận nói ta nhớm ta nhớm cựu nhi n g ư ơ i n ê n trở về thường tùng viện nghỉ ngơi ai nhà ạ không cần a tỷ phu cựu nương nghe hắn nói như vậy nhất thời không thuận theo c h n tới nằm sấp ở trên người hắn xoay bánh quay trèo một dạng nũng i ệ u nàng lúc này cũng không muốn trở lại đấy xuân di thịt kho tàu đều nhanh làm tốt lâm ninh sùng ái xoa xoa cựu nương cái đầu nhỏ nói ngồi xuống chúng ta thật dễ nói chuyện cựu nương lúc này mới lại ngồi trở lại đi còn cần ánh mắt uy hiếp lâm ninh lại không hảo nói nhất định phiền chết ngươi lâm ninh háng dọn về sau nói mẹ ta ở trong mơ nói với ta cái hũ không rời miệng diếm phá tướng sĩ khó tránh khỏi trước trận vong cựu nhi g ta sơn r ngươi, ngươi biết trong sơn trại còn có ai nhà bởi vì vì đại nhân chết trận lưu lại cô nhi quả mẫu cùng song thân qua gian nan a cựu nương nghe vậy ngơ ngẩn nhìn xem lâm linh thật lâu mới hiểu rõ ý hắn tiểu nụ cười trên mặt không nết miệng về sau nhìn xem lâm ninh nhỏ giọng nói tỷ phu trong sơn trại dạng này người ta rất nhiều chu nãi nãi nhà diệp đại nước nhà tôn thẩm thẩm nhà triệu nhà ra ra các nàng cũng là trong nhà không lắm người sơn trại người ta tỷ tỷ sẽ phái người theo tháng cho các nàng tiễn đưa mét nhưng bọn hắn qua giống như đều không phải là rất tốt đây cái này dễ lý giải không có thu nhập thêm tự nhiên không có chất béo lâm ninh ngẫm lại nói ta nhớ được trong sơn trại không có nước chứ ta cái này người khác muốn từ phía tây thương lan sang bên trong đi gánh nước bọn họ cũng đi sao cựu nương gật gật đầu nói đúng nha tỷ phu ngơi vòng ngay cả ta nhà cũng là thúy nhi t ỷ t ỷ đi chọn đấy tuy nhiên thương lan g i a nước g n không thể ăn không có t ỷ phu nhà suối nước căng điểm k ì hì ha ha gặp cửu nương nịnh nọt đối với hắn cười lâm ninh cũng cong lên khỏe miệng cười một tiếng cửu nương so với hắn kiếp trước cháu gái ngoại xanh nữ hiểu chuyện quá nhiều này hai cái hôn t h ế ma vương so cửu nương còn muốn đại hai tuổi vẫn sống không nên q u á tự mình thương tiếc xoa xoa cửu nương cái hốt về sau lâm ninh như có điều suy nghĩ đứng lên hắn hiện tại hưng thịnh nhất thú liền là trở thành võ công cao thủ đã năng lượng cường thân kiệt h ể lại có thể hoàn thành kiếp trước thời niên thiếu bất diệt vũ hiểm mộng nhưng là chỉ dựa vào hiển nhiên cơ hội không lớn lấy lâm tiểu ninh căn cốt mê đầu luyện thêm hai mươi năm cũng hơn nửa bất quá là phá hồi hàng ngũ may mắn có hệ thống tại cho hắn lách qua căn cốt gian lận cơ hội chỉ có điều hệ thống cũng không phải cho không là muốn điểm công đức tới đổi điểm công đức lại làm như thế nào tới đâu đại lượng thu hoạch được điểm công đức biện pháp lâm ninh tạm thời còn không có nhưng đặt chân dưới chân trước tiên thu hoạch được một bộ phận cất bức tiền tài lâm ninh vẫn còn có chút ý nghĩ đơn giản cũng là người tốt chuyện tốt ai nhẹ nhàng thở dài lâm ninh bất đắc dĩ tâm đạo cái này là sinh muốn đem hắn hướng về thánh mẫu không là hướng về thánh phụ trên đường n a bất quá cũng may lâm ninh chơi qua thiên đạo trò chơi biết tích lũy công đức còn có một loại đường tắt cái k i a chính là trường ác dương thiện nhưng vấn đề là hiện tại hắn mới là xấu là sơn tặc cũng không thể vì là tích lũy công đức cầm sơn trại cho rút ra đem sơn tặc đều giết đi thì phu làm sao nhìn thấy lâm ninh bỗng nhiên thở dài c i u nương thình lình đánh cái d ù m mình khẩn trương nhìn xem hắn c i u nương có thể tuyệt đối không nghĩ mới biến thành người tốt lâm ninh lại trở lại trước kia như thế lâm ninh nhìn xem hơi sợ bộ dáng k i u nương miệng cười một tiếng nói k i u nương nếu ta muốn làm cái người xấu ta thật tốt muốn làm cái hợp cách sơn tặc Ha ha, ngoạc m sáng thịt sớm hôm sau thiên tướng cầm lượm lâm ninh mỹ mỹ một giấc sảng khoái tinh thần thật nhiều năm đều chưa từng dễ dàng như vậy hài lòng ngủ lâm linh kiếp trước khi còn bé trong nhà điều kiện không tốt phụ mẫu quanh năm bên ngoài làm thuê hạng tám chín tuổi lúc muốn mỗi ngày sáng sớm đi trên núi đánh chữ thảo trở về cho ăn xong chưa còn muốn cho đệm mội bọn họ nấu cơm các loại lên đại học vì là kiếm học phí cùng sinh hoạt phí trừ làm ra giáo làm việc ngoài giờ bên ngoài mỗi sáng sớm còn phải sớm hơn lên đi căn tin hỗ trợ cỡ nào kiếm lời một phần tiền gửi về nhà cho đệm mội về phần công tác về sau càng là vạn cân gánh nặng ép ở đầu vai này dây thần kinh thủy trung căng cứng coi như trợt có nghị phép tâm lý lại như thế nào thật có thể bơm lòng xuống thẳng đến xuyên qua tới cùng kiếp trước hoàn toàn đoạn tuyệt về sau. mới rốt cục năng lượng an tâm làm một cái q u i m ụ ngủ gọi là một cái thơ ngọt bất quá làm một cái có lý tưởng q u i m ụ vì là có thể làm một cái sống lâu trăm tuổi q u i m ụ lâm ninh vẫn là cho rằng cỡ nào tích lũy điểm điểm công đức mới là nghiêm túc coi như hắn không muốn làm thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng phải lo trước khỏi hòa n h à còn chưa rửa mặt tôi h chỉ thấy xuân di đã tại trong phòng bếp bận rộn còn dành thời gian hỏi lâm ninh muốn hay không nước nóng thực sự lâm tiểu ninh thời đại hắn rửa mặt cũng là bởi xuân di một tay hầu hạ lao mặt cũng sẽ không tự mình độc thủ nhưng lâm ninh như thế nào nhận được cái này hơn mười ngày qua cũng cuối cùng để cho xuân di tiếp nhận hắn lớn lên năng lượng tự mình rửa khuôn mặt sự thật dựa mặt tôi h xuân di đã đem bữa sáng b à y đ ặ t tốt chỉ là lâm ninh lại không trực tiếp thúc đẩy mà chính là nhắm mắt lại đếm lên đếm một hai ba bốn năm ha ha ha một trận cười trộm âm thanh từ cửa phong bếp chuyển đến lập tức một cái dựng thẳng hai cái tiểu búi tóc đầu từ cạnh cửa n g h i ê n đến đối lâm ninh định mặc cười lâm ninh mở mắt ra tức giận nói hôm qua tốt xấu đếm tới bảy tiểu cựu nương khuôn mặt cười thành n è ỏ con n g n bước bắp chân bạch, bạch bạch chạy vào đối với xuân di làm nung nói thế nhưng là di nương nấu cháo thật tốt hương tâm đi di nương a thì phu khi dễ ta cười ta xuân di trừng lâm ninh nói không cho phép khi dễ tiểu cựu nói cầm trong tay thức nhắm bậy đặt tại trên bàn cơm ba người ngồi xuống xuân di hỏi lâm ninh tình huống thân thể về sau lại hỏi hôm nay đi nơi nào đồ dỡn không cho phép đến hậu sơn cựu nương a hì hì lâm ninh hoành nàng liếc một chút miệng lớn cắn miệng nem rán về sau đối với xuân di nói không đi đâu học bồi bổ nhân phẩm xuân di c h ú nãi mãi cựu nương cùng mặt không biểu tình thúy nhi dẫn lâm ninh đi vào sơn trại góc đông bắt một chỗ rách nát phòng trọ trước mặt thanh em không lớn gọi tiếng nhìn xem nhiều màu cửa gỗ cùng trên tường đá sơ lậu cửa gỗ ngay cả lâm n i n h trên mặt mỉm cười đều giảm đi nói đến liền xem như thiên hạ có ít đại trại thanh vân trại vẫn là chỉ có thể dựa vào cướp bóc mà sống sinh sản lực cực t h ấ p xuống có thể đối với sơn trại mẹ góa con c ô i lão nhân phụng dưỡng không để chết đói đã quên lương tiện cao nghĩa hắn liền thật l ư u tâm vô lực cờ cờ ý tờ tt à cựu nương lại gọi hai tiếng về sau cửa gỗ từ từ mở ra đi ra một bước g à y tập tễng lao phụ mặt mũi tràn đầy ra đốn mồi đục n ầ u ánh mắt con người gầy tiểu thân tử trong cổ họng phát ra hà hà tiếng hà nhưng là sạch sẽ lão phụ nhìn thấy c ử u nương về sau gây q u ầ m trên mặt gạt ra một vòng ý cười nói t i ể u c ử u nương đến nhưng có sự tình chưa vậy không có để cho hát tâm làm bị thương a lâm ninh c ử u nương cười rực rỡ nói chu nãi nãi ta không sao à tỷ phu của ta tới giúp ngươi gánh nước tới rồi chu nãi nãi n g a y vậy lúc này mới hơi khẽ nâng lên đầu nhìn về phía lâm ninh tuy nhiên nàng hiển nhiên đối với lâm ninh ấn tượng không thật là tốt mơ hồ không do nói h ả vậy cũng không cần lao bà tử còn có nước ăn cựu nương nho nhỏ nhảy xuống nói chu nãi nãi à ngươi mỗi lần đều mang theo chậu rửa mặt đi bưng một chậu chỗ nào đủ ăn lâu như vậy nha tỷ phu của ta nói hắn muốn học là thời của một cái đại thiện nhân ngươi liền để hắn chọn đi không chỉ có muốn cho chu nãi nãi chọn trả lại tôn gia ra bọn họ đều chọn đây chu nãi nãi nghe vậy hiện nhiên ra ngoài ý định lao mắt hoài nghi nghiêng mắt nhìn lâm linh liếc một chút gặp hắn chưa hề nói cái gì chỉ là l ặ n g lặng mà đứng mặt mỉm cười người vật vô hại có lẽ là t r ư ớ n g điểm mị lực giá trị duyên cớ lại thêm tiểu cựu nương b á b á b á thuyết phục chu nãi nãi do dự dưới cuối cùng xem như đáp ứng tuy nhiên lại lo lòng nói thiếu đương gia năng lượng có ý hướng thiện tự nhiên không thể tốt hơn thế nhưng là ngàn vạn lần đừng muốn đi làm cái gì đại thiện nhân chúng ta là sơn tạc ca ra ra ngươi nếu là biết ngươi muốn học làm đại thiện nhân sợ dưới đất đều không được a n bình na lâm ninh trước tiên trừng mắt nhanh cười đau xốc ông tửu đ ư ờ n g lại liếc mắt thúy nhi tấm kia đỏ lên mặt to sau cùng tiếng ho khan nói lao nhân ra yên tâm ta chỉ ở trong sơn trại làm thiện nhân ở bên ngoài vẫn là sơ n tặc chu nãi nãi nghe vậy lúc này mới yên tâm chỉ chỉ trong phòng cửa ra vào bên cạnh một cái thạch vạc nói dũng nhi tại thì mỗi ngày đều đem nảy vạc nước đánh đầy dũng nhi là chu nãi nãi con trai độc nhất theo đội ngũ ra ngoài cướp đường lúc chết trận lâm ninh không nói, từ góc tường tìm được hai cái gác lại lâu ngày thùng gỗ lại tìm căn đoạt đánh sau đó gọi lấy cựu nương xuất phát giới chu mãi mãi nhà không bao xa luôn luôn yên lặng thúy nhi muốn tiếp nhận lâm linh trên vai đoạt đánh lâm linh kỳ quái nhìn nàng làm gì cựu nương ngẩng lên một tấm đại tươi cười nói tỷ p h u à để cho thúy nhi giúp ngươi gánh nước n h a v õ công của nàng rất cao nha theo lẽ thường lâm linh muốn đem này vạc nước trọn đầy đại khái cần ba ngày thời gian thanh vân trại tại thương lan vùng núi một chỗ chân núi bên trên mà thương lan giang thì cùng thanh vân trại xa một cái ngọn núi hiện lên vạn địa hình chỉ là thanh vân trại ở bên phải mà thương lan giang thì ở bên trái đỉnh đầu cho nên từ thanh vân trại đến thương lan giang không chỉ có muốn vượt qua một cái ngọn núi còn muốn tiếp tục leo cao thương lan giang lòng sông thậm chí so thanh vân trại cao hơn dù cho tuyển một đầu ngắn nhất đường tính cả leo lên đi đi lại lại cũng có tiểu năm dặm đường lấy lâm tiểu ninh võ công căn gánh hai đại thủ nước đ ừ n g đi đến nửa đường liền phải mệt mỏi nằm xuống nhưng mà này lâm ninh không phải kia lâm tiểu ninh h á n tiếng hừ hừ đối với cựu nương nói ngươi dám xem nhẹ ta nói cho ngươi biết tiểu kiểu nương chút thời gian trước ta là bị t h n g mưu này ngốc hàng cho đánh lén không phải vậy cái kia loại tiểu lâu la Ta một q u y n có thể đánh m ư ờ i c sông quần cười. quận i n hướng cầm n ném h cho biểu đông lưu đứng tại trên núi cao nhìn xem nước sông lao nhanh mà đi lâm ninh tán thưởng không thôi ai có thể nghĩ tới thiên địa tạo hóa kỳ vĩ có thể như thế Hắn thấy khoảng ô n thương Lan Giang ngọn nguồn g rõ một đâu, ở đ ạ lại loại n này hướng lên chính núi căn là leo, đi, vách các treo b k h ô n đường, cách ó thể thực Theo trên hiện. s ghi giấu trong hang trong. Khoảng chép, thủy thậm chí hoắt, hắt. tại núi có Cắt, cắt, một đoạn đạo đá cách ở lâm ninh t i ể u nương thúy nhi ba người cách đó không xa một đám bảy tám tuổi m ư ờ i mấy tuổi thiếu niên đang tại trong nước sông luyện quyền Đây được điểm quân gân luyện là sơn sắc sẽ bọn trong bọn người, nhận trọng trại tại tôi cốt, xuất bồi dự d bị họ họ cầm lâm ninh trang phục nếu tại đại thành sách người bên trong tự nhiên không tính là gì nhưng hắn một thân sĩ t ử á o đạo còn môi hồng răng trắng màu da trắng nón cái này tại trong sơn trại cũng quá trứng mắt liền giống với kiếp trước một đám ăn mặc trường học phục học sinh tốt bên trong bất thình lình chui ra cái sờ m ắ t đến hoặc là một đám sờ m ắ t trung gian chui ra cái mặc đồng phục học sinh tốt đến đều như thế không hợp nhau riêng là lâm ninh lúc trước vô cùng xem thường những n à y dưới cu ly người lấy sách người thành cao đối với những người này tiến hành tranh chua phỉ n h cùng xem thường hã tại những n à y sơn trại tương lai ngôi sao bọn họ trong mắt hình tượng cũng liền có thể nghĩ tuy nhiên lâm ninh cũng không thèm để ý còn nhiều thời、gian. kiếp trước hắn có thể đem nhiều như vậy kiệt ngao bất thuần sinh viên đại học danh tiếng cùng chức nghiệp người quản lý dạy dỗ quy quy cụ cụ củ. trước mắt những n à y t r a i t r a i thiếu niên nếu không tính năn đề đứng tại bờ sông bên trên nghe tiểu cửu nương l i ễ u dịu liên tục miệng lời nói gặp thúy nhi đã đem hai thùng gỗ lớn nước đã s á c h đầy về sau liền muốn đi đón lại n g h e đằng sau đám k i a t r a i t r a i thiếu niên bỗng nhiên hoan hô lên mau nhìn tiểu trí ca tiểu sơn ca bọn họ trở về á á á á. một trận quỷ khốc lang hảo nhưng không ai rời đi n ư ớ sông ngược lại cầm lâm linh kinh ngạc dưới hắn theo các thiếu niên gieo họ phương hướng nhìn lại chỉ gặp một hàng hai mươi người hoặc cầm đao hoặc sau lưng cung tiễn hoặc s á c h hoặc khiêng hoặc d ơ lên rất nhiều đấm máu con n g ồ i nhanh chân từ bắc sơn trong rừng rậm đi ra dọc theo bờ sông đi tới tuy nhiên dưới chân bọn hắn cỡ nào hiểm trở kỳ thạch nhưng những đến tuổi này đa số mười tám chín những người trẻ tuổi kia lại từng cái như dẫm trên đất bằng càng để cho ở trong nước luyện quyền các thiếu niên gieo họ không thôi tuy nhiên sơn trại quy củ nghiêm khắc bọn họ không có đến thời gian điểm ai cũng không dám từ trong nước đi ra liền c h ơ mắt nhìn xem đám người kia sài bước đi tới tiểu cựu xem ca ca mang cho người cái gì tới cầm đầu một cái trên mặt tuy có vết máu nhưng cười rực rỡ người trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một cái tuyết trắng thọ dừng đến hướng về lâm ninh bên người tiểu cựu nương ắc về phần lâm ninh tại trong mắt những người này tựa như trong suốt hoa thọ con thọ nhìn thấy trong tay người kia tiểu bạch thọ cựu nương ánh mắt nhất thời sáng lên kích động hướng về người kia chạy tới chỉ là chạy hai bước về sau nhưng lại bỗng nhiên dừng bước lại ba ba xem c á i kia khả ái tiểu thọ từ liếc một chút sau đó chầm dai trở lại lâm ninh bên người lâm ninh gặp mỉm cười nói sao không đi lấy cựu nương lắc đầu nhìn xem lâm ninh lại cúi đầu xuống l một bên thúy nhi ứng thanh nói lâm ra không thích nhất tiểu trí bọn họ nói bọn họ thô mãng hay m ọ t mỗi lần gặp tiểu thư cùng bọn hắn chơi ngày thứ hai liền không cho phép tiểu thư tiến vào mặc trúc viện còn để cho tiểu thư cút lâm ninh nghe vậy nhất thời im lặng xoa xoa cựu nương đầu ôn thanh nói đi chơi mà đi ta hiện tại không có nhỏ m ọ n như vậy cựu nương nghe vậy thật không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía lâm ninh lớn tiếng nói tỷ phu ngươi để cho ta cùng tiểu t r í ca ca bọn họ nói chuyện lâm ninh ha ha cười gật đầu nói nhìn ra được bọn họ cũng thích ngươi đi thôi tiểu trí là nhị đương gia phương lâm con trai tên là phương trí Tiểu s ơ nhưng t ì là tam đ ơ gia hồ đại hồ s ơ n con trai. người trai, k h á c c ũ n g đều là t r o ngày Sơn trại bên trong cao tầng n Trại cao h nội, giống như bốn người là tầm thường Sơn trại con trai của người ta. Cái gọi là nghèo văn võ, không Trại trai Cái gọi bồi chỉ phú nhất định có của có có được ba, ta. là là tầm rất một t cái võ, võ khó công dưỡng giỏi、tay. Nhưng những này tương lai nhất định trở thành sơn trại cao tầng sơn tặc hai đời bọn họ lại giống như căn bản không nhìn thấy lâm n i n h cựu nương cười mặt mũi tràn đầy ngọt ngào liên tục gật đầu tuy nhiên trước khi đi còn nhớ rõ tỷ phu ngươi cùng đi không lâm linh lắc đầu nói ta còn muốn đi cho chú mãi mãi đưa nước ngươi đi a cựu nương nghe vậy ánh mắt trì trệ lại quay đầu mắt nhìn đứng cách đó không xa phương trí bọn người riêng là cái kia rõ ràng n u n g n u n g thọ rừng cuối cùng quay đầu lại cùng lâm ninh nói vậy ta cũng không đi chơi ta cùng tỷ phu cùng một chỗ cho c h ú n ã i n ã i nhà đứa nước học năm năm năm tay nhỏ lâm ninh gặp nhịn không được cười lên không khỏi đối với xuân di tẩy não công lực cảm thấy bội phục nếu không có xuân di hết ngày dài lại đ ê m tâu quanh năm tháng dài nói cho cựu nương lâm ninh cùng điển ngũ nương là nàng sau cùng thân nhân đoạn sẽ không xuất hiện trước mắt loại cục diện này xuân di vi vũ chương chín trước tiên tích công đức vì là đơn thuần nhất minh chủ tăng thêm tiểu k i ự u nhi m a u tới đây chớ tới gần này hôi chua người đối diện trong đội ngũ từ phía sau đi tới một nữ h à i tử một tấm mặt em bé xem như thanh tú lại sinh một bộ tốt dáng người có thể xưng nóng n ả y chỉ là nàng xem lâm ninh ánh mắt mười phần c ă m ghét lâm ninh có lâm tiểu ninh c h í nhớ tự nhiên minh bạch cái này là vì sao lâm tiểu ninh mặc dù xuất thân sân trại có thể mẹ nhưng là đại gia k h u ê t ú từ nhỏ nhìn lén lại là tài tử giai nhân thoại bản thẩm mỹ quan càng tiếp cận với đương thời sách người tại s á c trong mắt người nữ tử tốt nhất vì làm ỏ n g thi phấn trang điểm nước mắt như mưa tốt nhất vóc người là yếu p h ù phong trước ngực bồ câu sữa mà như thiếu nữ trước mắt như vậy vóc người cao gầy ráng người bốc lửa người nhiều con năng lượng đi cao môn đại hội trong nhà người ta làm vũ em n ũ mẫu hoặc lo liệu thô bị thiện nghiệp tuy nhiên xem ở tứ đương ra đặng tuyết nương trên mặt lâm tiểu ninh lúc trước không có làm mặt nói cái gì có thể sau lưng lại xưng hô đặng tuyết nương nữ nhi chu ni vì l á chu nãi mụ đối với một cái vân anh chưa gả tiểu cô nương tới nói lời này xấu hổ cùng cựu hận trình độ cùng thù giết cha tương xứng lâm tiểu ninh liền âm dương quái khí xưng hô hắn là nốt r ồ i nhiều sao như thế nguyên bản phương trí còn tưởng rằng nói là lời hữu ích nhưng có một lần lâm tiểu ninh gặp mọi người thực sự ghe tê không đến cái này mạnh liền dùng bút viết ra chính hắn cùng tiếu nửa này g lại làm cho phương trí từ đó lại không cùng hắn nhiều lời một câu nói b ừ a tiểu bên kia núi thì càng quá phận nhắc tới cũng kỳ làm hồ đại sơn con trai hồ tiểu sơn cùng phụ tướng giống chỗ liền cơ hồ hơi hồ đại sơn cầu n h i ê m thất phu thật lớn một cái đầu tiếng như quý n g u kinh lôi cho nên giang hồ tặng biệt hiệu tái nhu đầu hắn tự giác chưa đủ nghiền cải thành thi đấu đ có thể hồ tiểu sơn đầu hết lần này tới lần khác so người bình thường còn muốn nhỏ một chút nếu không có tướng mạo cùng hồ đại sơn cơ hồ giống như lúc sợ cũng phải làm cho người hoài nghi hiểu lầm đi đây vốn là hồ tiểu sơn tâm lý chuyện cấm kỵ sơn trại đồng bối bọn họ ít có người dám nhắc tới lệnh lâm tiểu ninh cố ý cho hắn làm cái biệt hiệu gọi thi đấu cây đầu nếu không phải lâm tiểu ninh xuất thân mất cảm là lao đương g i a huyết mạch duy nhất mà lại lâm long phu phụ cũng đều qua đời hồ tiểu sơn không phải cho lâm tiểu ninh ngày ngày hũ đầu sức chán không thể tóm lại đối diện đám người kia cơ hồ không ai trốn qua lâm tiểu ninh n g miệm người thiếu niên hòa nhã n h ấ t mặt bị lâm tiểu ninh d à y xéo đến tận đây lại do thân phận hạn chế không thể báo thù bị đè nén trong lòng những người này đối với lâm tiểu ninh thái độ không hỏi cũng biết cựu nương tới ta cho ngươi hái tốt nhiều hồng sơn quả đầu rõ ràng so người bình thường tiểu sơn liền từ treo ở trước ngực một cái trong bao vải móc ra một cái đỏ trói tiểu quả từ đến lâm ninh phân minh nghe được dầm một tiếng nuốt nước miếng âm thanh hắn lần nữa đối với cựu nương nói đi qua tôi bọn họ đều thích ngươi đợi ngươi tốt ngươi không cần phụ lòng ta giút chu mãi mãi sách đẩy nước về sau còn muốn giút tôn đại nương bọ xách nước một hồi trở lại nhìn、ngươi. cựu nương nghe vậy cuối cùng tâm động bất quá vẫn là n g ẩ n cái hót nhìn xem lâm ninh thương lượng tỷ phu để cho thúy nhi t ỷ t ỷ giúp ngươi gánh nước lâm ninh cảm ơn nàng hào tâm nói ta vẫn là muốn chính mình học t ố t n g ư ơ i đi chơi đi ta đi dứt lời từ dưới đất buốc lên đòn đánh lay động hạ sai điểm té ngã không phải khí lực không đủ chỉ là lúc đầu không quá thuần t h ủ sau đó ở chung quanh nhàn nhạt cười nhạo âm thanh cùng cựu nương lo lắng dưới ánh mắt chậm dại xuống núi tiểu cựu nhi ngươi sao vẫn yêu cùng hắn thân cận hắn tổng mắng ngươi khi dễ ngươi ngươi chính là không nhớ lâu các loại lâm ninh sau khi đi chu nhi bên trên trước trước tiên hoa một chút cầm đầu vai đại hiệu ném vào trong nước sông sau đó xoa bóp k i ể u nương khuôn mặt nhỏ nhắn vừa tức vừa thân mật nói ra hồ tiểu sơn cũng tới cầm g i ã chư ném cho tiến lên đón tới một đám các tiểu tử mới đưa treo ở trên cổ túi vỡ xuống đưa cho vui vẻ ra mặt k i ể u nương phụ hòa nói đúng rồi không nhớ lâu phương trí bất đắc dĩ cầm tiểu bạch thỏ r a o cho trông mong nhìn xem hắn k i ể u nương về sau thở dài một tiếng nói tiểu k i ể u nhi biết cái gì còn không phải xuân gì, mỗi ngày dạy nàng vị kia cùng đại đương ra là tiểu cửu nhi sau cùng thân nhân đem nàng dậy hồ、đồ. đằng sau lại đi tới một người cũng đưa qua một cái túi bên trong là một chút không to nhỏ k í m tạo lộ ra một điểm mùi vị đều để người cảm thấy t h ơ n g ngọt hắn hỏi cựu nương nói này đồ hư hỏng gần đến bắt nạt người không cựu nương mặt mày hớn hở tiếp nhận túi lấy ra một khỏa thêm tiến vào miệng bên trong cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều cười n ở hoa để cho một đám người trẻ tuổi gặp cũng đi theo nhịn không được cười rộ lên chu nhi mà lại xoa bóp cựu nương khuôn mặt nhỏ nhắn khí đạo lúc này biết ăn ngon vừa còn k h ô nhớ g qua đây, còn n do cùng cái tia đồ hư hỏng là một nhà cùng chúng ta là người ngoài cựu nương cười hì hì không lên tiếng kém chút đem chu nhi mà tức chết đi được tiến đưa tám người tuổi trẻ kia hỏ nhanh nói cho ca ca nói này đồ hư hỏng lại khi dễ ngươi chưa vậy t i ể u nương ngầm đầu nghiêm mặt nhìn xem người tuổi trẻ kia nói thạch đầu ca ca tỷ phu không phải đồ hư hỏng hắn không có khi dễ ta đây được xưng là thạch đầu ca ca người trẻ tuổi bất đắc dĩ vừa tức giận bọn họ căn bản khinh thường tại lâm tiểu ninh nhưng đối với luôn luôn che chở lâm tiểu ninh xuân di chân chân đau đầu cực kỳ đừng nói bọn họ cũng là bọn họ phụ thân đều cầm cái kia gọi xuân di nữ nhân không có biện pháp không những không dám ném mắt vẫn phải khiêm nhuộm bà phần thạch đầu là thanh vân trại ngũ đương gia chu lập con trai tên là chu thạch trên sơn trại dưới cũng gọi là thạch đầu. duy chỉ có lâm tiểu ninh bởi vì chu thạch thiên sinh dưới nách có chút mùi tối h kết quả bị lâm tiểu ninh trào phúng vì là hầm cầu bên trong thạch đầu thu này không đội trời chung còn nói không có hắn k e m chút đem tiểu thư vứt xuống tư quá nhai một bên thúy nhi tức không nhịn nổi mà lại những ngày sơn trại hai đời bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết liền đem việc này nói ra lời vừa nói ra một đám nguyên bản bất đắc dĩ cười ha hả những người trẻ t u ổ i kia đột nhiên cùng nhau khẽ giật mình lập tức nhao n h a u giận tái mặt tới bọn họ làm thanh vân trại đại tân sinh mặc dù xa kém xa cùng kinh tài tuyệt diễm điển ngũ nước so lại như cũ hết sức ưu tú không chịu thua kém mới không đến hai mươi tuổi liền n h a o nhau đứng hàng n h ị lưu cao thủ bây giờ trong sơn trại ăn thịt đều do bọn họ lên núi sàn b á n vu hổ báo xài lang bên trong đoán luyện ma luyện mặc dù cùng thiên hạ một chút danh môn đại phái bên trong đệ tử so sánh cũng t u y ệ t không kém cỏi bao nhiêu bởi vậy cái này cùng nhau tức giận tư thế quả thực có chút kinh người cựu nương vội vàng khoát tay nói không phải thật sự thất lạc không phải thật sự thất lạc tỷ phu là cùng ta chơi nói nhữ mày đi quai thúy nhi thúy nhi bất bất dĩ chỉ có thể nói là đùa gi nói lại đến Lâm tận đây kiểu nương g ánh mắt đều đỏ nghẹn nào khó tả mà thanh vân trại hai đời đoàn bọn họ thì hai mặt nhìn nhau mặc dù tâm lý lại có nội hỏa cũng không dễ lại đi đem lâm linh đánh một trận đi một lần hai lần không còn ba nếu lại đánh một lần này Nếu Xuân tới Di cầm h đầu phương chi đối với cửu nương nói nghe ca ca lời nói về sau thiếu cùng người kia đùa giỡn coi như tiếp cận hắn cũng nhất định phải mang theo thúy nhi ở bên người nói lại cùng thúy nhi nói l ã o đại đương ra đối với n g ư ơ i lân nghĩa chúng ta không nói ngươi trong lòng mình cũng rõ ràng không cần có lần nữa không muốn xa cách tiểu cựu nhi bên người thúy nhi hối hận gật gật đầu ứng thanh đáp ứng phương chí gặp nụ cười cười đối với sớm đã vây tới c h o a i c h o a i các thiếu niên lớn tiếng nói đem những n à y hắc hùng đại hiệu giá trư s ơ n hổ cùng con hoang thật tốt tắm rửa lại luận ra tối nay sơn trại khai chai thật tốt ăn nhiều một trận a quá tuyệt d ế ta dết gấu h ắ t h ắ t hắc cáp một đám choay c h a y thiếu niên rửa sạch rửa sạch đi lấy đao nhận lại đao tới phương chí hồ tiểu sơn chu nhi mà bọn người thì phải mang cựu nương một đạo về sơn t r ạ i đi bọn họ lên núi nửa tháng tuy nhiên có nước tắm rửa nhưng đến không t i ệ n muốn trở về đổi thân thể y p h ụ chỉ là cựu nương không muốn cùng bọn hắn trở lại vẫn chờ lâm linh đây soạc soạc hai thùng gỗ lớn nước đổ vào thạch trong vạc cầm vạc thêm đầy về sau lâm linh nhìn xem màn hình bên trên biểu hiện điểm công đức từ hai biến thành ba về sau vui vẻ cáo biệt cùng hắn đơn độc cùng một chỗ không có quá mức cảm giác an toàn chu nãi n ã i nhanh chân hướng diệp đại nương nhà đi đến phải biết học tập thanh vân trại tuyệt học tối cao càn khúc hình sơ khuy môn tính cũng bất quá tám điểm điểm công đức hôm nay cái này một vòng người tốt chuyện tốt làm xuống đến không thể nói ra lại có thể tích lũy một môn tuyệt học nhập môn điểm số nói đến nguyên thân lâm tiểu ninh mặc dù không nên thân nhưng lại có một đôi đợi hắn vô cùng tốt cha mẹ lưu lại không ít di sản càn khôn kình loại này tuyệt học thả tại thiên hạ danh môn đại phái bên trong đều được cho không sai võ học mà lâm tiểu ninh chi mẫu ninh thị cũng vì hắn lưu lại một bộ cao phẩm kiếm thuật tên thất tinh kiếm pháp ninh thị xuất thân tề quốc danh môn bởi vì gia đạo sa sút được an bài cùng tần quốc lữ gia kết thân lữ gia thịnh nhất lúc quyền nghiêm tam quốc ninh gia phí hết tâm tư định、bợ. đương nhiên kiếm pháp tuy nhiên trật quý phẩm cấp cũng cực cao nhưng đối với tu luyện yêu cầu cao hơn không phải kiếm tâm thông minh người không thể tập toàn bộ thanh vân trại có thể luyện kiếm này người chỉ có điền mũ nương người bình thường nhìn đều nhìn không biết Lại ninh thêm thì thương yêu đương i ể n Ngũ n k h ô nhiên g g lâm linh cho nếu ê n t h đi đòi hỏi tự nhiên năng đến quay về chỉ là hắn hiện tại còn sẽ không như vậy làm bởi vì hắn bước kế tiếp quy hoạch cũng không phải là mù quáng theo đuổi ngắn hạn trở nên mạnh mẽ tiếp trước lâm linh từng nghe nói qua một lời người tu hành thủ trọng tài lữ phát địa tại cầm đầu vị trí kinh tế cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc cổ kim thông dụng mà đối với lâm ninh tới nói phương chí bọn người săn quay về ăn thịt thậm chí đ i ể n ngũ nương bọn họ trăm c â y nghìn đắng tích lũy ra long huyết mễ cũng không tính là h á n tải h á n tải chỉ có công đức cho nên lâm ninh b ư ớ c kế tiếp phải cố gắng tới tích lũy công đức cứ việc lâm ninh không muốn hướng về phía trước đời như thế vì là công danh lợi lộc liều sống liều chết một thế này hắn muốn sống nhẹ nhàng tùy tiện thông g i n g chút nhưng lâm ninh trong lòng cũng minh bạch muốn sống tùy tâm sở dụng thường thường cần c à n thực lực cường đại làm cơ sở chí í hắn không thể t ổ n trốn ở xuân di dưới cánh chim sống tạm bởi vì hoàn toàn là ném lấy thạch đầu để đi qua sống khẳng định không phải từng bước một thăng cấp thăng cấp văn không có kinh nghiệm tham khảo cho nên viết tương đối trưởng hy vọng mọi người cỡ nào thông cảm chờ lội con đường quen thuộc tử bằng vào ta vô song dung nhan phát thệ nhất định tăng thêm truy cập trang web vào đi ở truyện fun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương、10. nữ đại vương cựu nương ngươi thật không mệt mỏi sao hồng nhật ánh chiều tả p h ủ lên toàn bộ thương lan g i a n g cùng nửa bầu trời đều biến thành màu đỏ g á n g chiều đầy trời lâm ninh bước lên sau cùng một nhà hai cái thùng gỗ lớn nhìn xem cùng hắn chạy một ngày t i ể u cựu nương quan tâm hỏi cựu nương hai cái chân nhỏ tựa hồ lắp đặt vĩnh đậu cơ lanh lợi không có chút cảm giác nào mệt mỏi ngẩng lên h o a hoa đầu nhìn xem lâm ninh a hì hì nói không có chút nào mệt mỏi a tỷ phu lại từ treo ở tiểu thân tử bên trái trong bao vải bắt hoàn toàn một cái tiệu kim táo đưa tay đưa cho lâm ninh rực rỡ cười nói tỷ phu ăn có ta quay đầu lại ăn gặp cửu nương còn muốn quên lâm l i n h liền từ trong tay nàng cầm bốc lên một k h ỏ a kim tạo thất lạc vào trong miệng khen lớn âm thanh quả thật rất ngọt sau đó nói cựu nương t r ư ớ c cùng thúy nhi trở lại cùng xuân di nói một tiếng đừng để cho nàng đợi ta ta đưa xong chuyến này liền trở về cựu nương không thuận theo nói tỷ p h u lại phải đuổi đi ta đi ta không đi lại nói giữa chưa cho tỷ p h u cầm giờ cơm lợi ta đều đã cùng xuân di nói xong đây lâm l i n h gặp khuyên bất động lại không bỏ được n i ê m khắc liền ôn thanh nói vậy ngươi ngồi vào thùng đắp lên đến ta chịu trách nhiệm ngươi xuống núi cựu nương nghe vậy nhất thời tâm động chỉ là còn có chút do dự có thể hay không quá nặng à. lâm ninh mỉm cười nói không có gì đáng ngại kiểu nương quá nhỏ ép không để ế n kiểu nương xác thực c ò n nhỏ căn bản không có suy nghĩ vì sao trong ngày thường võ công bình thường hoàn toàn bao cọ lâm tiểu ninh hôm nay sao liền có thể đại phát tần h uy liên tục chọn một thiên thủy còn không thấy r i rời phải biết hôm nay tại trong nước sông tôi luyện gần cốt đám kia t r a i t r a i các thiếu niên đều tuyệt không có khả năng đâm liền một ngày nước liên tục đi tới đi lui sơn đạo hơn mười dặm cũng chỉ có phương trí hồ tiểu sơn bọn họ những n à y đã khó khăn lắm bước vào nhị lưu cao thủ mới có thể làm đến mà khi thúy nhi nhìn thấy cựu nương bị lâm ninh ôm tiến về phía trước cái kia thùng gỗ đắp lên ngồi xuống về sau lâm ninh chỉ là tại đòn gánh trung gian sau này rời rời liền thoải mái gánh vác đến hành tẩu tại dốc đứng gập ghềnh trên sân đạo trước sau hai cái chứa đầy nước thùng gỗ lại không nhúc ních tí nào thì thật lớn khuôn mặt bên trên một đôi mắt trâu kém chút chừng ra ngoài cái này cần đối với lực lượng thiên truy bách luyện sau khi mới có thể nắm giữ chí ít ngay cả thúy nhi chính mình đều chưa hẳn có thể làm đến một bước này nàng tiên sinh thần lực gánh nước đối với nàng mà nói cùng chọn đông gòn không có gì khác nhau có thể là đối với lực lượng rất nhỏ t r ư ờ n g khống nàng liền làm không được dạng này tinh tế tỉ mỉ cái này sao có thể thúy nhi mặt mũi tràn đầy q u ỷ dị nhìn xem lâm ninh chịu trách nhiệm hai thùng nước cùng cựu nương dần dần đi xa cựu nương như như chôn g bạc tiếng cười vui rơi vãi khắp sân gốc để cho thân thể phát l ạ n h thúy nhi cảm thấy một tia ấm áp về sau tranh thủ thời gian đổi về phía trước tu nghĩa đường lấy một thân huyền y thanh sam sắc mặt lạnh nhạt ánh mắt lành lạnh, lạnh điền ngũ nương ngồi ngay ngắn ở hổ bì trên ghế dựa lớn hắn bốn vị gia chủ chiêng ồ i hai nhóm ghế xế p bên trên đương chính chúng một cái trung niên phụ nhân nhưng mà trong sảnh không có gì ngoài điền ngũ nương bên ngoài hắn bốn vị gia chủ sắc mặt đều nguội phần nương trọng thậm chí nặng nề lâm ninh đến làm sao làm được không hề nghi ngờ hắn chưa bao giờ khắc k h ổ luyện qua công riêng là viết di thư muốn đi du lâm thành ám sát la thành để cho điền h ồ trọng thương bất trị về sau hắn nhất cử nhất động nếu luôn luôn có người nhìn chằm chằm nếu không có như thế ngày đó lâm tiểu ninh muốn đem cửu nương ném vào tư q có nhai cũng sẽ không đúng lúc bị tặng n g u phát hiện cho nên đối với lâm ninh bỗng nhiên năng lượng có công lực cỡ này mọi người không khỏi ngạc nhiên lâm ninh thiết kế hại chết điền hộ sự tỉnh mọi người nếu lòng dạ biết rõ cái kia thô giáp nhưu kế cùng trò cười không khác nhưng đối với chuyện này mọi người không có gì ngoài đau lòng hối hận bên ngoài cũng không dễ nói thêm cái gì càng không pháp luật cỡ nào làm cái gì dù sao lâm ninh cha lâm long s á c thực vì cứu điển hổ má chết tại đồng dạng địa điểm bị cùng một người làm hại mấy vị gia chủ mặc dù tim như bị đau cắt còn năng lượng như thế nào bọn họ còn như vậy thở nhỏ thâm thụ lâm gia phu phụ yêu thương điển ngũ đ ư ơ n g càng không pháp luật động tác cũng đồng dạng bởi vì như thế tư q u á nhai sự kiện về sau thanh vân trại năm đại đương ra hình người thành ăn ý từ nay về sau đảm nhiệm lâm ninh tự xanh tự diện chặt chẽ giám thị bọn họ đều coi là bị bắt hiện hành lâm ninh vạch mặt sau khi sẽ chỉ nghị tư bên trong lại không nghĩ rằng hắn không nhận còn hoàn toàn tỉnh ngộ nguyên bản mặc kệ thật giả một cái không lắm uy hiếp b ụ i mục dù là trong lòng giáp tâm hại người mọi người cũng không lắm quá để ý chỉ cần minh ám bên trong các gan sắp xếp một người nhìn chằm chằm liền không sợ hắn dùng lại ra cái gì hỏng mà tính toán phế vật mặc kệ hướng về tốt vẫn là hướng về hỏng cũng là phế vật nhưng ai cũng chưa từng nghĩ lâm ninh bất thình lình biểu hiện ra công lực cỡ này tới nếu một cái dạng này người giấu dếm ra tâm chờ đợi tại trong sân trại này uy hiếp cũng quá lớn nhưng hắn có công lực cỡ này trước đó tại sao lại bị tàng lưu đánh thành như thế tàng lưu đến nay còn chưa vượt qua nhị lưu cao thủ cánh cửa cái này mâu thuẫn để cho mọi người khổ tư không hiểu nhị đương gia phương lâm c h ậ m g i i nói võ học một đạo bát đại tinh thâm ninh ca mà có rất kỳ nộ g cũng nói không chính xác chẳng qua hiện nay xem ra ngày đó hắn khả năng thật sự là tại hù tiểu cựu nhi a ngưu sau đó cũng nói tiểu cựu nương là mình đằng sau theo tới cũng không phải là vì là ninh ca mà l ừ a gạt đi qua nếu không lấy ninh ca mà hôm nay biểu hiện ra khí lực cùng a ngưu nói tiểu cựu nương tại ninh ca mà trong ngược liệu mạng rẽ ruộ không nghỉ hắn nếu như thật lên mang tâm tư tiểu cửu nương căn bản không có cơ hội dây rụa cũng dây rụa bất động còn nữa phương lâm lung lay quả giấy nói ninh ca mà nếu như thật d ắ p tâm hại người hắn hành động hôm nay ha không hoang đường càng cái kia giấu đi t ì m cơ hội bất thình lình phát động mới là hồ đại sơn đại thủ gãi gãi đầu nói thật sự là gặp quỷ, tiểu ninh làm sao lại bất thình lình thành cao thủ tứ đương gia đặng tuyết nương do dự dưới vẫn là đối với điền ngũ nương nói đại đức già việc này quỷ dị không thể không có cha lại thêm t i ể u ninh hắn vạn nhất điền ngũ nương nghe vậy nhắm lại tinh tư phượng nhãn mở ra chút mắt nhìn xa lông mày thanh sơn mắt chỗ sâu giống như có một vệ chắt chắt ý chìm nổi nàng tiếng xào xà c ơ m đạo không cần quá mức d ẻ p chừng tiểu ninh trên thân hẳn là đồng thời không võ công chỉ là quanh năm suốt tháng ăn long huyết mễ khí lực lớn không ít ra võ đạo một đường chưa từng đường tắt không cần lo lắng mà lại nhìn nhìn lại dứt lời phất phất tay để cho phụ nhân kia lui ra về sau không muốn cỡ nào lý việc này điền ngũ nước nói trần bá truyền tin trở về nói sau ba ngày có một thương đội từ du lâm thành đi ra là tể quốc người triệu ra trên danh nghĩa là từ quan đạo đi tại thủy t r i ề u xuống sườn núi cổ độ đi thuyền vượt qua thương lan giang đi tần quốc nhưng kỳ thực sẽ xuyên qua giã t r ư lâm lại trải qua nhất tuyến tiên tiến về thảo nguyên giã t r ư lâm ngay tại thanh vân trại bắc bộ là phương viên mấy trăm dặm rừng sâu manh thu hoành hành lấy giã t r ư là nhất mà nhất tuyến t i ê n thì tại thanh vân trại phía tây ba mươi dặm nơi xem như thanh vân trại cùng một chỗ khác đại trại xa hải trại địa bàn đường danh giới lồng lộng thương lan đổ vật ngàn dặm phân bố vô số lớn nhỏ sơn trại bên trong lại lấy m ư ơ i ba nhà cường đại nhất sơn trại làm chủ thanh vân trại cùng xa hải vì là m ư ơ i ba trại thứ hai điền hộ trọng thương bất trị về sau sa hải trại từng cử bình xâm phạm n h ư u t o à n s á p nhập thôn tính thanh vân nhưng mà sa hải trại hai tên nhất lưu cao thủ một trong tam đương gia tôn trấn thiên lại bị điền vũ nương một kiếm trạm giết sa hải sợ hãi không dám tiếp tục phạm hai nhà sâu xa rất sâu nhất tuyến thiên làm một đầu dài đến hơn m ộ ư ơ i dặm rộng lại không đủ một trượng sơn đạo chỗ này vì là thương lan sơn nam bắc lớn nhất hẹp nơi nhưng thiên địa tạo hóa số một kỳ nơi còn tại ở ngay cả minh mông quần quận thương lan giang ở chỗ này đi qua nhưng là từ dưới đất hang đá xuyên qua nhất tuyến thiên nơi đúng là hình thành tòa thiên nhiên t h c h k u mặc dù trận có sóng lớn đập sóng nhưng lại chưa bao giờ bao phủ qua thạch kiều cho nên nhất tuyến thiên tuy nhiên chật hẹp lại vì một đầu thông thiên đại đạo bên trong thiên hạ thương lan vùng núi phía tây vì là tần phía nam vì là sở lấy đông vì là đủ mà tại ngàn dặm thương lan vùng núi bắc thì là m ê n h mông đại thảo nguyên thảo nguyên c h i quốc xưng ơ là t h ư ơ n g lấy thương lan vì là đồ đằng bên trong tam quốc ở giữa mậu dịch không chỉ cần phải nộp thuế các loại cửa khẩu rất nhiều cật na tất yếu cổ kim một dạng mặc dù cũng có chút lợi ích có thể so với hướng về trên thảo nguyên buôn lậu liền không đáng giá nhất tới thảo nguyên buôn lậu một lần, lợi nhuận đâu chỉ g chỉ là tần sở tề tam quốc nghiêm khắc đà kích tư thông thảo nguyên đây là chu tộc đại tội tần đủ cùng thảo nguyên chỗ giao giới đều có trọng binh đóng giữ cho nên tới gần thanh vân trại nhất tuyến thiên cũng là một đầu chạy xuôi theo kim hà đại đạo cũng là thanh vân trại cùng xa hải trại duy lấy sinh tồn m ệ n h mạch hai đại sơn trại đương nhiên sẽ không ở nhất tuyến thiên động thủ đó là tự tuyệt khắp thiên hạ tử lộ dám làm hướng về trên thảo nguyên buôn lậu nghề nghiệp người ta không có một cái là dễ sống chung vô luận thanh vân trại cùng xa hải trại mặc dù đều có nhất lưu cao thủ nhưng so sánh giang hồ nhất lưu thế lực cần phải dám công khai trước cửa nhà ăn cướp thương đạo này người sau lương nhà chưa hẳn không thể mời ra một vị tông sư đi ra đến lúc đó thanh vân trại hàng ngũ trừ chật vật chạy trốn đến mênh mông thương lan chỗ sâu bên ngoài không còn sinh lộ cho nên không thể trước cửa nhà giết người cướp của cũng chỉ có thể trên đường đ ậ c thủ hoặc là tại thảo nguyên thanh vân trại lập trại mấy chục năm sớm có một bộ hoàn mỹ con đường cùng quá trình điện ngũ nương trong miệm trần bá chính là thanh vân trại bố trí tại du lâm nội thành thái mắt nghe nói điện ngũ nương nói như vậy hắn bốn vị gia chủ lập tức rời đi tâm tư so với cái này đại sự dựa vào gặm thuốc dài một thân thể khí lực bị vẫn chưa tới nhị lưu cao thủ tàng lưu đánh đấm một trận túi bùi lâm tiểu ninh liền không tính là gì đại sự tứ đương gia đặng tuyết nương nghe vậy nhìn xem đ i ể n ngũ nương nói khẽ đại đương gia lần trước xuất chiến ngươi liền chịu không nhẹ thương tổn còn chưa khỏi hẳn đâu sao tốt ra lại chiến tiến quận triệu ra đứng sau l ư n g huyết đ a u môn hùng ba tiến quận c h ỉ ít có ba cái đã thông bảy mươi hai nơi đại huyết nhất lưu cao thủ huyết đao môn môn chủ nghiêm khắc càng là tại tề quốc hồ bảng bên trên bài danh trước thập đại cao thủ khoảng cách tông sư cũng chỉ cách xa một bước. ngũ đương gia chu lập cười khổ nói thứ tỷ đại đương gia không phải không muốn mạng chỉ là gần nhất xuân tỷ cầm long huyết m ệ cho tiểu ninh coi như ăn cơm đều nhanh miễn cưỡng đem hắn ăn thành nhị lưu cao thủ tôn bán nơi đó đầu đều lớn bây giờ trong sơn trại hậu bối tiểu t ử bọn họ từng cái long tinh h ồ mãnh võ công tăng trưởng kinh người vô cùng cần long huyết m ệ đại đương gia đây không phải không có cách nào khác sao lời vừa nói ra trung nghĩa đường bên trên lại là một trận trầm mặc nhị đương gia phương lâm thở dài một tiếng nhìn xem sắc mặt lãnh đạo ánh mắt lành l ạ n điển ngũ đương thẹn như nói đại đương gia làm có ngươi to như vậy một cái sơn trại mấy trăm lỗ ở người đều đặt ở điển ngũ nương đầu vai vốn là gian nan lại thêm một cái phức tạp phiền phức không bất lo dối tinh dối mù lâm ninh đổi lại là bọn họ những n à y mấy chục tuổi người trưởng thành dù là chỉ muốn muốn đều cảm thấy tê cả ra đầu húng chi một cái mới mười tám tuổi cô nương nhưng mà luôn luôn buông thóng mắt điển ngũ nương c h ậ m rãi dương mắt màn ánh mắt bên trong nhưng không thấy mảy may chuốc khổ cùng mềm yếu sắc bén lâm nhiên t h ư ợ n h ư những cái kia gặp chắc trở đều không từng xuất hiện nàng mang theo xa chất tiếng nói trầm giọng nói huyết đao môn không phải sợ nghiêm khắc tại ta làm phiền bắt thúc nghiêm mật dò xét báo triệu ra thương đội độc tính n g ũ di đi an lang chung này lấy chuẩn bị tốt độc dược tam thuốc tọa chấn sơn trại trưởng khống toàn cục tứ thuốc mang thanh đao vệ làm tiên phong trận chiến này đúng phương trí hồ tiểu sơn chu thạch các loại sơn trại tuấn kiệt đệ tử theo quân xuất trinh sau cuộc chiến t h ư ở n g công p h ạ t tội nhìn tất cả đương ra không được sơ xuất t u ấ n lệ n h t r ư ơ n g mười một kỳ hoàng thuật a phát t ả i nhìn xem màn hình bên trên biến thành mười điểm công đức lâm ninh tâm lý để nội hòa so kiếp trước đổi tới một mỹ nhân tuyệt sắc còn h ư n ấ n bởi vì mỹ nữ chính là vận ngoại thân mà điểm công đức nhưng là năng lượng thật sự biến thành tự thân cường đại tỷ phú a ngươi làm sao c â y a cao h ứ n g a ngồi tại trong thùng gỗ không muốn đi ra cựu nương ghé vào thùng xuôi theo bên trên cười t h ù n tìm nhìn xem lâm linh d ò n tan hỏi lâm linh sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói ta cao h ứ n g a cựu nương nghiêng cái đầu nhỏ á hì hì ngươi l ử a gạt không nạ ta thì phu cũng là cao hứng vì cái gì đây lâm linh ha ha cười nói bởi vì ta chịu trách nhiệm tiểu cựu nhi ngươi cao hứng ta liền cao hứng cựu nương nghe vậy gương mặt đều đỏ đứng lên nháy mắt to trừng trừng nhìn xem lâm linh qua một hồi lâu lại bao hàm nước mắt nói thì phu ngươi cuối cùng tốt với ta ô ô ô. xuân di trước kia nói chỉ cần ta luôn luôn thân cận tỷ phu tỷ phu sớm muộn cũng sẽ thân cận c i u nương ta cuối cùng đợi đến ô ô lâm ninh ánh mắt n u hòa nhìn xem c i u nương ôn thanh nói ừm chúng ta là thân nhân là người nhà nhà có thể nào luôn luôn khi dễ tiểu c i u nhi tiểu c i u nhi khả ái như vậy gặp c i u nương vừa đỏ khuôn mặt nhỏ lâm ninh ha ha cười nói t ố t chúng ta đi s o n g s o n g cùng một nhà liền về nhà đi không phải vậy xuân di muốn giáo hơn chúng ta a còn có một nhà không có a c i u nương tự mình d ẫ t đội phân minh đã đem trong trại mẹ góa con tôi láo nhân vạc nước đều lấp đầy như thế nào còn có một nhà lâm ninh nghe vậy cười một tiếng chịu trách nhiệm cựu nương tiến về sơn trại mặt phía bắt chân núi chỗ tiếp theo phòng linh ca mà muốn học kỳ hoàng chi thuật thanh vân trại dược lư bên trong một cái tóc trắng xóa lào ông nhìn xem lâm ninh nghi ngờ không thôi hỏi tiểu cựu nương cũng giật mình mở đầu tròn miệng nhìn xem lâm ninh lâm ninh hơi hơi k h ô người nói khẽ an ra ra lâm ninh thở nhỏ không nên thân văn không thành võ chẳng phải thẹn là tiên khảo tỷ con trai bây giờ trong sơn trại người người đều là có tài cán vì là sơn trại xuất lực gánh chịu t a không tập võ căn cốt cũng vô phương tam thúc chi tài trí càng nghĩ liền không biết trời cao đất rộng muốn thử xem hạnh lâm thuật nếu có thể có một hai ngu đến cũng có thể vì là sơn trại phân ưu không làm ăn không mọt thanh vân trong trại mười phần được người tôn kính lao lang chung nghe nói lời nói này về sau nhất thời đối với lâm ninh l a o mắt mà nhìn lúc trước lâm tiểu ninh là dạng gì rõ như ban ngày có thể khẳng định tuyệt sẽ không là như bây giờ tại lâm tiểu ninh trong mắt trong sơn trại người đều cùng nhà hắn nô lệ không sai bịt lắm hơn nữa còn cũng là không có lương tâm kén ăn nô lệ vong ân phụ nghĩa cho nên cho tới bây giờ cũng là dùng lỗ mùi xem người vẫn là cựu hận ánh mắt khi nào gặp qua hắn không người chào như vậy ôn lương khiêm nhựa bộ dáng An lâm a xoa xoa n chung nhìn nhìn g thị, một cái lại lao l ninh gặp hắn vẫn sau khi n đứng dậy cười nói an gia ra, ra dù sao có xuân thu mỗi ngày còn có trị liệu chuyện quan trọng không bằng trước tiên cho ta một bộ y thư ta học thuộc lòng về sau thông qua an gia ra, ra kiểm tra tiến thêm một bước học tập an lang chung nghe vậy càng kinh dị lâm ninh sang lý gặp hắn không giống ngăn cười nhớ tới lâm gia tổ tiên đối lại ấn nước cắn răng một cái cầm lâm ninh một người đưa vào b ù n g trong lấy ra một bản trang giấy màu sắc đại ô vàng chừng v a i tấc dày tác phẩm vĩ đại an lang chung xem trong tay thật dày thư tịch có chút thương cảm nói trong sơn trại hậu bối văn sinh đều tốt tập v õ khuê nữ bọn họ đâu lại ít có biết chữ còn nữa muốn dạy sờ xương nghiêm túc cô nương gia lão hủ cũng không dễ đi dạy bây giờ lão hủ một cái xương cốt hơn phân nửa đều vùi vào trong đất đến dược lư lại không biết ai có thể tiếp được bây giờ linh ca nhân huynh nguyện ý học tập cái này kỳ hoàn thuật lão hủ thật sự là cao hứng a cái này nửa bộ bách thảo kinh là lão hủ ân sư chuyển cho lão hủ năm đó dược vương cốc bởi vì ý đồ thăm dò long huyết mễ bí mật tiết lộ bí mật dưới tiết lộ phong t h à n h kết quả bị hắc băng thai hoàng thành t i cùng tác hạ học c u n g tổng dưới chu môn lệnh ắ c to như vậy một cái dược vương cốc chỉ để lại lão hủ cùng ân sư hai cái cá lập lưới ân sư còn chết đang chạy trốn giữa đường g ấ u dếm long huyết mễ bí mật hạ bán bộ bách thảo kinh cũng không biết tung tích thôi không nói những thứ này người già liền thích nhiều lời linh ca mà nhớ、lấy. vừa rồi nói như vậy tuyệt đối không thể nói ra không phải vậy thanh vân trại tất có đại họa có cái này nửa bộ bách thảo kinh đầy đủ ứng đối trên đời tuyệt đại đa số khó khăn hạ bán bộ kỳ thực cũng là thăm dò long huyết mễ làm ầ m hoa lớn không học cũng được gặp an lang trung thương mặt già bên trên tràn đầy hối hận sắc lâm linh b ộ i nói an ra ra yên tâm thà không phải phạm miệng lưỡi hàng người an lang t r u n g nghe vậy c h ầ m rãi gật gật đầu mặt sắc mặt ngưng trọng cầm thượng bán bộ bách thảo kinh giao cho lâm linh trong tay chúng ta trở về á vừa mới tiến mặt trúc viện ngồi tại trong thùng gỗ ô n từ dược lư lý đắc một bộ đường hoàn tiệu cựu nương liền tiếng hoan hô nhiều lần chỉ thấy xuân di buộc lên tạp d ề từ p h ò n g bếp đi ra đứng tại đèn đuốc dưới tức giận nhìn xem một lớn một nhỏ c ư ờ i khờ ngốc hai người nói còn biết trở về nhanh đi tắm một cái ta bao hồ thịt bánh bao lớn tương mập hùng trường tranh thủ thời gian tới ăn úc đừng nói tiểu cửu nương ngay cả lâm ninh cùng phía sau thay cửu nương có các loại thức ăn túi tiền ôm con thỏ thúy nhi còn khoa trương dầm nuốt n g ụ m nước bọt gặp lâm ninh cùng cửu nương quay đầu nhìn nàng một gương mặt to nhất thời đỏ lên ứng thanh nói tiểu thư lâm ra ta về trước đi dứt lời xoay người rời đi cửu nương ngẩm đầu nhìn một chút lâm ninh ngược lại không nói gì lâm ninh ngẫm lại nói ngươi cũng ở lại đây đi thúy nhi nghe vậy gặp quỷ một dạng quay đầu xem lâm ninh cựu nương thì vừa mừng vừa sợ cứ việc hôm nay lâm ninh đã cho nàng quá nhiều kinh hỉ thúy nhi không hiểu nhìn xuống lâm ninh lâm ninh ưa thích tài tử giai nhân ưa thích yếu đ ố i vọng tộc tiểu thư đây đã là trong sơn trại người chốt đều biết sự tình hắn ngay cả điển ngũ nương loại kia nhân gian tuyệt sắc đều không thích ghét bỏ thu mãng hay mọn thúng chi thúy nhi loại này đầu vai năng lượng phi ngựa nữ hào hán dùng lâm tiểu ninh đã từng lời nói tới nói mỗi lần nhìn thấy thúy nhi gương mặt kia ta đều muốn cầm đao xé ra bụng lại rút r a ruột tới nắm chặt chính mình cái cổ thẳng đến phun ra đầu lươi che lại ánh mắt dù sao ngôn ngữ á c độc đủ để cho một cái tâm lý năng lực chịu đựng kém chút nữ hải thật đi treo cổ tự t ử tự vận hôm nay như là ngươi không thể rời đi tiểu cựu nhi qua xa vô luận tại trong sơn trại vẫn là tại bên ngoài cùng đi ăn chút đi dứt lời lâm linh bông xuống đòn đánh cầm mặt mũi tràn đầy hoa nợ cựu nương từ trong thùng gỗ ô m ra về sau một mình trở về phòng cầm bách thảo kinh cất kỹ lúc trở ra liền phát hiện cựu nương so trước kia càng dính người thì phu a làm sao đâu thì phu a đứng dậy nói chuyện tỷ phu a dừng lại tỷ phu a ba ôi tỷ phu làm gì đánh ta ta cho là người gặp a hừ hừ tỷ phu thiếu dọa người căn bản không có quỷ đừng chạy ta liền muốn đi theo ngươi đừng chạy ha ha ha t h i ệ n đường ninh nhi nhanh ăn nhiều chút ngươi hôm nay chọn một thiên thủy có thể không mệt chết xuân di cầm đốt đỏ rừng rực hùng trưởng hướng về lâm ninh trước mặt phát một cái khác sớm bị cựu nương ôm gặm xuân di chính mình không ăn nàng nói nàng không yêu đầy mỡ thúy nhi tự nhiên cũng không có xuân di trước kia còn thích nàng nhưng hôm nay lên liền không thích lâm ninh cười tiếp nhận đ a u cầm hùng trưởng một chia làm hai một nửa đưa đến xuân di trong âm một nửa lưu cho mình lại đem cựu nương trong tay chia một phần nhỏ cho túi đầu nuốt nước miếng thúy nhi gặp xuân di sắc mặt khó coi nhìn hắn lâm ninh cười nói sau này thúy nhi muốn luôn luôn đi theo tiểu cựu nhi bên người tiểu cựu nhi như vậy tinh địch không thiếu được nàng hao tâm tổn trí trước tiên khao khao nàng nhìn xem lâm ninh tuấn m ỹ trên gương mặt một đôi tinh thần đôi mắt ôn n h u bình thản xuân di tâm lý niệm một vạn câu phật hiệu thật biến thành hảo hải tử dùng xong c ơ tối xuân di để cho thúy nhi mang đi tiểu c ử u nương quay về t h ư ờ n g tùng v i ệ n ngủ xuân di là cao môn đại h ộ xuất thân đối với một chút quy củ vẫn là có nàng chấp nhất đến tối nữ h à i tử nhất định phải quay về trong nhà mình ngủ trừ phi có quá lớn chuyện phát sinh hoặc cũng bởi vì nàng những quy củ này điền ngũ nương mới yên tâm để cho nàng ngày ngày mang theo tiểu c ử u nương lâm ninh trở lại tây x ư ơ n g phòng ngủ về sau thổi cây châm lửa đốt lên ngọn đèn trường hô khẩu khí về sau cầm thượng bán bộ bách thảo kinh bảy đặt ở trên b à n chậm rãi thở ra một hơi về sau khẽ đ ọ câm thanh thiên đạo lập tức trước mắt xuất hiện nhân vật màn hình lâm ninh l và một tháng tám năm một mươi điểm công đức m ộ ư ơ i lực lượng bốn mươi nhanh nhẹn một ư ơ i tám trí lực bảy mị l ba thanh kỹ năng c ă n c ố t tỉnh tiểu hữu sở thành một trăm năm mươi mà theo lâm ninh ánh mắt rơi vào dược vương kinh trang sách bên trên thì bất thình lình liền xuất hiện một cái không trát phát hiện phụ trợ kỹ năng y thư bách thảo kinh thượng bộ phải trang học tập cần hao phí điểm công đức hai trước mắt điểm công đức m ộ ư ơ i lâm ninh không chút do dự điểm là lập tức trong đầu tựa hồ cỡ nào vài thứ hắn suy nghĩ kỹ một chút liền phát hiện những này thêm ra tới đồ vật là y thuật bên trong cơ sở nhất một chút tri thức thí dụ như tất cả t r ồ n g thảo dược hình dáng đặc thù công dụng thí như thân thể tất cả đại h u y ệ t vị trí đồng thời công năng thí dụ như biết vô số dược phương nhưng những kiến thức này đều rất nhà tầng chỉ biết nhưng không biết vì sao nhưng hắn biết d ư ợ c phương nội dung lại sẽ không dùng lâm ninh lại nhìn nhân vật màn hình liền nhìn thấy thanh kỹ năng bên trong thêm một cái y thuật bách thảo kinh thượng bộ sơ quy môn kính không mười khoảng cách thăng cấp đến tiểu hữu sở thành cảnh chỉ kém hai điểm đệm công đức lâm ninh gặp nhịn không được cười lên mặc dù có chút t i ế c t u ố i lại cũng không sốt ruột lấy hơn nửa đêm đi làm việc thiện tích công đức với lại coi như hắn muốn đi làm trong sơn trại hiện tại cũng không có địa phương nào cho hắn đi làm mẹ quá con tôi lão nhân ra bên trong vạc nước đầy đủ các nàng ăn dùng vài ngày về phần hắn người ta nhìn thấy lâm ninh đêm khuya đến thăm sợ là muốn hoài nghi hắn lên cái gì ý đồ xấu như là đã sơ khuy môn u kính lâm ninh cũng không vội ở nhất thời cầm bách thảo kinh s i ê u tầm tốt về sau đi sau phòng bên dòng suối nhỏ rửa m ặ thôi t liền trở về phòng nằm ngủ một vòng trăng sáng giữa trời bóng đêm thanh lũ tính mịch mấy cái côn trùng tiêu khẽ chương mười hai đ ố quên đ ố quên tại từng tiếng thanh thúy tiếng chim hót bên trong lâm l i n h chậm rãi mở mắt ra có lá c h ú t mùi thơm ngát từ ngoài cửa sổ b a tới tuy nhiên buổi tối hôm qua lúc nửa đêm hắn lại trở lại công ty mở nửa đêm sẽ nhưng nửa đêm về sáng lại ngủ rất tốt ra khỏi phòng đi rửa mặt vừa ra cửa chỉ thấy một đạo bóng người nhỏ bé bạch bạch bạch từ ngoài cửa viện chạy vào đi theo phía sau mặt mũi tràn đầy không làm sao được cao đại nha hoàn thì phu lâm ninh cũng không biết tiểu tiểu nhân nhi tại sao lại như vậy kính hỉ giống như trong nhà hắn nhìn thấy hắn là cực kỳ bất cẩn bên ngoài hắn tức giận nói sa tiểu hai t ử giấc ngủ không đủ trường không cao đúng hạn khắc để tính lúc này cũng liền sáu giờ sáng nhiều tiểu cựu nương ngạc nhiên nói ngủ không đủ ta ngủ rất tốt ta tỉ tỉ tất cả đứng lên luyện một hồi lâu kiếm còn để cho ta đứng t r u n g bình tấn ta liền vụng trộm chạy đến kỳ hỉ lâm l i n h cởi ư hỏi vậy sao ngươi không đi luyện võ còn chưa tới ăn cơm điểm đây tiểu cựu nương mở to sáng lóng lánh mắt to nhìn xem lâm l i n h nghiêm trọng nói ta giống như tỷ phu họ ta tỷ phu liền cho tới bây giờ đều không cần luyện võ phốc phốc từ phòng bếp đi ra xuân di nhìn xem lâm ninh á khẩu không trả lời được bộ dáng nhịn không được cười ra tiếng nói không mang tốt đầu a i ể u nương sau lưng thúy nhi thật lớn trên mặt cũng mang theo điểm ý cười tiểu i ể u nương trên mặt lại lại lộ ra định n ọ t cười to khuôn mặt tới gần lâm ninh ba ba hỏi tỷ phu hôm nay đi cái nào chơi còn đi cho c h ú nãi n ã i các nàng gánh nước a lâm ninh cùng xuân di hỏi qua good morning sau khi vừa hướng về bên dòng suối đi đến bên cạnh m ỉ m cười nói hôm nay không đi tùy tiện dạo chơi i ể u nương một t ứ c cũng không rời đi theo ánh mắt đi dạo thử thăm dò tùy tiện dạo chơi này tỷ phu à ta có thể hay không mang lên tiểu hôi hôi lâm ninh nghe vậy trong đầu nhất thời hiện ra tiểu hôi hôi hình tượng tiểu hôi hôi nguyên bản không gọi tiểu hôi hôi chính là để cho tiểu hôi là điền ngũ nương nuôi một đầu xem sân quyển thân cao cùng hiện tại tiểu cửu nương không sai biệt lắm h ô n g manh dối tinh dối mù là năng lượng đơn đấu giá chư h u n g thú nhưng bị điền ngũ nương dạy dỗ cực kỳ nghe lời chỉ là lúc trước lâm tiểu ninh đồng học một lần ngẫu nhiên gặp tại trong s â n trại t à n bộ tiểu hôi ngõ hẹp gặp nhau tiểu hôi phụ cận tiến đến người người hắn chỉ r ằ n g này lâm tiểu ninh đại nửa cái mạng đã hoảng sợ rơi các loại tiểu hôi thật lớn một cái đầu đỉnh đỉnh hắn lại hướng hắn ha hốc mồn về sau lâm tiểu ninh mắt trận trắng lên liền mất đi trở thành toàn bộ sơn trại dài đến nửa tháng trò cười sau cùng việc này lấy hắn dùng mười phân ác độc nói như vậy cầm đ i ể n ngũ nương hung hăng thống mạ một trận mà kết thúc tuy nhiên bởi vì đ i ể n ngũ nương không có dựa theo lâm tiểu ninh nói cầm tiểu hôi xử tử lâm tiểu ninh đối với đ i ể n ngũ nương thái độ ác liệt cũng càng ngày càng tăng những sự tình này phát sinh thì cựu nương còn nhỏ không ký sự nàng đặc biệt ưa thích nghe lời hiệu chuyện tiểu hôi thúy nhi còn phòng theo yên ngựa cho nàng làm p h ó cho yên cho nên tiểu cựu nương ngày bình thường sẽ cưới tiểu hôi hôi xuất hành sơn trại người ta đều thích nàng cùng tiểu hôi đi nhà ai đều có đại xương đồng ăn chỉ có lâm ninh tại đây tuyệt đối không thể lấy hai ngày này thời gian qua rất cao hứng tiểu cựu nương có chút đắc ý vong hình vong tỉ tỉ nàng căn g dặn sở dĩ nói ra thỉnh cầu lâm ninh tiếp t r ư ớ c liền thật thích chó nhưng hắn không thích bông u ra chó nhân tiện nói ngươi nếu là có thể luôn luôn nắm nó còn muốn chuẩn bị tốt cái s ẻ n g tùy thời đưa nó kéo thịt thịt xúc t r ô n xong ngươi liền có thể mang lên nó tiểu cựu nương nghe vậy kích động nhất định nói năng lộn xộn luôn miệng nói tốt tốt tốt ta có thể ta có thể ta cái này đi gọi tiểu hôi hôi ta không dắt nó ta cưới dứt lời quay đầu liền chạy dường lư an lang chung cười ha hả nhìn xem lâm ninh nói ninh ca lão hủ đêm qua ngẫm lại chỉ bằng xem ý thư tới học sợ vẫn là khó chút lão hủ bây giờ vẫn còn có một chút dư lực không bằng t r ư ớ c tiên dạy dâu ngươi nhận biết bách thảo ninh ca mà là qua xếp người biết quân thần tá phụ liền biết d ư ợ c phương pha thuốc đại đạo thiếu hụt người cũng là cầm một chút cơ sở học tốt an lão đầu mà l i ễ u lo không ngừng nói lời hữu ích v ư n g lấy lâm ninh con mắt là vì để cho hắn năng lượng làm đến nơi đến trốn học ý y yể dược lư bên trong khôi nô cao trang thúy nhi mặt không biểu tình đứng tại cửa ra vào Tiểu i lâm lâm hôi hôi sáng ư n thì tại t cười sớm ánh sáng mặt trời từ rực lư cửa sổ ở giữa giải vào trong phòng lâm ninh mang theo mỉm cười thành tú bên mặt rất dễ nhìn so với những ngày ngày đó xuyên sơn lâm qua lớn sông an gió nằm sương no bụng trải qua sương tuyết phần lớn thời gian m ộ ư ơ i ngày nửa tháng không rửa mặt hắn sơn trại nam nhân cũng là đối với lâm linh còn có không ít lo âu và thành kiến thúy nhi đều không thể không thừa nhận chỉ lấy tướng mạo mà nói trắng tinh lâm linh xác thực không tầm thường l i ê n tựa như ngoài phòng gió lạnh thổi qua thanh trúc tươi mát tự nhiên xuất khí che mặt an ra ra tối hôm qua ta xem trọng lâu d ư ợ c kinh bên trong dược thảo thiên xem hơn phân nửa đã nhận biết rất nhiều thảo dược lâm linh gặp an lang trung nhiệt tình muốn dạy hắn phân biệt tất cả chồng thảo dược không thể không mỉm cười nói nếu theo người bình thường tốc độ học tập cầm bách thảo kinh trung thảo dược nhận biết x o n g đọc xong cũng ít nhất phải thời gian một năm lâm ninh cũng không muốn hao phí một năm tại dược lư hắn lời nói này lại như là một chậu nước lạnh té ở an lang t r u n g trên đầu đục ngầu trong đôi mắt thương nhịn không được hiện ra vẻ thất vọng trong lòng cũng hối hận tối hôm qua quá manh động càng đem bách thảo kinh giao phó cho lâm ninh thực sự nhờ và không phải người cảm giác được dược lư nội khí phân không đúng tiểu cựu nương đi dạo con người nhìn xem an lang t r u n g lại nhìn xem lâm ninh tâm lý hạ quyết tâm vẫn là muốn k h u y n hướng lâm ninh xuân di cùng nàng nói qua gặp chuyện muốn giúp người thân người không giúp lý mà thúy nhi trên mặt thì lộ ra một chút miệng mai đến bại lộ bản tính rất có thể kéo gặp an lang t r u n g này tấm thần thái lâm ninh có chút không đành lòng ôn thanh nói an ra ra nếu không tin không bằng kiểm tra một phen thà tự giác tại thảo dược một đạo khá là thiên phú an lang t r u n g nghe vậy càng tâm lạnh bất quá vẫn là tiện tay chỉ chỉ trước tiên chuẩn bị trước tốt một phần thảo dược nguyên là dùng để dạy lâm ninh khải mông dùng hỏi vậy nguyên nói một chút đây là vì sao thuốc có rất công hiệu lâm ninh nghe vậy trước tiên túi đầu xem trông mong nhìn xem hắn có chút lo lắng tiểu kiểu đường tâm lý ấm áp tiếp trước hắn dù chưa có nữ nhi nhưng nếu năng lượng có dạng này một cái thân mật tiểu miên áo muốn đến cũng sẽ là kiện rất hạnh phúc sự tình quay đầu lại cùng sắc mặt không tốt an lang trung nói đây là phúc linh vị cam tính b ì n h có lợi nước tiêu sưng kiện tí ngăn tả dưỡng tâm an thần hiệu quả hả nghe lâm linh không nhanh không chậm ôn nhuận bình cùng thanh âm an lang trung cùng thúy nhi đều thất kinh thế mà chính xác an lang trung hôi bại tâm tình lập tức tiêu giảm hơn phân nửa hắn nhìn chằm chằm lâm linh mắt nhìn về sau lại từ hộp thuốc bên trong lấy ra một phần khác thảo dược hỏi vậy cái này ra sao thuốc có gì hiệu lâm linh nhìn xem là minh tưởng hình dáng ngẫm lại về sau nói này ứng vì là thanh đại tính lạnh vị mặn thuộc về gan phổi vị kinh có thanh nhiệt g i ả i độc lạnh huyết chỉ máu cùng định kinh sợ hiệu quả an lang trung lao mắt thả lên chỉ riêng đến tay chân lanh lẹ lại mang tới một chồng thảo dược lại hỏi đây là vì sao thuốc có gì dược hiệu lâm ninh nhìn xem cũng không giả vờ giả vịt như thế nào đều che giấu không đây là một cái kỳ tích liền mỉm cười nói đây là rau đ ắ n g thảo tay đắng khổ tính lạnh thuộc về dạ giả dày ruột giả can kinh có thanh nhiệt dài độc đi ứ bài nùng hiệu quả lao thiên gia thổ sư gia phù hộ a an lang trung kích động lão đỏ mặt lên vây quanh lâm ninh tới tới lui lui chuyển vài vòng về sau ánh mắt như cùng ở tại xem một khối ngọc thô xoa xoa tay hỏi còn còn nhớ dưới cái gì lâm ninh ngẫm lại nói ghi lại một chút huyệt vị cùng mấy tờ đơn thuốc tuy nhiên cũng là qua loa đại khái rất nhạt trí nhớ còn không thông suốt d ư ợ lý an lang trung kinh hỷ đều biến thành kinh hãi chỉ một đêm công phu ngươi ngay cả quanh thân huyệt vị đều nhớ kỹ lâm ninh chỉ mỉm cười gật đầu không nói hắn còn sơ bộ hiểu biết thi chấm phương pháp chẳng qua trước mắt tới nói lâm ninh cũng không có năm chắc thật sự xuống tay châm cứu chỉ là sơ k u y môn tính an lang trung cũng không để ý những này nếu là lâm ninh còn có thể một đêm thi trầm vậy hắn giờ phút này không phải giơ chân thống mạ tổ sư ra không thể bất công quá qua á q u nhớ ngày đó hắn sau lưng những thảo dược kia đả huyệt vị trí đánh tới thuần thục nắm giữ hoa đâu chỉ thời gian hai năm còn bị kiểm tra các tiên sinh đánh chửi qua vô số lần năm đó dược vương cốc cường thịnh thì nhân tài xuất hiện lớp lớp rất nhiều người quả nhiên là thiên phú kỳ tài kinh diễm cực kỳ nhưng an lang trung cũng chưa nghe nói qua người kia năng lượng như rừng thả như vậy khuất trường trong vòng một đêm năng lượng ghi lại nhiều như vậy đây là cái gì huệ vị giống như còn ôn có một ít may mắn an lang trung chỉ hắn lông mày một điểm hỏi lâm ninh đáp nói toàn t r ú c h u y ệ t an lang trung lại đi lông mày bên trong nhất chỉ, dùng mắt hỏi lâm ninh đáp nói ngư yêu h u y ệ t gặp an lang t r u n g tay đi lên rời một tấc nhân tiện nói đây là dương minh h u y ệ t an lang trung cuối cùng hết hy vọng lấy xem tuyệt thế tôi bảo ánh mắt nhìn xem lâm ninh tuy nhiên không chờ hắn hỏi lại cái gì lâm ninh liền nói an g ra i a ta tối hôm qua học được cứ như vậy nhiều ngươi thi lại ta liền không tiếp nổi an lang trung lắc đầu liên tục nói đã thật tốt đã thật tốt là ta bình sinh ít thấy chuyện tốt không là tốt nhất nói Kích động không thôi an lang t r u n g đột nhiên vừa quay đầu trở lại bồng trong lưu lại lâm ninh cùng đầy mặt tiêu ngạo tiểu cựu nương hai mặt nhìn nhau nhiều lần mà quay về chỉ gặp lão người cầm trong tay một cái hơn một xích bao dài từ đ á n sân hộ mở ra sau khi chỉ thấy một loạt sáng long lánh ngân trâm dài ngắn không đồng nhất an lang t r u n g cảm khái vô hạn thở dài một tiếng nói cái này trâm chính là thuốc chính là lão hủ sư môn đích truyền dược vương trầm cùng bên ngoài lưu truyền dược vương trầm không là một chuyện chỉ có sư môn tạ thân truyền đệ tử mới có phối thêm lão hủ cho ngươi này bộ y thư bên trong ghi chép chấm cứu thì trâm hiệu quả năng lượng tăng thêm ba phần không chỉ、Ai? từ khi trước đây ít năm lão hủ bệnh nặng một trận trở thành tàn phế người về sau liền rốt cuộc dùng không được cái này châm ninh ca ngươi cầm lấy đi thôi không cần phụ lòng n ó đưa trong tay sau cùng một kiện sư môn đồ vật giao ra về sau an lang trung l ư n g eo rõ ràng lại không người ba phần tinh khí thần c à n g là hề vải quá nhiều cựu nương cùng thúy nhi không biết d u y ê n cớ nhưng lâm ninh cũng hiểu được thương an lang trung chưa bao giờ quên qua hắn sư môn bây giờ cầm cận tồn hai kiện dược vương cốc đồ vật đều giao cho hắn an lang trung xem như là một lần cắt đứt tiếng thở dài lâm ninh muốn phụ cận nâng an lang trung đi nghỉ ngơi lại chỉ gặp lao nhân run dậy k h á c k h á c tay lâm n dịu lấy lao nhân trên ghế sau khi ngồi xuống liền mang theo tiểu cửu nương chủ tớ rời đi tuy nhiên cũng hạ quyết tâm về sau mỗi ngày tới tiễn đ ư a một lần đồ ăn mặt khác chính là hy vọng một ngày kia năng lượng khôi phục dược vương cốc đ ứ ớ c chạch thiên hạng chương mười ba xung đột a tiểu hôi hôi c h ạ y mau ta không cần kim kim suất dự lư mười phần muốn nhìn ngân châm tiểu cửu nương nghe lâm linh nói muốn cho nàng thi trâm nhất thời hoảng sợ hoa hoa kêu to liều mạng hô hào bít đột c h ạ y mau có thể nàng một bên gọi hai tay lại dùng sức giữ chặt phủ lấy miệm chó dây cương để cho tiểu hôi cậu nhãn bên trong tràn ngập mê mang tuy nhiên gặp lâm n i n h coi là thật thủ căn ngân châm đi ra tiếp cận nàng liền thật sợ vung ra dây cường hai cái chân nhỏ nha đạp một cái âm thanh kêu lên giá tiểu hôi hôi cháy mau thị phu cầm châm tới đâm ta rồi ai n ô i nha ai n ô i nha tiểu hôi hôi trên miệng chó nhai bung lỏng lại cảm giác được chân sau bên trên động tĩnh nhất thời phấn chấn tinh thần ước một tiếng nhảy lên ra ngoài tuy nhiên nó quả thật bị huấn luyện vô cùng tốt dù cho lúc này cũng không có chỉ lo vui chơi chạy như điên tốc độ khống chế rất tốt đã nhanh chóng nhưng cũng có thể bảo chứng tiểu cựu nương ngã xuống tới cũng sẽ không ngã thương vô cùng có linh tính sau tuổi tiểu nha đầu hàm chơi nhất đóng vai mọi nhà trò chơi tiểu nương thông minh đáng yêu vô cùng có chơi đùa thiên phú thanh sắc đều tốt không chỉ có âm thanh gọi khủng hoảng ngay cả bộ mặt tiểu biểu lộ đều làm sinh động tựa như thật cực kỳ hoang sợ nếu đặt ở lâm ninh k ế p trước thỏa thỏa ngôi sao nhỏ lâm ninh bây giờ tâm tính cũng tuổi trẻ rất nhiều phối hợp với hung ác bộ dáng đùa kiểu nương i ể u nương gặp hắn như vậy thượng đạo càng chơi vui vẻ hóa cười to vì là thét lên gọi tiếng âm càng tiếng nổ chỉ là không nghĩ nàng bộ dáng như vậy cũng làm cho chạm mặt tới một đoàn người hiểu lầm dừng tay lâm tiểu ninh ngươi quá phận phương trí cùng chu ni h nghiêm nghị quát mà hồ tiểu sơn sau một tay ngừng tiểu hôi thế sông tay kia cầm hoảng sợ chạy trốn tiểu cựu nương ôm hạ xuống ngay cả tiểu cựu nương đối với hắn quyền đấm c ư ớ c đá cũng làm thành nàng quá sợ hãi tính tình giữ rằng chu thạch thì một cái bước xa sông lên trước chỉ mặt mỉm cười lâm ninh cái mũi tức giận nói nhất định đến chết không đổi người cái này là muốn chết dứt lời giơ tay liền hướng lâm ninh trên mặt vỗ qua đi theo phía sau hắn một cái hổ đầu người trẻ tuổi cũng có chút cựu thị nhìn xem lâm ninh người này liền là trước kia cầm lâm tiểu ninh hành hung thân tử tăng yêu ngày đó cũng là hắn phát hiện lâm tiểu n cho nên hắn tuyệt sẽ không tán đồng xuân di tuyên dương lời nói lâm tiểu ninh ngày đó cũng không phải cùng cựu nương chơi đ ù a lâm ninh đưa tay ngăn lại chu thạch c á i tát đến không phải thật sự thời niên thiếu cho nên hắn lựa chọn lui nhường một bước giải thích rõ ràng ta tại cùng tiểu cựu đồ ù dỡn đánh giám căn bản không chờ hắn nói xong chu thạch liền nổi giận mắng to một tiếng giận d ữ hét ngươi cho rằng ta bọn họ là này mắt mù trái lương tâm nữ nhân hay sao chúng ta sẽ không lại tin ngươi lâm ninh nghe vậy trên mặt mỉm cười dần dần biến mất x u y n việt đến nay nếu như nói trên đời này có người nào nhất làm cho nàng kính trọng nhất làm cho hắn để ý nay tất nhiên là xuân cái này cũng không giống như xuyên việt tiền bối bọn họ như vậy mỗi lần gặp được đều là tuyệt sắc tướng mạo chỉ là tầm thường phụ nhân cho hắn lớn nhất vô tư yêu thương lâm ninh có lẽ cũng không thể dứt bỏ tâm lý niên kỳ đi hưởng thụ nhưng hắn cũng c h â n quý cho nên chu thạch c h í nói để cho hắn lên tức giận ngươi muốn vì ngươi lời nói xin lỗi lâm ninh trở nên sắc bén ánh mắt nhìn chu thạch nhãn lòng đen kiếp trước tích lũy tâm cảnh tu vi lại thêm hệ thống mang đền khí để cho hắn lấy nghiền ép tư thái đối mặt đối với xuân di ngôn ngữ bất kính người nhưng mà chu thạch lý trí lại bị loại ánh mắt này cho hoàn toàn n h lửa làm thanh vân trại thế hệ này người trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất hắn có lẽ không sánh bằng phương trí văn võ song toàn có lẽ không sánh bằng hồ tiểu sơn lực đại vô cùng nhưng hắn tự nhận là sẽ không kém hai quá nhiều người trừ cái đó ra hắn lại đem người nào để vào mắt nhưng mà từ rất sớm trước kia ở tại thanh vân trại tốt nhất bộ kia trong viện tên phế vật kia liền xem thường hắn xem thường bọn họ tất cả mọi người dựa vào cái gì chỉ bằng cái phế vật này thác sinh tốt nếu như giống như này cũng là tôi h bọn họ m ắ t không thấy vì là chỉ toàn lớn nhất để bọn hắn hoặc là nói nhất làm cho chu thạch vô pháp tiếp nhận là trong mắt bọn hắn giống như cựu thiên huyền nữ cao cao tại thượng thánh khiết không thể xâm phạm nữ nhân lại được can bài thành tên phế vật kia thế tử cái kia chỉ đứng ở trước mặt nàng cũng cảm giác tự ti mặc cảm nữ nhân lại muốn trở thành cái phế vật này thế tử mỗi lần nghĩ đến đây chu thạch đều tâm như kim đâm lần này từ trên núi trở về hắn liền nghe nói lâm ninh khi dễ c ử u đường muốn đẩy hắn dưới tư quá nhai tin tức lúc ấy mọi người liền nổi giận tuy nhiên tất nhiên lâm ninh đã bị tặng như đánh gần chết về sau còn lần nữa bị đánh bị bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời đẻ xuống không nhắc tới vạn không nghĩ đến hôm nay bọn họ cùng một chỗ tiếp tặng như ra địa lao. nghe hắn nói lúc ấy cựu nương đáng thương thảm trạng tâm lý tức giận b ả n lại lần nữa bước lên đến không muốn mới ra tới không bao xa liền lại gặp phế vật này như vậy khi dễ tiểu cựu nương có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đủ xúc sinh bà ngươi cũng xứng để cho ta xin lỗi chu thạch bị lâm n i n h ánh mắt cùng n g ự a khí hoàn toàn c h ọ c giận lại lần nữa nâng tay lên dùng bảy phần l ự c đạo đánh tới hắn quyết định lần này lại không dễ tha nếu tâm hắn còn có một cái không thể bỏ qua cho lâm n i n h nguyên nhân cái kia chính là hắn nghe phụ thân hắn nói đã đương ra chính miệng nói trở sang năm cái phế vật này mười sáu tuổi thì hai người liền thành người thân hắn làm sao cho phép cho nên thừa dịp cơ hội này hắn muốn ra tay bờ gác mà gặp chu thạch lại lần nữa hướng trên mặt kích động đến lâm n i n h tâm lý nhẫn mại cũng hao hết nếu nếu là chu thạch nhìn thẳng vào hắn coi hắn làm cái đối thủ này lâm n i n h giờ phút này thật chưa hẳn tốt hơn hắn mặc dù đối với càn khôn kình tiểu hữu sở thành toàn thân sinh t ử đại h u y ệ t đ ã thông ba mươi sáu nơi trở lên là chính tông nhị lưu cao thủ nhưng đến không đứng đắn học q u a thuật không thông suốt kiếm pháp quyền pháp nhưng mà chu thạch cứ việc dùng bậy phần l ự c đạo khả tâm thái bên trên lại ngay cả một điểm con mắt đều vô dụng như vậy khinh thị cũng liền cho lâm linh cơ hội lại lần nữa đưa tay trái ra ngăn t r ở chu thạch đánh tới cái t á c lâm ninh đột nhiên không lùi mà tiến tới lấy mọi người tại chỗ hoàn toàn không nghĩ tới tốc độ một cái lắc mình bỗng nhiên tiến đụng vào chu thạch trong n g ự c tiếp theo không mang theo một điểm trình độ h ư u quyền dùng hết toàn lực một quyền đánh vào chu thạch bụng thụ trọng thương g i ớ i chu thạch phun ra trong bụng khí thể sen lẫn một chút dạ dày cho vật cùng một chút hết u y dịch như cùng một con tôm mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng thật không thể tin chậm rãi ngã xuống đất toàn trường đều im lặng người vây quanh thậm chí còn không có kịp phản ứng phát sinh chuyện gì đối với chu thạch xuất thủ phương trí hồ tiểu sơn chu Nhi bọn người là ngầm đồng ý. bọn họ đối với lâm ninh cầm tiểu cựu nương hoảng sợ thành như thế cực kỳ phẫn nộ nhưng trước mắt kết quả nhưng là bọn họ tuyệt không nghĩ tới làm sao có khả năng đáng chết xuất sinh ngươi còn dám q u á tháo t khoảng cách lâm ninh chu thạch nhị người gần nhất thằng n h u lớn nhất trước tiên lấy lại tinh thần hắn khỏe mạnh khó khỉnh nghĩ mãi mà không rõ chu thạch tại sao lại bị cái này sơn trại phế vật cho đánh ngã chỉ coi lâm ninh lại ẩn ác ý dở trò trong cơn giận dữ cũng học chu thạch chửi ầm lên lập tức cầm ấm xuất thủ tuy nhiên t h n g như còn chưa tới nhị lưu cao thủ nhưng một bộ trâu được quyền luyện xuất thần nhập hóa nhất thức châu được hỏi đường đánh ra quyền còn chưa tới. s ắ c bén tư thế đã ép lâm ninh không thể không lui lại nửa bước chỉ là tốc độ hiển nhiên không đủ đối phương nhanh chỉ có trong lúc vội vã cầm hai tay g i a o nhau trước người mới đưa cầm ngăn t r ở t ă n g ngưu h dùng hết toàn lực đánh ra một quyền này mà t ă n g ngưu h hiển nhiên không ngờ tới tình huống này hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới ngày bình thường phế không thể lại phế đáng giận người thế mà bằng tự thân ngăn t r ở hắn toàn lực một quyền nhưng mà hắn vong tất nhiên hắn xuất thủ lâm ninh liền không có không đánh trả đạo lý dù là lâm ninh nguyên thân sẽ chỉ chút h o a chân múa tay nhưng ở nhị lưu cao thủ nội lực tăng thêm dưng cánh hai chân vẫn là chính chúng vẫn còn c h á n g váng tặng ngư tuy nhiên đối với cái này đánh nhau vì thể diện cảm thấy không thú vị nhưng lâm ninh vẫn là không có ý định lưu thủ cứ việc chuyện hôm nay sự tỉnh ra có nguyên nhân nhưng mà lâm ninh là muốn lâu dài sinh hoạt tại thanh vân trong trại không có khả năng vĩnh viễn bị người dẫm tại dưới chân cho nên không thể tiếp nhận hôm nay nhục nhã cái này tôn trọng lực lượng sơn tặc trong vòng không có cái gì so hung hăng làm một cẩm càng năng lượng lập uy riêng là tại hắn đã lấy được ưu thế điều kiện tiên quyết lâm ninh không tin vừa rồi cái k i a toàn lực nhất kích không có thể làm cho chu thạch t h ụ thương tại t h ụ thương giới còn như vậy mất lý trí tới công lâm ninh nghĩ không ra hắn sẽ thất bại lý do hắn chỉ cần kéo một trận liền có thể để cho chu thạch thương thế càng nặng chỉ là a không nên giết tỷ p h u a nguyên bản l i ề u mạng dãy rủa tiểu c ử u nương khi nhìn đến lâm ninh chiếm tiện nghi lúc đã dừng lại có thể lúc này gặp chu thạch phong ma một dạng muốn giết người lại sợ khóc lớn lên lớn tiếng kêu lên bên này náo thành dạng này sớm đã kinh động sân trại mắt thấy chu thành điên một dạng đuổi theo lâm linh kêu đánh kêu giết không ít người đều mở miệng quyết bảo nhưng chu thành là đương nhiệm sơn trại con trai của ngũ đ ư ơ n gia g tầm thường trong sơn trại người tự nhiên không dám ra tay ngăn cản ngay tại lúc lâm linh phát giác chu thành sắc mặt bởi giận đỏ chuyển thành trắng bệnh muốn quay người một kích thì đã thấy một nói bóng người màu xanh từ trên trời giáng xuống tiện tay vung lên ống tay á o lâm linh chỉ cảm thấy tựa như một cỗ đại phong vào tới đẩy hắn sau này liền lùi mấy bước một bên khác chu thành đồng dạng bị đẩy hướng sau khi đi chỉ là có lẽ cỗ này đại lực liên lụy động thương t h ấ hắn để cho hắn kêu đau một tiếng lảo đ xem ở đây chẳng cảnh nhao nhao nhũ mày tới các ngươi lại tại hồ nào cái gì nhị đương g i a phương lâm hiển nhiên đối với cuộc phong ba này cực kỳ phẫn nộ đứng vững sau khi sắc bén ánh mắt nhìn t h ẳ n g t ừ phương trí phương trí thẳng cảm giác được tê cả ra đầu nhưng hắn há hốc mồm lại không biết cái kia nói cái gì cho phải bởi vì cửu nương cùng thúy nhi đã đem sự tình nói rõ ràng bọn họ thật sự là đang chơi náo tên x u ấ t sinh này hắn lại đang khi dễ tiểu cựu hắn cầm chân muốn đâm tiểu cựu tiểu cựu hoảng sợ khóc lớn chạy trốn chu thạch dựa vào trên mặt đất sắc mặt bi phẫn nổi giận nghiêm nghị lên h n nói nghe nói lời ấy một đám g i a chủ ánh mắt cùng nhau rơi vào lâm n i n h trên mặt vừa nhìn về phía tiểu cựu nương tiểu cựu nương đến là đứa bé gặp có chút tâm e sợ lại thêm trước đó gặp lâm n i n h bị đuổi g i ế t gấp giới lệ cũng sợ đau thương buồn bã hoảng cho nên giờ phút này sắc mặt ngược lại phù hợp tình hình thực tế tuy nhiên mọi người ở đây sắc mặt dần dần khó nhìn lên thì tiểu cựu nương cuối cùng lấy rút khí nói ta cùng tỷ phu là đàn chơi chúng ta từ dược lư sau khi ra ngoài ta làm bộ tỷ phu muốn bắt kim đâm ta liền cưới tiểu hôi hôi ở phía trước chạy tỷ phu cùng ta chơi mới ở phía sau truy thấy mọi người hoàn toàn không tin lại vội nói thúy nhi cũng biết nàng cũng tại hả thúy nhi cũng tại đ i ề n ngũ nương bọn người nhìn về phía thúy nhi phương trí mấy người cũng cùng nhau nhìn về phía nàng thúy nhi đại khắp khuôn mặt là xấu hổ gật gật đầu nói tiểu thư không nói kém lúc này thật sự là đ a n g chơi lời vừa nói ra phương trí đám người trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc m a chu thành thằng n g h u sắp mặt lại một mảnh hôi bại t r ư ơ n g mười bốn lâm điện thị xuất sinh ngươi lại lừa gạt tiểu c u vì là ngươi nói chuyện vô s ỉ bị hổi đừng cho là ta bọn họ không biết thằng n g u đều nói cho chúng ta biết ngày ấy ngươi chính là muốn đem tiểu cự vứt xuống tư quá nhai chu thạch vô luận như thế nào đều khó có khả năng nhận thua riêng là ngay trước nữ t h ầ n mặt thạch đầu ca ca tỷ phu không có lửa gà ta thúy nhi t ỷ t ỷ cũng nói tiểu cửu nương sốt rồi nói chu thạch nghiến răng nghiến lợi nói thúy nhi là cái hồ đồ nha đầu nàng biết cái gì xúc sinh này từ nhỏ ở nát ý ta ba chu thạch nói còn chưa dứt lời mọi người chỉ gặp lâm ninh một cái lắc mình xuất hiện tại chu thạch thân một bên tiếp theo một tiếng thanh thúy cái tát t âm thanh để cho mọi người mắt trở tròn người dám đánh ta chu thạch khỏe miệm chạy máu hai mắt cũng đều là huyết sắc gào thét một tiếng liền muốn xông lên trước đã thấy cha chu thành đi vội tới nghiêm nghị quát đồ hông trướng ngươi còn muốn n á o đến lúc nào cúc trở về cho ta thật tốt tỉnh lại sơn trại mấy cái có mấy người nhà võ công cũng là gia truyền mà tập võ nỗi khổ từ không cần nhiều lời cho nên càng tuân thủ nghiêm ngặt côn đ ồ n g dưới gia hiếu t ử pháp tắc mỗi một người ngay cả chu ni cũng là đặng tuyết nương từ nhỏ đánh nhau cho nên đều có phần sợ gia trưởng bị chu thành một trận lệ xích chu thạch liền đủ rũ đứng lên tuy nhiên liếc lâm linh ánh mắt vẫn như cũ thủ sâu như biển chỉ là chu thạch cương quay người chuẩn bị rời đi lại nghe được sau l ư n g chuyển đến này cựu nhân làm cho người căm ghét tâm thanh chờ một chút ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào lâm n i n h trên thân chỉ thấy lâm n i n h ánh mắt nhàn nhạt, nhạt chỉ là ánh mắt điểm rơi lại không tại chu thạch thân bên trên mà chính là nhìn thẳng chu thành hỏi cứ như vậy đi chu thành vốn cũng không tốt xem sắc mặt lại trầm thấp ba phần n ế u mày nói tiểu ninh việc này nguyên là hiệu lầm cho nên hắn liền có thể há miệng x u ấ t sinh ngậm miệng x u ấ t sinh lâm n i n h ánh mắt dần dần thâm trầm đứng lên nhìn xem chu thành chậm dai nói chu thành đang muốn mở miệng phía sau hắn chu thạch lại bạo giận g ữ hét đánh cũng đánh ngươi còn muốn như thế nào nữa có loại bên trên tư q u á nhai bày sinh tử đấu trường lâm linh nghe vậy ánh mắt nhìn về phía hắn Thẳng Thạch, ngươi biết không biết, ngươi chu ra khi nào tới Thanh、Vân、Trại, như thế sót. như chú không chú khi như nói, ngươi ngươi nào Vân nào sống ra lời vừa nói ra Thanh、Vân、Trại mấy vị đường ra Vân đường vị mấy chu ù n người n g vây q u a sắc mặt đ ề thành r ở nên n tế ị b đầu vốn có, có c một, một cái mặt đen nhất thời đỏ lên đỏ bừng người khác càng là nhao nhao sắc mặt đại biến ngay cả luôn luôn sắc mặt lãnh đạo ánh mắt lành lạnh điền ngũ đ ư ơ n g giờ khác này đều thay đổi ánh mắt phượng nhãn nhắm lại đây là theo năm đó sau đó lâm ninh lần thứ nhất trước mặt người khác lại xưng hô điền hồ một tiếng điền n h ị thúc mà mọi người biến sắc nguyên do là bởi vì lúc trước cùng điền hồ gặp rủi ro bị du lâm thành thủ cầm la thành vây giết còn có chu thành lâm long cứu người xác thực cũng không phải là điền hồ một người ta đánh chết tên xúc sinh này bị ánh mắt mọi người vây xem chu thành xấu hổ giận dữ không chịu nổi quay người nhất trưởng liền hướng chu thạch bách hội huyện đánh tới xu thế tuy không phải làm ra vẻ cũng làm cho lâm ninh trong lòng giật mình l ã o b á c tại nhiều tiếng hô kinh ngạc âm thanh bên trong hồ đại sơn dựa vào gần một chút một bước tiến lên chống chọi chu thành tay chu thành lớn tiếng nói thứ ca vung tay hôm nay ta nhất định giết cái này vong ân phụ nghĩa x u ấ t sinh không phải vậy ta còn có mặt mũi nào làm người hồ đại sơn cả giận nói ngươi làm cái gì bất quá là cái hiểu lầm làm sao đến mức này chúng ta sinh khí n h a u n h a u mắng thì ai không phải x u ấ t sinh trường x u ấ t sinh ngắn đ ị ngươi tổ tông mười tám đợi mắng làm trường bồi tách ra khuyên giải chính là ngươi cũng hồ đồ hồ đại sơn tuy là người thô hảo nhưng cũng không phải là không có náo tử hắn công khai khuyên chu thành kỳ thực cũng đang khuyên lâm ninh chu thành khí này âm thanh quay đầu không có cách nào nói chuyện hôm nay lâm ninh nói như vậy quả thực để cho hắn vô pháp xuống đài phương lâm gặp đi đến lâm ninh trước mặt nói khẽ n i n h ca việc này đã nói ra bất quá là cái hiểu lầm như vậy dừng lại có thể thực hiện lâm ninh rủi xuống tầm mắt nói tam thúc ta không phải người nhỏ m ọ n cũng là một cái trong trại lớn lên người dù có phân tranh cũng bất quá là h u y n h đệ tranh bởi vậy lúc trước kia đời nổi lên ta liên tục nội bộ giải thích mấy lần tuy là nhục mạ không nghỉ ta cũng không để ở trong lòng nếu chỉ như thế cũng được nhưng hắn hợp không nên mắng ta xuân di từ cha mẹ về phía sau xuân di đợi ta càng hơn thân tử nếu không có xuân di ta làm sao có thể sống đến nay ngày cho nên bôi nhọ ta có thể bôi nhọ xuân di người tuyệt không dễ tha nghe nói lời ấy mọi người sắc mặt lại thay đổi chu thành giờ khắp này là thật hận không thể đem lịch tử này cho đánh chết xuân di là lao đương già phu nhân linh thị cận thân nha đầu linh thị tại sơn trại người thế hệ trước tâm lý cùng cứu khổ cứu nan bồ tát không có khác nhau lâm long là m người tứ hải trượng nghĩa cực kỳ nhưng tính khí nóng này đối với phạm sai lầm người cho tới bây giờ cũng là d ư ớ i nặng tay trừng phạt nhưng chỉ cần không phải căn bản tính sai lầm lớn ninh thị thường thường đều sẽ ôn nhu cầu tình lâm lòng chỉ n g h e nàng trừ cái đó ra bên trên nhâm đương ra người đ i ể n hổ đối với xuân di tình ý cũng cơ hổ mọi người đều biết mà xuân di vì là cựu chủ con trai luôn luôn không có đáp ứng sẽ thành tiết l ố i sau cùng xuân di còn có phần bị hiện nhâm đương ra người đ i ể n ngũ nương tín nhiệm ấu m ộ i đ i ể n cựu nương mấy vị xuân di một tay nôn u i ấ n g có thể chu thành không nghĩ tới hàng cái kia trong ngày thường rất khôn khéo rất không chịu thua kém nhi tử thế mà lại ngay trước mặt người mắng xuân di phương lâm cũng cảm thấy đau đầu nén giận mắt nhìn khoe miệng vẫn còn ở chảy máu chu thạch cái này trong ngày thường để cho hắn có mấy phần vẻ hân thưởng người trẻ tuổi hôm nay quả thực khiến người ta thất vọng hắn đón đến lại hướng lâm ninh nói ngươi xem dạng này được hay không để cho thạch đầu bọn họ đi cho ngươi xuân di đập kích cỡ nói cái b u ồ n bực hôm nay là hắn cái này làm van bối không phải hắn cũng là xuân di nhìn xem t r ư ở n g đại hải tử nếu không nên như thế lâm ninh chậm rãi l ắ t đầu bên tia chu thạch kiến khuôn mặt cơ hồ không ai sắc nhất định phải hắn không chết được đang lúc này bên ngoài người bỗng nhiên tiếng kêu to xuân di tới vây xem đám người tách ra chỉ thấy xuân di vội vã đi tới trước tiên mắt nhìn lông tóc không tổn hao gì lâm ninh về sau trưởng t h ở phào sau đó nước mắt liền rơi xuống nói sao lại khi dễ lên ninh nhi tới hắn thật sự là tại cùng tiểu cựu nhi chơi a đặng tuyết nương tiến lên đón nhỏ giọng cầm sự tình nói biến về sau cười khổ nói xuân tỷ a hiện tại là tiểu ninh bắt lấy không thả lão ngũ đều xuống đài không được người xem xuân di nghe vậy mới biết sự tình cùng nàng nghe được khác biệt hoàn toàn t h ở phào sau khi tiến lên khuyên lâm ninh nói ninh nhi cũng là người một nhà làm cái khỏe miệng không sai biệt lắm là được chúng ta vốn là đi ăn chùa để cho người ta mắng hai câu liền mắng hai câu về sau ngươi được nhiều chịu đựng ôi mẹ ta rồi đấy xuân tỷ ngươi đừng có lại lựa đổ thêm dầu hồ đại sơn nghe vậy ô m chặt lấy đưa tay liền hướng chính mình thiên linh h u y ệ t vô tới sắc mặt thê lương chu thành tay hồ đại sơn cơ hồ muốn cho xuân di quỳ xuống giở khóc giở cười lên tiếng xin xỏ cho lại đ ố i lâm n i n h hô tiểu n i n h quên tứ thúc tìm ngươi được hay không bỏ qua cho cái này thẳng nhãi con một lần đi nếu có lần sau nữa không cần ngươi nói lao tử thân thủ nện chết hẳn cái chó con này đặng tuyết nương cũng tiến lên phía trước nói tiểu linh di cũng người bảo đảm người nào còn dám mắng ngươi xuân di còn dám làm ẩu ta cũng không bông tha hắn đi qua cái này một lần bọn họ tất nhiên không biết xuân di lôi kéo lâm linh cánh tay cười nói ta vừa tuy nhiên trò đùa lời nói thạch đầu đứa nhỏ này bất quá là buồn bực ta bất công ngươi hắn cũng nhớ ta thương hắn đâu về sau ta làm nhiều chút đồ ăn ngon cho hắn hắn khí liền tiêu thật tốt không nói cười linh nhi mẹ ngươi từ nhỏ dậy ngươi muốn làm cái lòng dạ khoáng đặc người riêng là muốn hưu hái tỷ bộ thân nhân chúng ta dạng này trại tử ngoại nhân bình thường rất khó bị tiêu diện chúng ta cần phải là sống nội loạn không cần người bên ngoài tới giết muốn ngược lại cái bảy tám phần ngươi là sách hay tất nhiên so với chúng ta hiểu hơn mẹ ngươi ý tứ lần này liền a đi đi đi đều đi nhanh về nhà giữa chưa di làm cho n g ư ơ i ăn ngon cái này một nửa có kiến thức một nửa dỗ hài từ lời nói càng để cho phương trí bọn người xấu hổ không chịu nổi lâm ninh thì cười đối với xuân di gật gật đầu về sau lại vừa nhìn về phía phương trí bọn người phương trí là thanh vân trại thế hệ trẻ tuổi nhân tại kiệt xuất đầu lĩnh hôm nay phát sinh dạng này sự t ì n h trong lòng nếu thẹn vẫn khó bình gặp lâm ninh nhìn qua tránh đi ánh mắt hồ tiểu sơn chu nhi bọn người cũng là như thế gặp này lâm ninh tiến tới khẽ nói thanh vân trại dù sao cũng là chiêm sơn vi vương sơn trại dựa vào đ a o thương ăn cơm chỗ lấy các ngươi không nhìn chúng ta không có quan hệ mọi người cũng đều biết ta thở nhỏ đối với kế thừa sơn trại không có hứng thú gì cũng làm không tốt việc này chỗ lấy các ngươi có phục hay không ta thật không có cái gọi là lời vừa nói ra ở đây phần lớn người đều sắc mặt thay đổi thật nhiều người sắc mặt chuyển thành hưng phấn cũng có thật nhiều người vừa ý gật gật đầu lại nghe lâm n i n h tiếng nói lại nhất chuyển âm thanh trầm giọng nói nhưng là thanh vân trại đến họ lâm chú thạch phương trí còn có các ngươi đ i c n g ngũ nương phượng nhãn nhìn thẳng lâm linh ánh mắt lạnh lạnh bình tĩnh bốn mắt nhìn nhau ở giữa bốn phía đám người giống như đều ngừng thở chỉ có từng trận gió núi quét không biết nhiều hơn lâu đ i ề n ngũ nương mới chậm rãi rủ xuống ánh mắt âm thanh hơi xa nhưng cứng cỏi có tiếng nói ta gọi lâm điện thị lâm n i n h quay đầu lại nhìn xem phương trí chu thạch bọn người mỗi chữ mỗi câu hỏi nghe được phương trí bọn người á khẩu không trả lời được lâm ninh âm thanh đột một thay đổi cao lệ quát một tiếng có nghe hay không phương trí bọn người sắc mặt đỏ lên lại tại phương lâm bọn người sắc bén nhìn gần dưới nhao nhao mở miệng theo tiếng nghe được lâm ninh sắc mặt chuyển thành bình thản tiếng cười khẽ nói vậy là tốt rồi nghe được liền tốt ta lâm gia nhân cũng còn đang vì sơn trại xuất l ự c đâu ta cùng xuân di không có đi ăn chùa bất quá ta cũng không có ý hắn cũng không nghĩ lấy làm mưa làm gió hoặc là nhúng tay sơn trại sự vụ ta đều không có hứng thú ta chỉ muốn nhắc nhỡ các ngươi không phục ta có thể xem thường ta cũng được nhưng là không cần nhục nhà ta càng không cần nục không nhã x lâm ninh g c n cười nào t ha t ha một tiếng chắp tay thi lệ tôi lại không xem thêm một người vịn khóc không thành tiếng xuân di hướng về bắc sơn mặc chúc viện đi đến sơn trại đám người nao nhau nhung đường chương ũ n g có đối với k ô n n g g ờ i trào, b mười lăm bóc trần lâm n i n h cùng xuân di đi trước khi đi còn chiêu đi kiểu nương nhìn xem tiểu kiểu nương cơi ư tốt một đầu l ư ơ n chó mừng khắp khởi đi theo lâm n i n h rời đi rất nhiều trong lòng người vô cùng cảm giác khó chịu nguyên lai bọn họ mới thật sự là người một nhà nhưng mà sự tình cũng chưa xong lâm n i n h bọn người sau khi rời đi bầu không khí chẳng những không có chuyện tốt ngược lại càng ngưng trọng chút bởi vì điển ngũ nương thủy trùng không động sơn trại lão nhân tôn bá cầm vây xem người đều khuyên đi chỉ để lại mấy cái gia chủ cùng liên quan sự tình bên trong thế hệ trẻ tuổi phương trí gặp đ i ề n ngũ nương lành lạnh ánh mắt nhìn đến cũng cảm giác trên mặt giống bị đao nhỏ cắt qua đối với đ i ề n ngũ nương có hảo cảm không chỉ chu thạch không có gì ngoài lâm ninh nguyên thân lâm tiểu ninh loại kia kỳ hoa bên ngoài phàm người tập võ không có đối với đ i ề n ngũ nương không thưởng thức khâm phục thậm chí ái mộ dung nhan q u y ỳ n thế k h í chất lành lạnh xuất trần còn không thích miệng lưới ngôn t ử minh nhược sơ tuyết thanh lệ vô phương càng thêm một thân võ đạo tu vi lang tuyệt thanh vân một thanh lợi kiếm chém hết tứ phương cường địch tại thanh vân trại thế hệ trẻ tuổi trong lòng duy thần nữ hai chữ mới có thể xứng với bọn họ đại phương lâm sắc mặt so lúc trước gầm chầm vô số lần nhìn xem phương trí nói tiếng phương trí vốn là trong lòng rất khó chịu nghe nói cha nói xưa nay đa mưu túc trí võ công s u ấ t c h ú n g hắn lại thình lình đánh cái dùng mình cũng không dám làm trái cha nói từng bước tiến lên cười làm lành nói cha là ta sai chúng ta không nên không có biết rõ ba một cái trùng trùng điệp điệp cái tắt cắt ngang phương trí nói như vậy phương trí liền cúi đầu cũng không dám miễn cưỡng nhận xuống phương lâm lại không nhìn hắn nhìn về phía hồ tiểu sơn nói tới hồ tiểu sơn nghe vậy gượng cười âm thanh ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa hồ lại sơn hồ đại sơ gặp nắm lại q u y ề n đầu hù hồ tiểu sơn gấp hướng phương lâm đi đến bên này còn có thể điểm nhẹ ba thằng lưu ba trái nghĩa ba lý hiên ba một hàng hơn mười người trừ chu ni bên ngoài mỗi người đều trùng trùng điệp điệp chịu một chút từng cái ủ rũ đứng tại này đây không phải bọn họ lần thứ nhất chịu phương lâm đánh phương lâm thân là thanh vân trại nhị đương ra trí năng tồn tại không có gì ngoài có giúp đỡ trách bên ngoài còn đảm nhiệm lấy sơn trại đám tử đệ sách tiên sinh dạy bọn họ đạo lý làm người sơn trại con em đương nhiên không cần đi thi công danh nhưng cũng không thể cũng làm mắt ngủ ít nhất chữ vẫn là muốn nhận ra không phải vậy ngay cả bí tịch đều xem không hiểu hà không ngột công thế nhưng là sơn trại vốn cũng không có học tập bầu không khí vì là quản giáo một đám đai tiểu tử nhận thức chữ sách phương lâm không ít ra tay đ ậ t gắt biết vì sao đánh các ngươi sao thu tay lại về sau phương lâm nhìn xem đám người hỏi lại không chờ bọn họ trả lời âm thanh đột ngột s ắ c bén âm thanh quát đại đương ra vì là sơn trại cùng chúng ta mưu đồ thôi lại một người cả đêm không ngủ chỉ vì suy nghĩ càng thêm chu đáo chút nàng là lo lắng hết lòng a đơn giản là đại đương gia lần này dự định mang các ngươi những n à y nàng vốn cho rằng đã trưởng thành sơn trại tuấn kiệt bọn họ xuất t r i n h lịch luyện về sau tốt đảm đương chức trách lớn nhìn nhìn lại các ngươi các ngươi chính là như vậy trưởng thành các ngươi cũng coi như tuấn kiệt chó má một đám đáng chết tiểu xuất sinh các ngươi cũng xứng đáng đại đương g i a nội khổ tâm nàng có bao nhiêu khó các ngươi không nhìn thấy còn muốn quan tâm các ngươi hiện tại những n à y c h ó má sự tình có phải hay không săn bắn đều đem nao tử đánh thành giã đầu góc heo đều cho ta quý tốt các loại phương trí bọn người từng cái sắc mặt xấu hổ quỳ xuống về sau phương lâm càng phẫn nộ nói tiểu ninh tính tình là không lấy mừng ta tạm không nói hắn hiện tại đã đổi rất nhiều có thể coi là hắn lúc trước nhưng có qua thương thiên hại lý sự tình chưa vậy trước tiên đại đương ra sự tình đều không cần nhắc lại nhị ca chưa bao giờ trách cái nào các ngươi không biết đối với nhị ca tới nói này chưa chắc không phải một loại giải thoát l i ê n tính toán so sánh cũng không tới phiên các ngươi bọn này hôn t r ư ớ n g một bên chu thành hơi biến sắc mặt trong mắt hiện ra một vòng vô cùng đau nhức tri sắc ban đầu là hắn cùng điền hổ đi du lâm thành làm việc hai người đều chủ quan lại thêm không may mắn mới tiết lộ phong thanh nhưng cuối cùng vẫn là hai người quá bất cẩn bởi vậy mệnh mọi lâm long vì cứu hai bọn họ trọng thương bất trị trong lòng hai người hạng gì dày vỏ nếu không có như thế chỉ bằng lâm tiểu ninh làm này thô lậu thiết kế lại có thể giấu giếm được cái nào lúc trước lâm long không oán không hối cứu bọn họ về sơn trại trừ căn dặn bọn họ ngày sau cẩn thận coi chừng bên ngoài không cho phép người bên ngoài nói thêm cái gì chẳng lẽ bọn họ bây giờ còn có thể bức tử lâm ninh cái này cái có quan án bên trong đều tính không được quan duy chỉ có khổ chỉ có điền mũ nương chúng ta mấy nhà nhà ai không bị qua lâm gia đại ân không có lâm gia năng lượng có chúng ta người cùng x u ấ t sinh cầm thú cũng nên có chút phân biệt a vong ân phụ nghĩa người ngay cả x u ấ t sinh cũng không bằng nghe phương lâm khoan tim nói như vậy chu thạch thực sự không chịu nổi nước n ở nói nhị thuốc chúng ta cũng không phải là x u ấ t sinh không bằng chỉ là không nhìn nổi hắn khi dễ tiểu c ử u người còn dám ngụy biện phương lâm tiến lên một chân đạp hắn một té ngã tức giận nói người bản tâm như thế nào thật làm chúng ta không biết tiểu ninh là không tập võ theo các người bất tranh khí nhưng người ta nói rõ hắn không muốn ngồi người trại chủ này chi vị hắn là lâm gia huyết mạch duy nhất thanh vân trại cũng là lâm gia điểm này các ngươi thật không rõ ràng tiểu ninh người thừa kế này bây giờ liên sơn trại sự vụ đều không đúng tay vào các ngươi còn muốn hắn như thế nào hôm nay ta sau cùng sẽ nói cho ngươi biết bọn họ một lần không có lâm gia phụ tổ liền vâu ngã thanh vân trại cũng vâu ngã các loại đất lập thân càng không cần sách lâm gia đã cứu chúng ta bao nhiêu hồi còn dám nhục nhã tiểu ninh bất kính xuân di người ta tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ vô luận là ai đặng tuyết nương thở dài một tiếng nói phu nhân nói câu nói kia rất đúng sơn trại nếu chỉ ngự ngoại địch đ ị c h nhân mạnh hơn cũng là không sợ chỉ sợ nội đấu chúng ta đời này huynh ngộ tạm cái đại ca vì cứu nhị ca cùng bắt đệ không trước kia lục đệ cùng thất đệ là vì cứu ta không bọn họ để cho ta niệm cả một đời tuy nhiên cái nào một ngày đến phía ta ta cũng sẽ không chút do dự vì là ca ca cùng h u n h đệ bọn họ c ả n đau ngăn đỡ mũi tên nguyên lai tưởng rằng có chúng ta ở phía trước các ngươi đều sẽ học tốt nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng nói trên giang hồ có nữ diêm vương danh s ư n g đặng tuyết đ ư ơ n g giờ phút này lại khổ sở cực kỳ rơi lệ bộ dáng này lại so vừa rồi phương lâm xuất thủ càng làm cho phương trí bọn người khuôn mặt đau mẹ chúng ta thật biết sai chúng ta sau này tuyệt không nội đấu cũng lại không cũng lại không cùng tiệm ninh áo chu nhi cơ hồ chưa thấy qua đặng tuyết nương rơi lệ một hồi này nhất thời h o ả n g vội vàng bảo đảm nói phương trí mấy người cũng liên tục người bảo đảm đặng tuyết nương lại chỉ là lắc đầu thở dài tôn b á tuổi t ắ c lớn nhất đ ố i phận giải nhất đi ra giảng hòa nói đại đương g i a mấy vị đương g i a trước tạm đ ừ n g tức giận đều vẫn là hài tử nào có không phạm sai lầm biết sai có thể thay đổi chính là cũng nên cho cái sửa lại cơ hội a lão đầu t ử xem ra mấy vị ca nhi mặc dù chợt có tiểu qua tâm thuật đều vẫn là đang liền cũng là hảo hài tử phương lâm nghiêm khắc hỏi chu thạch người hôm nay tâm thuật đang a hả tiểu ninh lúc trước giải thích m ấ y bị n g ư y i đều không tin là thật không tin vẫn là không muốn tin nghĩ kỹ lại đáp nhìn xem mấy vị đại nhân sắp mặt chu thạch mặc dù nghẹn nhanh không thở nổi nhưng lại không thể không đáp bởi vì hắn biết việc này liên quan hắn sau này tại trong sơn trại địa vị càng việc quan hệ hắn tại mọi người trong suy nghĩ hình tượng nếu đáp không tốt hậu quả thiết tưởng không chịu nổi trong lòng than thở một tiếng chu thạch đạo tam thúc ta đối với lâm tiểu ninh ấn tượng xưa nay không tốt hôm nay cho là hắn lại đang khi dễ tiểu cựu cho nên liền muốn ra tay bằng ắ t trong này bảo vệ tiểu cựu tâm chiếm tám thành thư tâm cắm ghét chiếm hai thành nhưng ta thật chỉ muốn hung hăng giáo hấn hắn một lần để cho hắn không dám tiếp tục khi dễ tiểu cựu ta không muốn giết hắn vậy ngươi muốn như thế nào giáo hấn đến cái tình trạng gì ta ta ta liền muốn để cho hắn năng lượng nằm mấy năm vì là không cho tiểu ninh sang năm cùng đại đương ra thành thân lời vừa nói ra chu thạch trong đầu h o a n h một tiếng tựa như nổ trận mắt hốc m ồ m nhìn xem sắc mặt tái nhợt phương lâm hắn không thể tin được tâm hắn nghĩ sẽ bị phương lâm khám phá gặp hắn dạng này chu thành đạo tuyết nương thậm chí hồ đại xoáy cũng nhịn không được đong đương ngẩng đầu lên loại này tiểu nhi nữ tâm tư như thế nào giấu giếm được những người từng trải này phương lâm không tiếp tục tiếp tục uy hiếp xuống dưới sắc mặt cũng hòa hoan chút mắt nhìn không còn nét người quỳ dạp xuống đất chú thạch ánh mắt lại theo thứ tự đảo qua phương trí hồ tiểu sơn trái nghĩa lý hiên b ọ n người nói cũng là giang hồ nhi nữ một ít lời ta liền mở ra nói không phải vậy sớm muộn gì tất nhiên còn có đại họa các ngươi có một ít ý nghĩ đều rất bình thường như đại đương gia dạng này người mấy trăm năm cũng chưa chắc năng lượng ra một cái chúng ta vùng núi ta qua từ bên trong bay ra cái kim p ư ợ n g hoàng các ngươi không kính nể cũng không có khả năng các ngươi cảm thấy tiểu ninh không xứng với đại đương gia nếu các ngươi cũng không nghĩ một chút đâu chỉ tiểu ninh các ngươi liền phối đại đương gia nếu sinh tại thượng phẩm v ọ n g tê xê bên trong thiến cung làm hoàng hậu đều có có dư cho nên nói đứng lên đối với đại đương gia tới nói các ngươi cũng không mạnh bằng tiểu ninh bao nhiêu một đám không có tự mình hiểu lấy ngu xuẩn đồ vật lời nói này nói một đám người trẻ tuổi kém chút nôn ra máu hồ đại sơn bọn người lại cười rộ lên điền ngũ nương nhưng như cũ mặt không biểu tình tuy nhiên lành lạnh ánh mắt không còn như vậy lãnh đạo chậm rãi mở miệng nói tuy là hoàng cung đại nội thiên hạ trí tôn làm sao như ta sơn trại con em thân như cốc n sinh tử gắn bó hứa cũng cảm thấy cầm sự tình nói ra cho thỏa đáng liền lại nói thẳng tiên mẫu mất sớm ân sư cùng phu nhân đợi ta thắng qua người thân quốc đ h ụ c việc này mọi người đều biết bởi vì ta lớn tuổi ba tuổi phu nhân trước khi lâm trung tướng t i ể u ninh phó thác tại ta ân sư đi trước tiên phụ liền cùng lao nhân g i a định ra cửa hôn sự này để cho hắn yên tâm cho nên thiên địa có thể biến đổi việc này không dễ ta đối đãi các ngươi như huynh đệ tìm u ộ i cũng nhìn các ngươi như thế n ụ c nhã cho hắn chính là làm nhục tại ta ta gọi lâm hiền thị dứt lời đồng phương lâm bọn người khẽ vất cảm quay người rời đi lưu lại sau lưng một chỗ xấu hổ tan nát c õ i lòng ninh nhi hôm nay thật thông minh làm không kém trở lại mặc chúc viện đã cảm động khóc cái đủ xuân di bắt đầu cao hứng trở lại hung hăng khen ngợi lên lâm linh tới so với nàng thỉnh thoảng đi tôn bán nơi đó lấy long huyết mê đ ệ u bộ lâm linh hôm nay báo nổi rõ ràng cao minh gấp bao nhiêu lần từ lâm long phu phụ song song sau khi qua đời xuân di lớn nhất lo lắng cũng là lâm linh tại t r o n g sơn trại càng ngày càng bị cô lập t ì n h cành cùng càng ngày càng lúng túng vị trí nàng nghĩ hết biện pháp lại đều tác dụng không lớn nhưng nàng tin tưởng qua sau hôm nay những sự tình này không cần tiếp tục nàng tới lo liệu xuân di nhớ kỹ nàng tiểu thư cũng chính là lâm ninh mẫu thân minh thị từng nói qua nam hải tử lớn lên thường thường sẽ ở trong vòng một đêm nếu lúc trước nàng cũng không tin nhưng bây giờ không thể không thừa nhận đến là qua vô số sách tiểu thư càng anh minh tiểu cựu nhi n g ư ơ i tổng đi theo ta gần như vậy làm cái gì thấy mình đi đến đâu tiểu cựu nương liền theo tới đâu lâm ninh dợ khóc dở cười hỏi tiểu cựu nương ý kiến một đi không trở lại nhưng không nói lời nào tiểu nhãn thần đưa cho lâm ninh chính mình suy nghĩ chỗ nào làm không đúng sai đâu lâm ninh hiểu ý về sau làm h ổ tư hình có thể nghĩ một hồi lâu cũng không có nghĩ chỗ nào phạm sai lầm bất đắc dĩ lắc đầu tiểu cựu nương nhất thời gấp m ở to tốt mắt to nhìn xem lâm ninh nói tỷ phu n g ư ơ i hôm nay chỉ nhắc tới xuân di không có sách ta lâm ninh cười ha ha nói tiểu cựu nhi còn cần chuyên môn sách sao ai cũng biết cái nào dám khi dễ tiểu cựu nhi chính là ta cả đời địch tiểu cựu nương a hì hì nhìn xem lâm ninh cao h ứ n g nói hôm nay tỷ phu còn nói chuyện với tỷ tỷ tỷ phu rất lâu rất lâu không cùng tỷ tỷ nói chuyện qua lâm ninh ha ha cười nói nàng là cao nhân không thích nói chuyện n h à tiểu cựu nương còn không hiểu rõ lắm cao nhân là ý gì lâm ninh liền hơi giải thích xuống tiểu cựu nương càng mặt mày hớn hở nói a nguyên lai tỉ tỉ tại tỷ phu trong mắt tốt như vậy à? lâm ninh lại bị tiểu nha đầu cười có chút nóng mặt xua đổi nói đi đi đi đến nhà bếp giúp xuân di tuổi đốt nấu cơm đi tiểu cựu nương không để ý tới ngụy biện nói thúy nhi tại đốt lại dụ hoặc lâm ninh tỷ phu ngươi có còn muốn hay không học làm việc tốt ta biết chỗ nào có thể đi nha lâm ninh k h ô n g tin chỗ nào tiểu cựu nương khanh khách đắc ý nói hôm qua ta nhìn thấy lưu mãi mãi nhà đủ đại nương nhà sau khi nóc nhà đều có chút để lọt ấy tỷ phu chớ đi nhanh như vậy chờ một chút tác vị tiểu hôi hôi tiểu hôi hôi mau tới、Giá. chương mười sáu lắc đầu dược lư cái cái gì tăng lưu chu thạch hai cái hôm nay có chút không khỏi rượu bị đánh thảm thanh vân trại tuấn kiệt giờ phút này đang tại dược lư bên trong tìm kiếm giảm bớt đau s ó t thế nhưng là nghe an lang trung lời nói về sau hai người cái cảm kém chút không có rớt xuống đất lão hủ niên kỷ quá lớn bệnh nặng một lần về sau tay đã cầm không v ư ỡ n g châm cho nên không thể lại thi châm tuy nhiên lão hủ có m ộ t đích truyền đệ tử cũng là cho nên đại đ ư ờ n g ra con trai lâm tiểu ninh nếu là nghi nan hỗn tạp chứng hắn có lẽ còn không nắm chắc được tuy nhiên hai vị chỉ là trong cơ thể có ứ lấy ninh ca mà thủ đoạn có thể tự thi châm hò tay đến t r o n g trừ lâm tiểu ninh hán hắn là an gia gia người đệ tử chu thạch cắn đầu lưới nói ra t ă n g n h u càng là kém chút chừng ra ánh mắt tới bình thường mà nói y vo không phân biệt cũng không phải nói học võ đều hiểu ý nghĩa mà là tại học võ quá trình bên trong tất nhiên không thiếu được lan g trung không nói đến có lan g trung tiến hành mát xa rót rượu lưu thông máu luyện võ có thể làm nhiều c ô n g ít quan trọng hơn là luyện võ quá trình bên trong thiếu không chảy máu thụ t h ư ơ n g với lại s u ấ t trình c ư ớ bóc nếu là không bị thương chỉ có thể nói rõ không có xuất lực thụ thương càng nặng nói rõ xuất lực càng nhiều một thân vết sẹo chính là một thân công hơn vinh rượu nhưng nếu thụ thương lại không lang chung cứu chữa này sợ là còn không có trưởng thành huân chương công lao muốn hóa thành một đống m ạ y h c ố t bây giờ an lang chung đã dần dần già đi lâm tiểu ninh thành đệ tử của hắn n à y hướng hậu sơn trại dược lư u chẳng phải là muốn giao cho lâm tiểu ninh trong tay nhớ tới bọn họ và lâm ninh ở giữa quan hệ chu thạch cùng t ă n g như đã cảm thấy mắt tối sầm lại nhân sinh một mảnh tối tăm tại sao có thể dạng này nguyên bản trên người bọn họ thương tổn không tính quá nặng người luyện võ kháng đòn năng lực đều mạnh nuôi một môi cũng hoa không thời gian vài ngày liền có thể khỏi hẳn có thể ngày mai sơn trại muốn có đại động tĩnh đây là bọn họ dạng này sơn tặc hai đời bọn họ lần thứ nhất nghiêm túc xuất trình ý nghĩa trọng đại liền xem như sơn tặc bên trong cũng là coi trọng tư lịch bỏ lỡ trọng yếu như vậy một lần hành động sau này đồng bối ở giữa còn có thể n h ấ c đến ngẩng đầu lên chu thạch cùng tăng n h u càng cảm giác nghiêm trọng lại liên tục tìm ăn l a n g t r ù n g có thể thủy trùng cầu không được trong lòng hai người nhất định một mảnh đau khổ từ dược lư sau khi ra ngoài hai người hai mặt nhìn nhau tăng n h u chân chất chút họ chu thạch đạo thạch đ ầ ca hiện tại làm sao bây giờ chu thạch mặt mũi tràn đầy úc sắc ngẫm lại nói vẫn là đi tìm tiểu trí ca đi để cho hắn nghĩ cách tăng lưu lời này ngược lại là nghe rõ chu thạch hẳn là muốn cho phương trí làm người chu gian hai người lại không nhiều lời hướng về phương ra thanh khê viện đi đến lâm ra mặc trúc viện điền ra thương tùng viện phương ra thanh khê viện hồ gia bạch hồ đường đặng gia lê hoa v i ệ n những n à y văn n h ạ tên nếu cũng là lâm ninh mẫu thân minh thị nổi lên thì phu tiếp theo nha một gian cũng không lớn trong tiểu viện lâm ninh đứng tại trên nóc nhà cầm từng chùn đại phật thủ lá cây to bẻ trải tại mỏng manh nơi nguyên bản chỉ chuẩn bị bùn một dưới mưa rồi nơi tuy nhiên gặp trên nóc nhà cây c ọ đều cũng thưa thớt hắn liền dứt h o á t một lần nữa tr Đông sơn có đại phật thủ d ư ơ n g t â y ngắt lấy cũng rất đơn giản lâm ninh cùng tiểu cửu nương còn có thúy nhi tiểu hôi ba người một chó sau lưng rất nhiều trở về lúc này lưu nãi n ã i phòng bên trên đã nhanh cửa hàng xong lâm ninh tiếp được tiểu cửu nương dùng lực thất lạc lên phật thủ diệp cầm sau cùng một chỗ cửa hàng thôi về sau từ sau xuôi theo dưới trực tiếp n g ả y xuống lưu nãi n ã i đốt trà ngon nước dùng thô sứ bát trà bưng ra có chút bất an cùng lâm ninh nói trong nhà không có trà chỉ có một ít nước sôi phơi lạnh chén cũng giặt đến mấy lần ca nhi chớ chê lâm ninh cười tiếp nhận uống một hơi cạn sạch về sau nói lưu nãi mãi mã một mực đổi người cùng ta nói ta là trong sơn trại người rảnh rỗi văn không thành võ chẳng phải làm chút ít sự tình vẫn được lưu nãi n ã i cảm động nước mắt đều mau xuống đây nói xong cùng một chỗ từ khích lệ lời nói tiểu cựu nương nghe mặt mày hớn hở lâm ninh mỉm cười tiếp nhận một lát liền c á o tử lưu nãi n ã i còn muốn phần cơm tuy nhiên nghe lâm ninh nói còn muốn đi tể đại nương nhà hỗ trợ liền cho đi đứng tại cổng c h e trước nhìn xem lâm ninh nắm tiểu cựu nương tay mang theo thúy nhi cùng tiểu hôi dần dần đi xa lưu nãi mãi tâm lý cảm khái không khỏi đều nói biết nhận lỗi là quá tốt rồi quả thật không giả tuy nhiên đã đi vào l đương nhiên sẽ không là l ã g tử chứ điền đại đương gia này vừa ra mê t i ê n án lâm n i n h ban đầu ở trong sơn trại lớn nhất tiếng xấu cũng bất quá là bất học vô thuật cùng tính cách khiến người chẳng ghét lại cũng chưa từng làm xuống cái gì sai lầm lớn sự tình tuy nhiên mắng qua nàng lao khất bà nhưng bây giờ không phải là đổi thật sao chẳng lẽ còn không thể phạm nhân điểm sai tiểu hai tử vốn cũng không hiểu chuyện trong sơn trại nhiều như vậy hậu sinh cái nào như rừng thả như vậy cho nàng gánh nước bổ xung phòng nghĩ đến đây lưu mãi mãi cảm thấy nàng hẳn là phải làm những gì muốn cho dạng này một cái hảo hài tử bình định lập lại trật tự thanh khê viện. viện sở dĩ gọi tên này cũng không phải là phương gia trạch viện bốn phía thật có một đạo thanh khê toàn bộ thanh vân trại chỉ có mặc trúc viện mới có suối nước thanh khê là bởi vì làm sơn trại chỉ có sách hai người phương lâm năm đó thực sự quá cực kỳ hâm mộ mặc trúc viện trăm ngàn đuôi trúc lâm cùng quấn chỗ ở dòng suối nhỏ mong mà không được ninh thị liền vì hắn trạch viện lấy dạng này một cái tên thỏa mãn hắn chu thạch tăng như cũng là đen đ u ổ i đi vào thanh khê viện thì chính vào phương lâm đang cấp phương trí bên trên tư tưởng chính trị khóa cha người trước kia không, phải cũng không thích tiểu ninh a hắn trước kia xác thực không nên thân nhưng gần nhất đến xem xác thực tiến bộ với lại tiến rất xa có thể là một người sao lại đột nhiên cải t à quy chính đâu không đều nói bản tính cũng khó rời đi a ta cũng không rõ ràng n i n h ca mà vì sao bất thình lình như vậy hiểu chuyện có lẽ là sách nhiều cuối cùng khai khiếu nhưng vô luận như thế nào cái này dù sao là một chuyện tốt càng hiếm thấy hơn là hắn có tự mình hiểu lấy biết mình thân phận lại không đi nhúng tay sơn trại sự tình ngươi biết cái này phải có bao nhiêu đại trí tuệ c h à ta chu thạch t ă n g hưu hai người vào cửa sau khi nghe được đoạn văn này nguyên bản quay người liền muốn chạy lại không nghĩ đã bị phương lâm nhìn thấy hô dừng lại ơ nhị bá ngài ở nhà thì sao vừa không có nhìn. chu ó n ì n c h thạch vì, vì c ũ nghe k ô n vậy mặt mũi tràn đầy xấu hổ cầm dược lưu sự tình nói bị phương lâm nghe vậy cười lạnh nói vậy các ngươi không phải đi sai chỗ chu thạch vẻ mặt đau khổ nói nhị bá hôm nay mới lên bần thiệu chúng ta lúc này đến nhà cầu ý ỉa chẳng phải là cho người ta đánh mặt còn nữa nhị bá lâm t i ể u ninh thật thành an gia ra đệ tử lúc nào sự tình lúc trước một chút cũng chưa nghe nói quá a phương lâm nghe vậy trên mặt bất động thanh sắc nếu trong lòng cũng tại kinh ngạc điện hồ sự tình về sau lâm ninh hành tung cũng là hắn tại một tay an bài giám thị bao quát tằng như ngày đó theo dõi đến từ quá nhai nhưng hắn đều chưa nghe nói qua lâm ninh cùng an lang trung học qua y thuật sẽ không phải là an lang trung cố ý dạng này dày vò chu thạch tằng như hai người a phương lâm thế nhưng là biết an lang trung nhận qua lâm ninh phụ tổ đại ân chưa h ẳ n không sẽ thay hắn ra một hơi bất quá chuyện hôm nay tuy nhiên c h ấ n áp x u ố n g d ư ớ i khó tránh khỏi lưu lại chút hỏng ảnh hưởng đây cũng là phương lâm trước đó luôn luôn dạy bảo phương trí nguyên nhân không có gì ngoài điển ngũ nương loại này kinh tài diễm diễm hạ người bên ngoài phương trí là thanh vân trại thế hệ trẻ t u ổ i đệ nhất nhân làm tốt hắn công tác sự tình liền tương đối dễ dàng chỉ là trước mắt đã có cơ hội này chưa chắc không thể thử một lần nghĩ đến đây phương lâm trầm giọng nói ngươi an ra ra biết giấu ngươi coi như hắn hướng ngươi, ngươi vì sao không suy nghĩ hắn vì sao hướng ngươi nói quay đầu nhìn về phía phương trí quắp ngươi nói phương trí lúc này sắc mặt hơi trắng bệnh nghe vậy tâm lý một trận thở dài trên mặt vẫn là cung kính nói an gia gia chịu tiểu ninh gia phụ tổ ân nước rất nhiều nếu là hống thạch đầu an n ê u hơn phân nửa là đối bọn hắn khi dễ tiểu ninh bất mãn để bọn hắn đi chịu chút giáo h ấ n phương lâm nghe vậy gật gật đầu lại quay đầu lại nhìn xem chu thạch thằng n g ê u hạ thấp giọng nói an n ê u lần trước xuất thủ nặng như vậy trong sơn trại thật nhiều người đã bất mãn các ngươi ngược lại tốt hôm nay càng là kêu đánh kêu giết còn mở miệng một tiếng xúc sinh ta xem các ngươi mới là váng đầu tiểu xúc sinh ta cho ngươi biết bọn họ không đem chuyện này họ ảnh hưởng trừ khử rơi sơn trại nhân tâm đều muốn tàn ra sớm muộn gì xảy ra đại、sự. chính các ngươi nói nên làm cái gì chu thạch tăng n h u hai người nghe sắc mặt trắng bệnh đến vẫn chỉ là chưa tròn hai mươi tuổi người trẻ tuổi chỗ nào trải qua được phương lâm loại này chìm đắm giang hồ mấy chục năm l á o giang hồ hù lừa gạt tuy nhiên đến vẫn là có đảm đ ư ờ n g chu thạch cười t h ả m một tiếng nói không nên lời b i tráng nói thôi thôi nhị bá chất nhi không thể làm thanh vân trại tội nhân lại đi cho hắn dẫn một lần chính là hắn nếu còn chưa hết giận theo hắn đánh giết ta không hay nói t ă n g n h u cũng thở hồn hề đúng thanh nói ta cũng là phương trí vẫn là thông minh chút có chút im lặng mắt nhìn hắn lao tử đón đến nói ta nghe phụ thân nói tiểu ninh gần nhất biến hóa rất lớn cùng lúc trước không giống nhau lắm quên ta mang các ngươi đi thôi gặp chu thạch tăng lưu mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng h ắ n c á i này làm đại ca đứng ra dứt lời quay đầu nhìn về phía phương lâm ánh mắt xin chỉ thị phương lâm gật gật đầu dặn dò sơn trại tương lai cuối cùng muốn dựa vào các ngươi chúng ta đợi này hai bên cùng ủng hộ đến bây giờ gắt gao b ả ngoại n g về sau sơn trại như thế nào liền xem các ngươi không chỉ là võ công quan trọng hơn là tính cách là hung hải với lại theo ta xem tiểu ninh trước kia mặc dù không nên thân tính cách chật hẹp nhưng này lúc đến tuổi nhỏ bây giờ hắn lớn lên đã rất khác biệt ai đại ca đại t ẩ u nếu còn sống gặp tiểu ninh cuối cùng tiền đồ thật là tốt biết bao nói xong trước một bước rời đi lưu lại một điểm đường lui đều không sơn t r ạ i hai đời bọn họ mặt mũi tràn đầy đắm chát hôm nay cháu trai này bọn họ là trang định t ề đ ạ i n ư ơ n g nhà lâm ninh tiểu cựu nương thúy nhi cùng tiểu hôi ba người một chó vừa vận một chuyên phật thủ diệp đến muốn đi vận hồi hai liền thấy thăm dò được bọn họ hành tùng phương trí chú thạch t h n g ngưu ba người đến lâm ninh sắc mặt lạnh nhạt không vui không giận thúy nhi mặt to bên trên có chút lo lắng tiểu cựu nương lại có chút giật mình nói tiểu chí các ca thạch đ ầ u các ca a ngưu các ca các người làm sao tới ba người cũng không trả lời ngay mà chính là cùng nhau nhìn xem chồng chất tại trong sân không nhỏ một đống phật thủ diệp ánh mắt phức tạp cực kỳ hôm qua bọn họ cũng đã được nghe nói lâm ninh cho trong s â n trại mẹ g ó á con tôi lão nhân gánh thủy chi sự tình nhưng cũng là nửa tin nửa ngờ cho là hắn lại đang dở trò quỷ có thể lúc này tận mắt thấy mặt đất phật thủ diệp còn có vừa rồi đi ngang qua sân thượng lúc nghe được lưu mãi mãi đang cùng một đám sơn trại các lão nhân tại khen lâm ninh bọn họ không thể không tin cái này lâm、Linh. t hôm nay tiểu cửu nương không phải cũng tiếng kêu rên liên hồi lâm ninh cũng là trên mặt âm độc trí tướng kết quả lại là hai người thật không giống chơi lụa a trải qua tâm tư tại trong lòng ba người luân chuyển gặp đối diện lâm ninh tiểu cửu nương bọn người ánh mắt kỳ quái phương trí mới vội nói tiểu ninh an gia ra nói ngươi là hắn đích truyền đệ tử ngày mai sơn trại có đại sự trì hoãn không được ngươi xem có thể hay không cho chu thạch tặng mưu nhìn một chút ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào lâm linh trên mặt ngay cả tiểu cửu nương đều chờ đợi nhìn xem lâm linh nàng vô cùng hy vọng lâm linh có thể cùng phương trí bọn người hòa hảo nếu là hai bên đều đối với nàng vô cùng tốt người có thể hòa hảo nàng tình nguyện hôm nay cả ngày đều không an thịt nhưng mà mọi người đã thấy lâm ninh chậm rãi lắc đầu t r ư ơ n g một ư ơ i bảy tẩy mạch thật có l ỗ i hiện tại còn không được ta còn muốn cho tề đại nương nhà tu trình nóc nhà nguyên bản ánh mắt cảm đạm sắc mặt khó coi hạ xuống đám người ngay vậy lại cùng nhau ngẩng đầu lên phương trí hỏi vội thiểu ninh loại kia tu trình xong nóc nhà đâu lâm ninh l i ế t hắn một cái thản nhiên nói công là công t ư là tư tuy nhiên chúng ta lẫn nhau cùng nhau ghét nhưng thầy thuốc lúc có nhân tâm mà lại các ngươi là vì sơn trại xuất trinh ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát phương trí nghe vậy tâm lý hít vào n g ụ n khí lạnh cùng chú thạch t ằ n g n ư u nhìn chăm chú mắt về sau đều đối với lâm ninh lau mắt mà nhìn đứng lên phương trí nhớ tới cha hắn trước đó lời nói chẳng lẽ quả thật là khai thiếu nếu là lúc trước lâm tiểu ninh lúc này coi như không cởi ha ha tranh chua trào phúng bọn họ cũng phải chẳng thèm n ó tới không thèm quan tâm người trước mắt thật cùng bọn hắn trong ấn tượng khác nhiều khi sâu một cái khí về sau phương trí nhìn xem lâm ninh nói chúng ta cũng tới phụ một tay lâm ninh từ không gì không thể hắn sửa chữa phòng ốc hai điểm, điểm cốc nước đã tới tay nửa canh giờ về sau một đoàn người tại tề đại nương liên tục cảm t ạ về sau từ chối nhã nhặn phần cơm trở lại mặt trúc viện xuân di nhìn thấy một nhóm người này đến đầu tiên là khẽ giật mình lập tức cười nói sao không nói trước phái người trở về nói một chút ta đều không chuẩn bị nhiều như vậy cơm phương trí vội và nói không cần không cần cũng là tới mời tiểu ninh g i ú p một chút lại không người nói xuân di hôm nay là chúng ta làm vãn bối không phải n g à i cỡ nào đảm đương sau lưng chu thạch cùng tặng ngưu vốn là mặt mũi bầm d ậ p giờ phút này càng là thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt bọn họ không nghĩ tới xuân di lúc này lại không có lại cho bọn hắn đào hầm cùng một chỗ hành lễ nói xuân di hôm nay là chúng ta không đúng xuân di trong mắt lóe lên một vòng vui mừng ôn n u thân thiết khắp khuôn mặt là ý cười vỗ tay một cái cười nói này các ngươi những hải tử này cái nào không phải ta nhìn lớn lên còn xa lạ đầu lưới cùng hàm răng còn đánh nhau đâu húng chi các ngươi một đám đ ạ i tiểu tử cũng là hảo hải tử giữa t r ư a tốt tới không ăn cơm mới không đúng đều không cho đi ta lại trừ nhựa cơm tiểu cựu nhi thúy nhi qua tới giúp ta nói chào hỏi tiểu cựu nương cùng thúy nhi đi nhà bếp lâm ninh liếc mắt mặt mũi tràn đầy hầm hực chu thạch tàng mưu hai người sau đó dẫn lấy bọn hắn vào nhà bên trong nói các ngươi trước tạm ngồi ta đi chuẩn bị một phen phương trí bận b i ể u cười nói tiểu ninh một mực đi chính là chúng ta cũng không phải khách lạ tại đây cũng quen lâm ninh mỉm cười gật gật đầu người chậm tiến tây sương chờ đợi sau khi đi lưu lại ba người tại khách đường bên trên hai mặt nhìn nhau qua một hồi lâu chu thạch có chút nổi giận hỏi t ă n g lưu ngày đó ngươi đến xem có đúng hay không t ă n g lưu ủy khuất a đúng a thế nhưng là nhưng mà cái gì phương trí hỏi t ă n g lưu bất đắc gì nói nhưng là hôm nay bọn họ cũng dặn này nhưng là chơi đùa phương trí n g ấ m lại hỏi ngày đó ngươi đánh hắn hắn không trả tay t h n g lắc đầu phương trí nhữ mày nói không đúng ta nghe ta chà nói tiểu ninh thở nhỏ ăn long huyết mễ lại thêm lâm đại bá lúc trước có thể có thể vì hắn đẩy qua mạnh sống qua huyện cho nên mặc dù chưa từng luyện võ cũng có nhị lưu cao thủ khí lực hôm nay thạch đầu cùng ngươi một cái chủ quan liền để hắn nắm lấy cơ hội đánh bại các ngươi nói đến đây phương trí đột nhiên hỏa lớn hận sắc không thành thép k h i ế n trách từng nói với các ngươi bao nhiêu hồi không nên coi thường bất kỳ một cái nào người sư tử bác thọ cũng đem hết toàn lực các ngươi ngược lại tốt tiểu ninh một ngày võ công đều không đứng đắn l u y qua các ngươi lại hôm nay thật thật sự đem bọn hắn đám sơn tặc này hay đợi bọn họ khuôn mặt mất hết chu thạch tăng lưu mặt đỏ tới mang h a i tâm lý xấu hổ không chịu nổi hiện đang hồi tưởng lại đến lâm ninh lúc ấy xác thực không có thể hiện ra võ công gì thực lực chỉ là lực lượng lớn chút nhưng tâm tư tỉnh táo bọn họ tuy nhiên võ công cao cường kết quả lại vì ngạo mạn khinh thường trả giá đắt được các trưởng bồi nói đúng cũng là nhà mình sơn trại huynh đệ lâm ra còn đối với chúng ta mấy nhà có cực sâu â n nước ăn thiệt thòi một lần liền ăn thiệt thòi một lần thôi về sau thiếu sách việc này lại nói sau này dược lư hơn phân nửa nhỏ hơn thà tiếp nhận chính các ngươi suy nghĩ đắc tội hắn hậu quả thấy hai người xấu hổ vô cùng phương trí lại có chút bất đắc gì khuyên đủ nói chu thạch t ă n g như hai người tâm so hoàng liên khổ đầy mặt đ ắ n g chát gật gật đầu từ nay về sau chấp trưởng dược lư lâm linh cơ hồ chấp trưởng lấy tính mạng bọn họ à bọn họ còn nào cái r á m tây x ư ơ n g bên trong lâm linh trước đem hộp kim c h â m c ấ t kỹ lại đổi thân thể sạch sẽ y phục sau khi tại trước b à n sách ngồi thẳng trong lòng nhẹ nhàng nghiệm âm thanh thiên đạo trước mắt xuất hiện thiên đạo màn hình lâm linh lv hai mươi điểm công đức mười lực lượng bốn mươi hai nhanh nhẹn mười chín trí lực tám mỹ l bốn thanh kỹ năng c à n cốc tỉnh tiểu hữu sở thành một trăm năm mươi bách thảo kinh sơ khuy môn kính một mươi thăng cấp từ cấp một tiểu thái đ i ể u biến thành cấp hai tiểu thái đ i ể u thăng cấp tăng lên hai điểm lực lượng một điểm nhanh nhẹn một điểm trí lực cùng m ị lực cái này tăng phúc cũng không cao lâm ninh không có phát giác được có cái gì rõ ràng biến hóa tuy nhiên bách thảo kinh cần thăng cấp làm tiểu hữu sở thành công đức điểm nhưng là tích lũy đủ không chút do dự lâm ninh cầm m ộ ư ơ i điểm công đức điểm toàn bộ thêm tại bách thảo kinh bên trên tiếp theo cũng cảm giác trong đầu lại lần nữa cỡ nào vô số hình ảnh lâm ninh chậm rãi nhắm mắt lại một thời gian uống cạn trung trà về sau hắn mới mở mắt ra đôi mắt càng ôn nhuận trong trẹo chính hắn mặc dù chưa phát giác nhưng này một điểm trí lực cùng một điểm bị lực giá trị tăng thêm nếu vẫn là có ảnh hưởng màn hình bên trên số liệu lại lần nữa phát sinh biến hóa điểm công đức về không nhưng thành kỹ năng bên trong bách thảo kinh nhưng từ sơ khuy môn k í n h biến thành tiểu hữu sở thành một trăm hai mươi nhìn thấy cái số này lâm ninh hít vào ngụm khí lạnh hắn là rõ ràng tại thiên đạo trong trò chơi học tập cùng thăng cấp phụ trợ kỹ năng cần thiết công đức điểm muốn xa thấp hơn nhiều võ công bi tịch nhưng mà thăng cấp nửa bộ bách thảo kinh cần thiết công đức điểm cũng chỉ so càn khôn kỉnh thiếu ba mươi điểm bởi vậy có thể thấy được bách thảo kinh thực tế phẩm chất muốn xa cao hơn nhiều c à n khôn k i n h tuy nhiên nghĩ đến cũng là c à n khôn k i n h chỉ là một cái lục lâm đại hào giữ nhà công pháp mà bách thảo kinh nhưng là dược vương cốc chấn cốc tuyệt học dược vương cốc thế nhưng là để cho hát băng thai hoàng thành ti cùng tác hạ học cùng thiên hạ tam đại trí cường thế lực liên thủ chèn ép chu diệt đỉnh cấp thế lực nghĩ đến đây lâm n i n h lại lần nữa cảm kích lên ăn lang t r u n g hậu tạng khách đường sao còn chưa tới các loại thật lâu chớ nói tâm lý vốn là tâm thần bất định chu thạch cùng tăng ưu ngay cả phương chi đều có chút ngồi không yên chẳng lẽ lâm linh đang đùa bỡn họ cũng may đang tại ba người muốn ngồi không yên thời điểm lâm ninh trái cầm trong tay hộp kim châm tay phải cầm một cái thùng gỗ nhỏ từ bên trong đi ra không có cái gì giải thích di tứ đối với chu thạch đạo câu đi á o làm như vậy dọn ngược lại để cho ba người không quen bọn họ coi là lâm ninh có lẽ còn muốn nắm chào phúng bọn họ một phen phương trí cánh tay đụng cối tuần thạch nói còn không mau thoát chu thạch bận bịu cởi áo lộ ra một thân cường tráng nhưng nhìn có chút thảm thân trên bụng tốt một khối to tím sưng nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi lâm ninh cũng không cho sắc mặt xấu hổ chu thạch khai miệm nói cái gì công phu lấy ra năm cái dài năm tấc ngân châm ở trên thân thể thiên đột t ử cung trung đình kiến lý cùng quan nguyên năm nơi đại h u y ệ t đâm xuống sau cùng lấy ra một cây dài bảy tấc châm tại chu thạch sắc mặt tái nhật n ơ m nớp lo sợ phương trí tẳng n g h i u ngừng thở dưới chậm rãi đâm vào chu thạch cự khuyết h u y ệ t đâm thẳng đi vào bốn tấc hụ chu thạch hai mắt đều thẳng sau đó chỉ thấy lâm n i n h b ấ m tay tại châm đuôi nhẹ nhàng bắn ra ông một tiếng ba người thất kinh đã thấy một cỗ máu đen theo ngân châm phi tốc chạy xuống lâm linh cầm chuẩn bị từ trước tại bên cạnh bàn thùng gỗ nhỏ đem tới tiếp tại châm xuống theo hầm ngứ máu dẫn ra ngoài, lâm trước sau rút ra cắm ở quan nguyên kiến lý trung đình tử cung cùng thiên đột năm nơi đại h u y ệ t bên trên ngân trâm sau cùng mắt thấy máu đen dần dần biến đỏ hắn tiện tay gỡ xuống cây kia dài bảy tấc trâm đến tận đây chu thạch thương thế trên người rốt cuộc nhìn không thấy lần này thần hồ thần châm thuật thẳng xem ba người trận mắt hốc mồm bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới xưa nay bất học vô thuật lại ngạo mạn vô lễ lâm ninh lại sẽ có dạng này thủy chuẩn y thuật nhìn tựa hồ không thể so với an lang chung kém bao nhiêu thực sự là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng mà tăng n h u mắt thấy lâm ninh sắc mặt lạnh nhạt đi đến hắn trước mặt đã mặt đỏ tới mang thai đứng lên đúng thanh hỏi tiểu ninh ngươi ngươi hôm đó quả thật quả thật là tại cùng tiểu cựu nhi đ ù a g i ỡ n liền như hôm nay dạng này lâm ninh đón đến gật đầu nói vâng ta không có mấy cái thân nhân như thế nào hại nàng tăng n h u nghe vậy khuôn mặt đều trứng lên đột nhiên nâng tay lên ba ba hai bàn tay đập ở trên mặt bỏ trong mắt cũng tích xúc lên hối hận nước mắt gặp hắn còn muốn đánh lâm ninh nhữ may quát được bất quá là đợt hiểu lầm nào chuyện này để làm gì còn coi mình là hải tử a lâm ninh nếu cũng là bất đắc dĩ nếu nguyên thân là bị khi phụ hắn tiếp thu người ta sở hữu tự nhiên muốn vì là báo thù có thể nguyên thân như thế mặt hàng lâm ninh đều không đành lòng nhìn thẳng phẩm cách cũng không thể còn muốn báo thù cho hắn tiếp tục hại người đi thôi nhiều nhất có thể làm cũng là qua lại tất cả đều là hiểu lầm tăng lưu trì trệ không mặt mũi nói đều do ta vụ về mới dẫn xuất những sự tình này tới lâm ninh sắc mặt thư giãn thản nhiên nói việc này không thể chỉ trách ngươi ta mặc dù xuất thân sơn trại nhưng tính cách đồng thời không thích sống chung lại thêm cha mẹ đều đi khó tránh khỏi tính tình xương gò má tuy nhiên những này cũng không phải là đại sự chúng lâm ninh bất đắc dĩ đối phương t h í nói kéo hắn đứng lên quán ngu nói không thông đạo lý phương t h í bận điệu đi kéo t ă n g yêu tàng yêu bị kéo về sau mặt mũi tràn đầy cũng là thổ cùng nước mắt nói là ta làm tiểu nhân có lỗi với tiểu ninh còn đánh ngươi gặp lâm ninh sắc mặt càng không thích phương trí vội vàng khuyên nhủ được, được người ta tiểu ninh đều nói không lại là hiểu lầm cùng m sau,、so、sau, sau cùng nhận ạ châm u về sau đối với xung quanh từng hai có người nói trước tiên dùng châm xu thế ngăn chặn chống các người thương tổn t ă n g ngưu có tốt không rất lớn ngại chu thạch ngươi nghiêm chọc chút các loại xuất trình trở về lại đến đâm một lần châm mặt khác nhớ kỹ đi dược lưu rất thuốc Chú lâm linh gật gật quay đầu, quay đầu mỉm cười nói lặp đi lặp lại không cần một lần một lần nói các ngươi ngày mai có đại sự trở lại chuẩn bị đi bảo trọng phương trí cùng tăng như hai người nghiêm mặt cùng nhau ôm quyền thi lễ về sau cáo tử rời đi chương mười tám xuất trình vào đêm trong núi không thể so với hồng trần trọng nhiệt tương đối mát lạnh lâm linh nửa nằm tại trên giường lông mày lại hơi hơi nhữ lên lòng có phiền tự hôm nay c h ị liệu chu thạch cùng tằng nhữ hai người về sau nhưng lại chưa như là trong tưởng tượng như vậy kiếm lớn công đức liền sợi lông mà đều không có kể từ đó hắn lúc trước một chút ý nghĩ liền có vấn đề nguyên lai tưởng rằng làm người tốt chuyện tốt liền có thể kiếm được công đức với lại hắn giúp mẹ góa c o n tôi lão nhân gánh nước bổ sung phòng s á t thực có công đức điểm nhưng vì sao hiện tại cứu bệnh chỉ thường tồn phản mà không có nếu là ngay cả chăm sóc người bị thương đều không công đức t i ê cái gì coi như công đức không phải là chu thạch cùng tăng ngưu hai người thương tổn quá nhẹ không đủ công đức cũng không đúng à tăng ngưu luyện công pháp luật nặng phòng ngự thụ thương là nhẹ chút có thể chu thạch lại bị đánh đủ thảm hắn thương thế kia nếu không trị liệu chắc chắn sẽ lưu lại bệnh căn thậm chí sẽ chết đều nói không chừng như thế nào không có công đức đâu ba đột nhiên lâm ninh trong đầu linh quang nhất điểm hắn nghĩ tới một cái nguyên do hai người này chính là sơ tặc giết qua sinh với lại hắn còn nhớ tới một chuyện hôm qua hắn liền hơi nghi hoặc một chút phân minh giúp hơn mười nhà sơn trại mẹ góa con tôi láo nhân gánh nước nhưng công đức điểm nhưng lại không có nhiều như vậy mà chính là thiếu không ít giờ phút này suy nghĩ lại một chút thiếu này mấy điểm hạ không đang cùng chủ hộ vì là nam sơn tặc tương hợp cho lưu n ã i mãi tôn đại nương các nàng gánh nước đều là có công đức điểm không có đốt đèn trong phòng tối lâm ninh hai t r ò n g mắt sáng như tuyết tìm tới vấn đề chỉ cần là nam sơn tặc trên tay liền không thiếu được dính qua huyết tinh từng có nhân mạng ngay cả chu thạch cùng t ằ n g n h ư cũng là cho nên cứu bọn họ mảy may công đức cũng không thế nhưng là lâm ninh nhất thời lại đen d ư ớ i khuôn mặt đến trong sơn trại sẽ thường xuyên thủ thương cần trị liệu người sẽ chỉ là những sơn tặc này a tầm thương nội y ế n đều không cần săn bắn như thế nào lại thủ thương nếu như thế hắn muốn dựa vào ý thuật soát công đức điểm đường hoàn toàn bị phá hỏng làm người bạn đường của phụ nữ năng lượng kiếm lời mấy điểm công đức quả thực phiên muộn bất quá lâm ninh buồn bực lòng cũng không tiếp tục quá lâu dù sao bên trên trời đã cho hắn lớn như vậy một cái máy r a lận để cho hắn tròn một lần tâm nguyện nếu là ngay cả công đức điểm đều chiếm được đơn giản như vậy đây cũng là không lắm thú vị hắn kiếp trước vì là công danh lợi lộc như tẩu thú p h â n đấu đấu đá không đạt được không có nhàn rỗi một thế này lại không muốn lại như vậy sống tả hữu tạm thời cũng không chuyện gì nhu cầu cấp bách hắn làm không nói nhàn nhã mà lại thông rong chút tới đi nghĩ như vậy trong lòng không cam lòng nổi nóng tán đi lâm ninh buồn ngủ chạy lên não từ từ thiết đi ngay tại lúc lâm ninh nghe sau phòng trong rừng trúc ngẫu nhiên một tiếng tiếng ve t e o chìm vào giấc ngủ sau khi không bao lâu thanh vân chạy trước sơn môn nhưng là chật ních tiễn đưa đám người làm thương lan vùng núi m ộ ư ơ i ba đại sơn c h ạ y một trong thanh vân c h ạ y là cái có mấy trăm người lại trại các nam nhân săn bắn cướp bóc hướng về thảo nguyên buôn lậu xuống đội các nữ nhân thì phụ trách t ư ớ c g a vị con mồi cầm con mồi da lông tiêu chế thành áo đi trong rừng ngắt lấy rau dại trái cây còn có dưỡng dục con nối dõi trong sơn trại có d ư lư có học đường còn có chế tạo đao kiếm cùng cùng tiễn tương giờ phút này trừ lại không biết tình lâm linh bên ngoài trong sơn trại tất cả mọi người tập trung ở này ngay cả xuân di đều không ngoại lệ các nàng muốn đưa dũng sĩ xuất trình điền ngũ nương một thân huyền ý sức lực phục ánh mắt l ạ n h lạnh sắc mặt lạnh nhạt không có gì ngoài lưu thủ sơn trại nhị đ ư ờ n g gia phương lâm bên ngoài hắn m ấ y v ị đ ư ờ n g gia toàn bộ xuất động lần này không chỉ trong sơn trại thanh đao vệ p h á i xuất trình còn có phương trí các loại một nhóm đã trưởng thành thế hệ tuổi trẻ đồng dạng theo quân rời núi bọn họ tinh thần nhìn so với cái kia yên lặng lão quân bọn họ càng hư vấn nhị đương gia phương lâm nhìn xem cưới tại một thất huyền hắc đại mã bên trên điền ngũ nương giọng the t h ế nói đại đương gia cứ yên tâm xuất trình trong sơn trại từ trên xuống dưới đều là an thủ trật tự khắc giữ bổn phận năm trăm sáu mươi ba miệng c ũ n g xin đợi đại đương gia chứa đầy trở về ta thanh vân trại liệt tổ liệt tông phù hộ đại đương gia xuất bộ bình an trở về ta thanh vân trại liệt tổ liệt tông phù hộ đại đương gia xuất bộ bình an trở về mấy trăm người cùng nhau quỳ xuống cầu nguyện tự thiên đ i ề n ngũ nương nhìn xem một mặt này trên ngựa thiếu hạ thấp g ư ờ hơi xa thanh em nói có nhị đương gia xem sân môn ta tự yên tâm lại không cần phải nhiều lời nữa ánh mắt nhìn về phía có một tòa đại dây treo cổ đỡ kết nối trọng b ộ c sân môn đây là thanh vân trại cùng ngoại giới duy nhất tương thông môn kính mở vùng núi môn nhị đương gia phương lâm khuôn mặt tuy có chút bị hồi âm thanh cũng có chút bé nhọn nhưng lại rất có hy vọng cũng được lòng người giờ phút này hắn giơ cao trong tay bó đuốc tê duệ âm thanh vang vọng sơn trại uy vũ uy vũ uy vũ mấy trăm sơn dân hô to hơn hai mươi bắp thịt nổi cục mạnh mẽ đại hán cùng một chỗ dùng sức kéo động bạc kéo theo một trận thanh âm trói thai nặng đến vạn cân cận trọng sơn môn bị chậm rãi kéo lên lần này làm đại đương gia thân vệ quân phương trí hồ tiểu sơn chu n i chu thạch thằng l đại, đường, đường đại đương gia điện ngũ nương cái cuối cùng rời trại tiểu cửu nương khuôn mặt nhỏ căng cứng cũng ăn mặc một thân võ phụng cưới tại tiểu hôi hôi trên lưng non nớt âm thanh đối với điện ngũ nương la lớn tỷ tỷ vạn thắng điện ngũ nương ánh mắt tại tiểu cửu nương trên thân ngưng ngưng tùy ý mềm mại rất nhiều khẽ vớt cắm nói nghe xuân di lời nói xuân di dạy nàng vài câu về sau tiểu cựu nương nắm xuân di tay t r u n g t r u n g điệp điệp gật gật đầu lớn tiếng nói tỉ tỉ yên tâm ta nhất định nghe xuân di lời nói tỉ tỉ yên tâm đi sớm ngày bình an trở về chúng ta ở nhà chờ ngươi điện ngũ nương khỏe miệng hơi hơi cong lên gật gật đầu về sau một giục n g ư a c ư ờ n g liền muốn ly khai chỉ thấy sơn dân bên trong đ ố n g nhiên tránh ra con đường một cái thân m ặ c thiếu niên áo trắng không nhanh không chậm đi tới trang diện đ ố n g nhiên an tính lại lúc trước thiếu niên này lớn nhất xem thường thiếu nữ cũng là phóng ngựa xuất trình cướp bóc gặp lâm ninh bỗng n h i n đến xuân di cùng cựu nương đều khẩn trương lên nhị đương gia phương lâm cũng mau tới trước e sợ cho hắn nói ra cái gì điểm xấu lời nói tới điền ngũ nương thì ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hắn lâm ninh phụ cận về sau nhẹ nhàng thở dài lại hạ thấp người thi lễ nói tiếng vất vả bình an trở về một màn này để cho vô số người trận tròn mắt dù cho là không thể giáo hóa trong sân trại nếu cũng không thoát khỏi nam tôn nữ ti bố cục nam nhân đánh lao bà cơ hồ là chuyện thường ngày chỉ là có thiện lương người ta đánh ít có hát tâm đánh n ặ n cơ hồ không gặp được nam nhân cho nữ nhân hành lễ sự tình húng chi lúc trước lâm n i n h vì sao xem thường điền ngũ nương trong sơn trại bao nhiêu người vì điền ngũ nương cảm thấy t i c p cận cũng lo lắng n à ngày n g sau không thiếu được phải thừa nhận bạo lực gia đình bởi vì lâm long cùng ninh thị duyên cớ lâm n i n h nếu là bạo lực gia đình điền ngũ nương căn bản sẽ không phản kháng rất nhiều người nghĩ đến cái kia hình ảnh đều không đành nói đến rơi lệ đều có đây cũng là lâm n i n h tại trong sơn trại vô cùng không lấy mừng nguyên do một trong mọi người vốn cho là hôm nay lâm n i n h cố ý đến đây n ụ c nhãng người lại không nghĩ rằng trước mắt cái này vừa ra chớ nói người khác ngay cả điền ngũ nương p ư ợ n g nhãn đều mị mị chỉ là băng hồ vẫn như cụ không gợn sóng sắc mặt lãnh đạo chỉ có xuân di cùng tiểu cựu nương cao hứng không được xuân di ôi nha tự trách nói ta ban đầu không nên hống ngươi sớm ngủ cũng là ta không phải lại là mắc người có thể nàng cười mặt mũi tràn đầy hoa n ở còn no bụng có thâm ý ánh mắt ở đâu là tại tự trách tiểu cựu nương thì khanh khách c ư ờ i nói tỷ phu ngươi cũng tới tiễn đưa tỷ tỷ à nha lâm ninh xoa xoa nàng đầu gật gật đầu nhị đương ra phương lâm thì đối với điền ngũ nương nói đại đương g i a giờ lành đã đến xuất phát ta xuân di cùng tiểu cựu nương hung hăng trừng mắt về phía hắn điền ngũ nương thì khẽ vớt cầm về sau không còn lưu lại ánh mắt tại mọi người trên mặt bà Lại tại lâm linh trên mặt đoàn đến lập tức ghìm lại cơ ngựa dưới thân tọa kỵ thông linh quay đầu ngựa lại nhảy lên rời núi môn theo cộc cộc tiếng vó ngựa dần dần nhẹ cuối cùng biến mất trong đêm tối t i ễ n đưa lòng người tình cũng dần dần ngưng trọng lên cái nào một lần xuất t r i n h mọi người trong nhà không khẩn trương lo lắng hứa lâu dài đại đội trở về lúc đều sẽ thiếu một hai cái cũng có lúc lại thiếu nhiều người hơn tỉ tỉ nhất định sớm chút trở về a đ i ề n ngũ nương sau khi rời đi luôn luôn cũng dung cảm mà lại mang theo vẻ mặt vui cười tiểu kiểu đường đột nhiên khàn k h á n c ú họng hướng về phía trong bóng tối la lớn lập tức lại cũng không nhịn được âu âu âu một đôi tay nhỏ che khuôn mặt tiểu thân tử đều bởi vì hoảng sợ run dày đứng lên xuân di gặp bận bịu ô m bắt đầu trấn an chỗ nào năng lượng q u y ê n được lâm ninh tiến lên từ xuân di trong tay tiếp nhận nói khẽ cựu nương yên tâm tỉ tỉ ngươi võ công cực mạnh mặc dù gặp được khó xử luôn có thể đến sinh về sau ta sẽ tìm cách tử không cho sơn trại còn như vậy sinh tồn lời này tiểu cựu nương nghe không hiểu đi tới phương lâm lại nghe được hiểu thật sâu xem lâm ninh liếc một chút về sau đi theo khuyên tiểu cựu nương nói tiểu cựu nhi yên tâm tam thúc đã cùng ngươi tiểu trí ca ca bọn họ nói qua bọn họ thân là đại đương gia thân binh nếu là đại đương gia thủ thường bọn họ lại thật tốt sau khi trở về ta tất nhiên không tha cho bọn hắn gấp mười lần trừng phạt lần này xuất trình tam thúc không cầu bọn họ năng lượng lớn bao nhiêu tiền đồ chỉ cần có thể thật tốt phối hợp đại đương gia thời điểm then chốt cho đại đương gia cản đao ngăn đỡ mũi tên coi như lập xuống đại công cho nên đại đương gia tuyệt không có việc gì cái này sơn trại đại đương gia tại sơn trại ngay tại đại đương gia nếu có sự tình này sơn trại cũng liền s o n g đại đương gia chính mình cũng biết điều này cho nên nàng nhất định sẽ bình an trở về tiểu cự nhi ngoan không khóc tỷ phu tam thúc nói là là thật t Tại tỉ tỉ trước mặt lần u này c h đơn giản lời nói lại làm cho trung quanh phương lầm cùng xuân di cùng tôn bá mấy vị trong sơn trại tầng diện sắp đại biến tiểu cựu nương nghe vậy trong mắt lại có chút mờ mị không hiểu tuy nhiên cũng không có nói thêm nữa nàng nghe ra lâm n i n h trong lời nói khẳng định cùng cam đoan cho nên liền không lại khóc giống chỉ đem khuôn mặt trôn ở lâm n i n h trên hóc bay co lại co lại như thế nào đi nữa tin tưởng tỷ phu nàng vẫn là lo lắng tỷ tỷ nàng đó là nàng duy nhất người thân a du lâm thành bên trong phủ thành thủ thái thu triệu hoa thủ tướng la thành đồng thời rất nhiều du lâm thành văn võ q u a n v i ê n đang tại hội yến yến quận tề gia nhị công tử triệu vô hối đồng thời yến quận võ lâm bá chủ huyết đao môn môn chủ nghiêm khắc thái thu triệu hoa vốn là yến quận triệu gia con cháu triệu gia vì làm mưu đồ vị trí này bỏ ra triệu gia và đợi tích lũy tích xúc bây giờ là thời điểm thu về chút lợi ích triệu gia dựng lên một cái to lớn thương đội bởi triệu gia dòng chính tuấn kiệt triệu nhị công tử tự mình dẫn đội đồng thời mời cùng triệu gia sâu xa cực sâu huyết đao môn môn chủ nghiêm khắc hộ vệ lại không sách huyết đao môn môn chủ đường đường hồ bảng đệ bắt võ công tuyệt thế liền ngay cả triệu nhị công tử triệu bất hối cũng là xuất thân từ thiên hạ tam đại võ học thánh điệu tác hạ học cung tại toàn bộ tề quốc đều rất có vài phần uy danh bất quá c h i đội ngũ này chỉ là trên danh nghĩa phải được thủy triều xuống sườn núi cổ độ đi thuyền vượt qua thương lan giang đi tân quốc kỳ thực sẽ xuyên qua nhất tuyến thiên phương hướng xuyên qua lồng lộng thương lan vùng núi tiến về thảo thiên hạ nhốn não đều là sắc hướng về triệu gia kinh doanh yến c ò n m ấ y trăm năm n g h i ê n gia tích xúc dưới ngay cả la thành cùng nghiêm khắc đều bị thuyết phục này lội đi x u ố n g nhìn đã là vạn vô nhất thất chỉ là bọn họ có lẽ biết lại có lẽ không biết chiếm cứ tại khoảng cách du lâm thành hơn hai trăm dặm thương lan trên núi mười ba đại sơn trại đã chừng ngũ đại trại nghe hỏi vận động hàng trăm hàng ngàn sơn tặc sẵn sàng ra trận muốn chia cắt cái này một khối mười năm khó gặp đại thì mỡ bất quá đến ai vì hoàng tước ai vì ve người nào lại vì là thợ săn tại mê chưa để l ỗ trước lại có ai biết một đường ghé qua hơn mười dặm về sau chính là mênh mông bắt ngát đại thảo nguyên đó cũng không phải bình tĩnh một đêm tại mười mấy dặm dài không đến rộng một t r ư ợ n g nhất tuyến tiền tiền tiền hậu hậu đi qua mười mấy đội dơ bó đốt đội ngũ thương lan núi lớn trại tuy nhiên còn có mười ba cái trung tiểu chạy lại là bất kể số ba đại vương triều ở giữa thường có chiến tranh lại thêm tham quan ô lại rất nhiều thiên hai người họa thường xuyên lên núi vào rừng làm cấp liền thành rất nhiều không cam lòng an phận đi chết người một con đường sống nhưng phần lớn trung tiểu trại t ử nếu ngay cả sinh tồn bên trên có phần gian nan dựa vào săn bắn có lẽ có thể miễn cưỡng sinh tồn có thể muốn đạt được long huyết mễ lại khó như lên trời không có long huyết mễ liền không khả năng sinh ra nhất lưu cao thủ nếu không có nhất lưu cao thủ trần trại sơn trại vĩnh còn lâu mới có thể cùng mười ba đại trại sân bay không thể chia cắt tư nguyên thu hoạch long huyết mễ đây cơ hội là một cái vô giải vòng lặp vô hạn thế gian pháp tắc như thế dù sao là đỉnh cao kim tự tháp này một năm thế lực nằm trong tay nhiều nhất tư nguyên sau đó tiếp tục tổn hại không đủ mà phụng có thừa mà lần này t i ế n quận triệu gia hành tung không tính t u y ệ t mật phần lớn sơn trại đều nhận được tin tức dù là biết lần này triệu gia thương đội có huyết đao môn môn chủ nghiêm khắc cái này siêu cấp cao thủ còn có trên t r ă m tên huyết đao môn hào thủ hộ vệ nhưng muốn nhặt nhạnh chỗ tốt sơn trại vẫn như cũ không ít như hát phong trại đ ộ c long bảo kim sơn trại các loại trung đẳng sơn trại trong trại tuy không nhất lưu cao thủ ép trại nhưng lại có đỉnh cấp nhị lưu cao thủ bọn họ vẫn luôn đang không ngừng tìm kiếm cơ hội hy vọng một ngày kia năng lượng tấn thăng làm m ư ơ i ba lớn cùng một chỗ chế định thương làn quy tắc cho nên lần này những n à y có đại trí trung đẳng sơn trại bọn nhao kết minh tạo thành không thế lực nhỏ. để cầu năng hướng chỗ n về thảo nguyên buôn lậu đã là mất m đầu đại tội mà buôn lậu tuyệt đối cấm chế long huyết mễ thì là liên lụy thập tộc đại tội hung chi lẽ thường mà nói long huyết mễ vốn là vì sao quý giá giá trị khó mà đánh giá cần gì phải lại đi mang đến thảo nguyên đổi lấy tầm thường tài hóa nam tử bên cạnh một nam tử cơ bắp âm thanh như đồng la Chầm ọ ngàn nói, h sai. l năm g h u y ế ế mặc quý trước thảo nguyên hồ tộc mấy lần xâm lấn xu thế thịnh nhất thì hai đại vũ thánh cấp tắc mãn liên thủ thậm chí ngay cả phá hắc băng thai hai người t h à n bên cạnh một cái khác nam tử than nhẹ một tiếng nói nếu không có có long huyết mễ dạng này kỳ chân cần gì phải làm phiền hổ bảng đệ bắt tuyệt thế cao thủ theo bảo vệ chỉ là có cao như vậy tay tại chúng ta sơn trải quả thật năng lượng chiếm được xong đi lời vừa nói ra ba người bắt đầu trở mặc ba người cũng không tính tên s o á n xính trong lòng cũng đều có khát vọng nhưng làm sao vận mệnh có liệu bọn họ hoàn toàn không có tuyệt đỉnh sư thừa hai vô tiền đời vì là trải đường cung cấp long huyết mễ cho nên vừa sinh ra cũng chỉ có thể dừng bước tại nhị lưu cao thủ đối đầu h ổ bảng đệ bắt nghiêm khắc liền quên ba người bọn họ cùng lên cũng hơn nửa không tiếp nổi một hiệp chúng ta nếu cũng không cần thiết b u ồ n lo vô cớ tục ngữ nói tốt trời sắp xuống có cái mà cao đ ỉ n h lấy chúng ta cũng không có như vậy tham lam n g u tuan tận thủ triệu gia thương đội chúng ta chỉ là muốn nhặt một chút canh thừa thịt mụa lần này mười ba đại trung có ngũ đại xuất động không có gì ngoài thanh vân trại cùng xa hải trại bên ngoài còn có xạ nhật môn thiên p h ụ sơn cùng kim trung bảo đều có nhất liệu cao thủ có bọn họ nghiêm khắc đoạn sẽ không đem hắn huyết đao nhắm ngay chúng ta chỉ cần nghiêm khắc không nhằm vào chúng ta chúng ta liền có cơ hội nam tử cơ bắp nhẹ nói nói một đôi d à i nhỏ đôi mắt thỉnh thoảng có tinh quang hiện lên hắn vì là độc long bảo bảo người â u dương duệ thiện g i a o hờn rắn đồng thời lấy là xà binh lần này cũng là hắn chủ động mời hát phong trại kim sơn trại hai nhà tìm trong ngày coi như thân mật trung đẳng sơn trại đồng mưu đại sự âu dương duệ nói xong hát phong trại trại chủ khâu cương gật đầu phụ hòa nói lời ấy không sai riêng là thanh vân trại thanh vân trại vì là m ộ ư ơ i ba đại một trong từ trước đều có hai tên trở lên nhất lưu cao thủ t ò a c h ấ n tân bên trên trại chủ tuy là nữ lưu hạng người nhưng võ công độ cao tuyệt càng hơn lâm long điền hổ hai người sa hải trại tam đương gia tôn trấn thiên cũng không phải vô danh tri bối hai mươi năm qua tại thương lan vùng núi có thể nói uy danh hiền hách nội danh mà thủ đoạn độc á c dạng này lao tư cách nhất lưu cao thủ lại bị điển vũ nương một kiếm xuyên tâm muốn ta nói lần này năng lượng không có thể đỡ nổi huyết đao môn nghiêm khắc phải nhờ vào cái này mẫu hổ người thứ ba là kim sơn trại trại chủ chu dũng hắn một tấm mặt tròn không lớn kích cỡ phía sau lại có một tấm vòng tròn l ớ n cung giờ phút này cười khổ nói mỗi lần đề cập nàng này thằng mẹ kẻ trộm liền cảm thấy mình t u ổ i đã cao đều sống đến chó bụng trên thân mới mười tám a thật không biết luyện thế nào h ắ c phong trại trại chủ khâu cương đột nhiên cười hắc hắc nói có rất thật hâm mộ như thế nào đi nữa cũng bất quá là một cái người cơ khổ thanh vân trại từng có long hổ cáo gấu tứ đại vương muốn mưu lược có mưu lược muốn võ công có võ công hạng gì cường thịnh chỉ là bây giờ long hổ đều là chết già hồ g i rồi cũng chỉ còn lại có một cái hùng bi hiện tại to như vậy một cái thanh vân trại thế mà đều muốn dựa vào một cái hoàng m a u nha đầu chống đỡ nếu chỉ như thế cũng là thôi lệnh nàng tử q u ỷ kia sư phụ cùng hồ đồ lao cha trước khi chết làm phân đại nhiệt g cầm điền vũ nương cái này mấy trăm năm khó gặp nữ đại vương cho miễn cưỡng tiến lên trong hố lửa đi lâm long ngược lại là anh hùng cái thế lại sinh cái không nên thân con trai của ph vật phân minh sơn trại xuất thân nghe nói lại nhất tâm nhu mộ sách người muốn làm cái tài tử thật mẹ nó buồn cười có ý tứ nhất là hắn lại vẫn cùng nhau không trúng này nữ đại vương động một tí mắng to làm đục chật chật thật sự là tạo hóa trêu người a ai nói nam nhân không bác hoái khâu cương nói tận hứng hai bọn họ nghe cũng đã nghiền cái này đến là nam nhân vi tôn thế đạo bất thình lình xuất hiện điển ngũ nương dạng này một cái kỳ hoa nữ đại vương danh tiếng c ư ơ n g chế vô số tu mi nam nhi không lấy ra chút nàng đau nhức điểm tới như thế nào làm cho nam nhân tâm mình tuy nhiên đến cũng còn không có vô xỉ tốt ba người lẫn nhau mắt nhìn cười h ắ t h ắ t về sau chu dũng đề cập lo lắng sự tình lần này động tĩnh có chút không nhỏ thương lan vùng núi tất cả đại trại tử đô có nghe thấy ta cũng không tin bên này động tĩnh chuyến không đến du lâm thành đi thái thu triệu hoa mà lại không cần phải nói này hôn nguyên súng la thành nhưng là không dễ sống chung hạng người thanh vân trại nhất long nhất hổ đều cắm trong tay hắn còn có yến quận triệu g i a cũng không phải chỉ là hư danh hạng người bọn họ quả thật sẽ coi là bằng vào huyết đao môn môn chủ nghiêm khắc liền có thể hoành hành không sợ sẽ có hay không có rất hậu chiêu lời vừa nói ra khâu cương âu dương duệ đều n h ữ mày đến hai người muốn lại nghĩ vẫn là lắp lắp đầu nói chỉ cần chúng ta ba nhà không tham lam không cần hướng quá trước cũng không quan trọng bọn họ có rất hậu chiêu a chu dung cũng nghĩ không ra cái gì đến chỉ cười khổ nói niên kỷ càng lớn lá gan càng nhỏ tâm lý dù sao là không nỡ a thanh vân c h ạ y long h ổ dù chết còn có một hùng bi mà lại bây giờ lại tới một nữ thiên vương bọn họ tích xúc thâm hậu nhưng ta giống như có sai lầm thì sơn trại tất n h n vong việc đã đến nước này không cần suy nghĩ nhiều không mạo hiểm liền vĩnh viễn không càng tiến một bước hy vọng người khác cường giả càng mạnh chúng ta gian nan như vậy cũng chưa chắc năng lượng lại duy trì bao nhiêu năm sớm muộn gì vẫn phải bại cho nên nhất định phải liệu một lần Lao tỷ phú ô n g a đây là cần muốn hỏi một chút để a một bên xuân di đều chịu không nổi luôn miệng nói mau dẫn đi mau dẫn đi không có để ở nhà suy nghĩ lung tung tỉ tỉ ngươi còn cần ngươi lo lắng mỗi lần đều như vậy nóc nha đầu còn không có lo lắng xong tỷ tỷ ngươi còn lớn hơn thắng về nhà mau cùng tỷ phu ngươi chơi đi a tiểu cựu nương nghe vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng có chút nụ cười gặp lâm linh đưa tay ra liền nhu thuận nắm chặt tùy theo đi ra mặc t r ú c viện đừng đ a đ i ê n về sớm một chút ăn cơm trưa sau lưng chuyển đến xuân di căn dặn một lớn một nhỏ hai người cùng một chỗ đáp biết rồi xuân di tôn t h ầ m t h ầ m tỷ phu y thuật thật rất lợi hại a hôm qua tiểu trí kk còn mang theo thạch đầu kk cùng a ngưu kk tìm tỷ phu cho bọn hắn trị liệu nếu không phải tỷ phu xuất thủ bọn họ lần này cũng không thể rời núi Có k i cái, cái tôn t h c m thẩm tuy i nhiên bị hô rất lớn lại cũng chỉ là bối phận cao chút thực tế nhìn tuy nhiên hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi mà lại tiểu có mấy phần tư xác chỉ là giờ phút này sắc mặt do dự tiểu tặc này dây con sẽ cho người xem bệnh cũng may lâm ninh tướng mạo tiểu thực mẫu mà lại bây giờ khí độ ôn luận không giống trước kia như thế âm tá à c độc nữ nhân lại đa số là bề ngoài hiệp hội kim cương hội viên cứ việc sơn trại mọi người đối với lâm linh trước kia là cái gì điệu dạng lòng dạ biết rõ mà giờ khắc này chính diện đối lập thấy hắn như thế tuấn tú bất p h à m cảnh đẹp y vui tôn thẩm trong lòng mềm nhún phía dưới cũng liền cho hắn một cơ hội đã như vậy vậy thì phiền phức tiểu ra tôn thẩm lịch thiệp lâm linh cựu nương cùng người hầu thúy nhi vào nhà về sau lâm linh cầm cong lên người cái hòm thuốc gỡ xuống nhìn xem sắc mà tạm、đạm. tôn thẩm thầm hỏi tham chứng bệnh không biết tôn thẩm chỗ nào khó chịu a đúng lâm thầm không cần gọi ta tiểu ra gọi ta tiểu ninh ho tôn thẩm thẩm mặc dù tâm lý cũng không cầm lâm ninh thật coi lang chung xem nhưng nhìn lấy hắn trẻ tuổi như vậy tuấn tú khuôn mặt hiện tại lại như vậy hòa khí biết lễ sinh lòng cảm động cũng liền nguyện ý nói cho hắn nghe trong ngực ta đau n h ấ t đầu cũng đau n h ấ t cùng chân thứ bụng cũng không t h o ả i mái thường thường buồn nôn gần nhất thậm chí ngay cả uống nước đều muốn nói tìm ăn lang chung nhìn ăn hai bộ thuốc cũng không lắm hiệu quả chỉ có thể giáng chịu đi à. ngữ khí buồn bã tuyệt cái gọi là giáng chịu đi thôi cũng là chờ chết một loại khát t u y ế t pháp tiểu cựu nương đều hiểu bởi vì nàng đồng thời không xa lạ gì gặp tiểu cựu nương ngầm đầu ba mong chờ lấy hắn, lâm sau đó cùng tôn thẩm thẩm nói trước tiên xem bệnh cái m ạ c h đi tôn thẩm gặp lâm linh khăng khăng như thế cũng không tự tuyệt đưa cánh tay đặt ở lâm linh trong cái hòm thuốc lấy r a m ạ c h trên gối chỉ coi theo những hải t ử này chơi đ ù a chẳng qua là khi nhìn thấy theo lâm linh thon dài ngón tay khoác lên cổ tay ở giữa sắc mặt dần dần ngưng trọng thì nàng cũng không còn hoàn toàn ôm trò đùa tâm tính ngay cả cựu nương đều kéo căng lên khuôn mặt nhỏ khẩn trương nhìn xem lâm linh thời gian uống cạn trung trà về sau lâm linh trong lòng hiểu rõ chậm g i i nói trong lồng ngực vì là khí chỗ tông huyết chi chỗ tụ căn kinh tuần hành phân chia rã máu động trong lồng ngực khí thế cản trở than thì ngực đau nhức đau đầu lâu ngày không cảm đau nhức như c h ấ m thứ còn có định nơi trong lồng ngực máu động ảnh hưởng cùng dạ dày dạ dày khí bên trên lịch cho nên nước cụt nôn khan rất thì nước đi vào tức sặc ứ lâu hóa nhiệt thì bên trong nhiệt m ộ bần b ự c đi vào mộ triệu nhiệt ứ nhiệt n h i ề u tâm thì tim đập nhanh g i ậ t mình lo lắng mất ngủ cỡ nào ngậu úc trệ lâu ngày lá gan mất đầu thông suốt cho nên vội vàng s a o động dễ giận con môi con mắt lưới mạnh thấy đều là ứ huyết trinh tựa tôn thầm nghe vậy nhất thời g i ậ mình lại không cầm lâm linh làm trò đùa liên tục gật đầu nói đúng đúng đúng an lão lang chúng chính là thuyết pháp này không nghĩ tới linh ca nhân huynh nói một chữ không kém tuy nhiên lập tức lại sắc mặt t ạ m đạm tuy nhiên lâm linh nói vô cùng đúng có thể ngay cả sư phụ hắn đều không cách nào từ bệnh hắn lại có thể thế nào lời nói này mặc dù không nói ra miệng có thể sắc mặt lại nói cho lâm linh cùng tiểu nương tiểu nương nhấp nhấp miệng nhìn về phía lâm linh giống như muốn an đ u ổ i hắn nhưng cũng ôm lấy một chút hy vọng lâm linh xoa xoa n à n g đầu đối với tôn thẩm mỉm cười nói an gia ra, ra đến lớn tuổi thì không được trâm cho nên chỉ có thể mở một bộ máu phụ chủ cứ canh nếu tôn thẩm tin được ta không ngại đi á o để thi trâm liên tục thi chân ba ngày lại phối thêm a n ra ra kê đơn thuốc tôn thẩm làm có thể không việc gì tôn thẩm nghe vậy muốn nàng thoát ý gì nháy mắt mấy cái nhìn xem lâm ninh khuôn mặt không nhìn ra trò đùa quái đản đắc ý lại ép không được đối với khôi phục hướng tới nhỏ giọng hỏi n i n h ca quả thật năng lượng tốt lâm ninh cười cười nói hôm nay thi chân tôi h tôn thẩm làm sẽ không lại uống liền nước đều xen ôn tôn thẩm nghe vậy rất là tâm động bị bệnh này dày v ò hồi lâu nàng não tử nóng lên cắn răng một cái liền giải khai cổ áo bàn khẩu trừ lộ ra một vòng tuyết n h ị ra thì tới tâm lý còn chấn an chính mình nói thử một chút đi không phải liền là đi áo nha cũng lâm à hải tử. Còn l ninh hắn cũng vẫn là cái Trước là tiểu mau đầu tử. khiêm i tốn u i h ấ t mỉm cười chỉ quay về câu bình thường quá khen để cho tôn thẩm phốc phốc cười một tiếng về sau liền thu thập lên ngân châm cùng cái hòm thuốc tới t i ể lời vừa nói ra trước hết mắt trận tròn nhưng là thúy nhi trước đó gặp lâm ninh để cho tôn thẩm cầm ý phục thoát tôn thẩm thật đúng là thoát thì nàng cũng có chút tức giận nguyên lai tưởng rằng là lâm ninh lên ý xấu muốn trêu đùa sinh bệnh tôn thẩm ai biết thật có tác dụng cái này sao có thể dùng bồ phiến đại thủ dùng sức gãi như ngọn núi đầu tuyết hoa một dạng đầu mạnh phất phới thúy nhi trong mắt tràn đầy vô d ạ i ủ dù mạc kỳ đi qua hai ba năm nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi một lần mặc trúc viện tìm về tiểu cựu nương cho nên cơ hồ ngày ngày năng lượng nhìn thấy lâm linh nói một cách khác lâm linh là nàng xem thấy lớn lên lâm linh là dạng gì hồng loại nàng so với ai khác đều rõ ràng tuy nhiên nàng tự biết có chút đ ẩn nhưng mặc kệ như thế nào cũng không thể nháy mắt liền có cái này khả năng chịu được a tiểu cựu nương có thể đầy mắt chấm nhỏ đơn giản sùng bái có thể thúy nhi quên là đại nhân tâm lý chỗ nào năng lượng bước qua đạo k ả m này đây có lẽ là nhìn ra nàng bất tâm c ạ phổi thu thập xong cái hòm thuốc lâm ninh liếc nàng một cái thản nhiên nói nhiều một chút sách trong sách t ử có thần tiên pháp luật thúy nhi nghe vậy sắc mặt nhất thời quẫn thành một tấm riêu minh khuôn mặt để cho nàng đến hậu sơn r ừ n g sâu bên trong mất đầu giã chư có thể để cho nàng sách ăn sách còn t ạ m được đột nhiên thúy nhi có chút hiểu ra vì sao trước đó lâm ninh vì sao như vậy tao n ạ o như vậy khinh bị bất thư đành phải luyện võ người ngươi lai sách thật lợi hại như vậy sao gặp thúy nhi nhìn hẳn ánh mắt từ h o à n g h mê mang trở nên dần dần kính sợ cũng nhưng lâm ninh tâm lý buồn cười kêu gọi đang từ tôn thẩm trong tay tiếp bánh kẹo kiểu nương nói ngươi muốn không phải ở lại chỗ này tiếp tôn thẩm cỡ nào nói chuyện một chút kiểu nương làm sao chịu nàng còn muốn tiếp tục đã nghiền xem kỳ tích đây cáo từ n h i ệ tình t lưu khách đối với lâm ninh khen không dứt miệng tôn thẩm một đoàn người lại đi tới nhà thị phu ngươi tại sao như vậy cao h ứ n g a ra tôn trạch kiểu nương cùng thúy nhi gặp lâm ninh đột nhiên ngừng lại đến lại hát một tiếng để lên tiếng kiểu nương không khỏi hiếu kỳ hỏi lâm ninh có chút không kèm được miệng nhưng cũng không thể nói cho tiểu nương trị liệu tôn thẩm một lần thế mà đến trọn vẹn ba điểm công đức điểm quả nhiên là cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp a học tập một bộ h u y ề n cấp võ học nhập môn cũng bất quá mới ba điểm công đức điểm trong lúc nhất thời lâm ninh hữu cùng người trợt giàu sau khi chưa thoải mái cảm giác tuy nhiên thoáng tỉnh táo lại về sau hắn lại suy đoán thiên đạo như thế hào tặng đại khái là cùng tôn thẩm bệnh rất nghiêm trọng có quan hệ bây giờ lâm ninh dù sao cũng hơi minh bạch thiên đạo quy tắc đạt được cùng bỏ ra là thành có quan hệ trực tiếp đang ứng thiên đạo tốt còn bốn chữ tôn thẩm bệnh rất nặng cứu nàng phương đạt được ba điểm, điểm công đức mà sơn trại người nàng chưa hẳn đều có thể như vậy bởi vì đại đa số người thân thể vẫn là không có tâm bệnh mặc dù có cái đau đầu như góc dạ dày không tốt chữa cho tốt năng lượng có một cái công đức điểm cũng không tệ bất quá có cơ hội thật tốt soát một đợt công đức điểm cũng không tệ húng chi đây là cái khe nhỏ sông dài công việc biết được đủ nghĩ đến đây lâm ninh đối với tiểu cựu nương m ỉ m cười nói học lôi phong làm việc tốt tự nhiên làm tâm tình người ta vui vẻ i ể u nương rất tán thành liên tục gật đầu thúy nhi lại càng m ở mịt chúng ta không phải sơn tạc a làm việc tốt k h ó i lạc tuy nhiên mặc dù đầy trong đầu bậc não nhưng nhìn lấy vui sướng tị phu tiểu di tử nhị nhân tổ thúy nhi cũng liền không để ý tới rất nhiều tả hữu nàng cũng nghĩ mãi mà không rõ đi qua cho tới chưa hành y rỉa t h a m viếng tầm m ư ờ i nhà t r ầ n trị sáu bảy bệnh nhân tích lũy sáu điểm công đức điểm về sau lâm ninh mang theo tiểu cửu nương trở lại mặc trúc viện cùng xuân di một đạo dùng c ô m g chưa ninh nhi ngươi quả thật thành thần y rỉa nghe tiểu cửu nương cái miệng nhỏ nhắn lưu dầu vừng khen lấy nàng tỷ phu y thuật xuân di trước tiên từ trước tới giờ không tin đến dần dần hoài nghi lâm ninh mỉm cười nói tiểu cửu nhi khen rất nhiều khoảng cách thần y còn xa trước đó từng nhìn qua một chút mẹ lưu lại sách tự mình tìm tòi hồi lâu lại được can ra ra dạy bảo truyền thụ mới có thể xem đơn giản một chút chứng bệnh nay cũng toàn bộ không phải khiêm tốn nói như vậy. như tôn thẩm bệnh tuy nghiêm trọng nhưng lại tính không được nghi nan hôn tạp chứng nếu không có an lang t r u n g tuổi tắc quá cao bình thường thi không được châm d à i tôn thẩm cũng không trở thành luôn luôn đau khổ lấy trước mắt đến xem lâm ninh thủy chuẩn cũng xác thực tầm thường thủy chuẩn chỉ là hắn mặc dù không có đặc biệt tinh thông nhưng lại thắng ở toàn khoa trong ngoài phụ mà đều là đạt tới tiểu hữu sở thành cảnh giới càng đối với tầm thường chứng bệnh tinh chuẩn nắm chắc lại thêm tiểu hữu sở thành dược vương cốc độc môn châm cứu cựu tuyệt châm có tạo hóa kỳ hiệu khiến cho lâm ninh đối với phổ thông tật bệnh chữa bệnh thủy chuẩn cũng rút ra cao hơn nhiều vượt qua ph x như một, một bên nói một bên không quên tiện tay lại kẹp một khối thịt kho tàu đưa đến đã quyết lên cái miệng nhỏ nhắn cựu nương trong chén cùng tỷ phu cảm tình tốt thuộc về cảm tình tốt thịt kho tàu lại không thể để cho tỷ phu được hưởng xuân di lại tán dương lâm ninh sau một lúc đột nhiên nói minh nhi là tiểu cựu sinh ninh nhi ngươi cũng không thể vong đây tiểu cựu tuy nhỏ nhưng đợi ngươi cái này tỷ phu dễ thân không được lâm ninh nghe vậy trong lòng ngạc nhiên hắn thật đúng là không nhớ kỹ ngày mai là ngày gì mắt nhìn đang vùi đầu giả bộ như không nghe thấy nhưng hai cái lỗ thai nhỏ lại dựng thẳng lên tới tiểu nương hắn ha ha cười nói này có thể nào vong ta vong chính mình sinh nhật cũng không thể quên tiểu cựu nhi cựu nương nghe vậy lại hỉ đã là không thể lại nhẫn nâng lên một tấm cười mặt mũi tràn đầy hoa nợ mặt trái táo lớn tiếng cười nói ta cũng chưa tỉ tỉ phu cùng xuân di sinh mà tỷ tỷ là ngày đầu tháng riêng qua tết thì tỷ phu sinh m à là hai mươi ba tháng chạp hết năm cũ xuân di là ngày dằm t r u n g thu tiết cũng là lễ lớn ta đều nhớ gặp nàng khả ái như thế lâm ninh cũng lên hài nhi thú kinh sợ nói ai nha à không tốt ta vong tiểu cựu sinh m à là ngày nào làm sao bây giờ đến là ngày nào đó đâu cựu nương nghe vậy một chút động nhữ lên tiểu mi đầu khẩn trương nhìn c h ầ m c h ầ m lâm ninh xem chờ đợi hắn năng lượng tranh thủ thời gian nhớ tới thẳng đến nhìn thấy lâm ninh khỏe miệng một vòng cười xấu xa mới kịp phản ứng bị hí động liền thở phì phì từ trên ghế nhảy xuống chui vào trong ngực hắn xoay lên bánh quay trèoai trè tỷ phu dọa người xuân di vừa buồn cười vừa tức giận nói t ố t g i à u cẩn thận g i à u suốt ngày điểm này nhàn công phu đều dùng đến đem cho các ngươi hai cái tiểu tổ tông giặt quần áo còn tinh địch cựu nương nghe vậy túi đầu mắt nhìn lâm n i n h trên thân mỡ đông lé l ư ỡ i tranh thủ thời gian hạ xuống hắc hắc nhu thuận định nọ cười ngồi trở lại chỗ ngồi người một nhà ấm áp dùng x o n g cơm trưa ăn cơm trưa xong lâm n i n h cùng cựu nương một đạo giúp xuân di giặt nồi chén vào bùn lại nghỉ ngơi trận về sau mở ra buổi chiều soát phần có lữ bất quá thanh vân trại tuy là thương lan vùng núi m ư ơ i ba đại trại một t r ạ n g nhân khẩu mấy trăm Tính thậm tiếp chí bên ngoài thậm chí quá ngàn, chỉ mong ý tiếp nhận chỉ cả quá ý lâm ninh bắt m ạ cũng h bệnh, nhưng lại không có nhiều người. Riêng là nghe nói lâm Ninh tạm thời chỉ phụ bệnh không nhiều khoát không chọc hắn phiền phải xem xem em treo Lâm tạm Lâm người. Riêng nói nữ Vốn người tin tưởng, này. Ninh lại là lúc. là đi cái có có c trẻ và dứt vì là không bắt buộc tả hữu bây giờ an lang trung xuân thu đã cao không đại năng cho người ta tiểu chờ bọn họ không có cách nào khác thì tự có đến nhà muốn nhờ ngày hôm nay soát đủ mười cái công nước điểm đã là vui mừng ngoài ý lớn làm chạm vạ phủ xuống thời giờ chia lâm ninh nắm cơi tại tiểu hôi hôi trên lưng cựu nương tay nhỏ cùng một chỗ trở về quay về mặc trúc viện mấy ngày nay ngũ nương không ở nhà từ không thể lưu c ử u nương ở nhà ở một mình cho nên liền đến mặc trúc viện tới cùng xuân di cùng ở thị phu ngươi nói t ỷ t ỷ ngày mai sẽ sẽ không trở về h ả khó được yên lặng một trận c ử u nương đ ô n g nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn xem lâm ninh ba ba hỏi lâm ninh nghe vậy mỉm cười cũng không trả lời ngược lại hỏi tiểu c ử u là tại quan tâm t ỷ t ỷ ngươi bình an mà không phải ngày mai có thể hay không trở về đúng hay không c ử u nương yên lặng gật gật đầu nhìn xem lâm ninh mắt tò có chút tớt át lâm ninh xoa xoa trên đầu nàng tiểu bụi tóc cười nói ngươi yên tâm đi tỉ, tỉ ngươi người này không phải ngươi thấy hoặc là muốn đơn giản như vậy nàng so trên đời này tuyệt đại đa số người đều càng thông minh võ công cũng mạnh hơn tính cách cũng càng quả quyết lời này cũng không phải là thuần túy đang an ủi cựu đương hai ngày này lâm ninh lại tốt sinh lý lý tiền thân lâm tiểu ninh chi nhớ sau đó liền càng phát giác hắn cái này vị hôn thê coi là thật không được không chỉ tập võ thiên phú kinh tài diễm diễm liền ngay cả mưu trí kế sách cùng tính cách đều thuộc về tối thượng đẳng nàng tại đột phá quanh thân bảy mươi hai nơi sinh t ử đại huyện thành vì là nhất lưu cao thủ về sau cũng không tuyên dương mọi người đều biết toàn bộ thanh vân trại chỉ có trọng thương điền hộ cùng phương lâm hai người biết mà tại điền hộ trọng thương bất trị về sau liền chỉ có phương lâm một người biết chờ đợi xa hải trại quy mô tới công thì đối mặt địch nhân hai đại nhất lưu cao thủ vây giết hồ đại sơn cục diện nàng thủy trung ẩn nhận không phát không lộ ra chân thực võ công thẳng đến tìm một cơ hội yên lặng tới gần xa hải trại tam đ ư ơ n g r a phương không còn g i ấ u r ố t một kiếm vung ra liền c h ú t b ả y sao cầm xa hải trại ba đại đương ra tôn c h ấ n thiên cho một kiếm xuyên tâm chém giết xa hải trại nguyên lai tưởng rằng thanh vân trại long h ổ đều là vòng chỉ còn một thùng bi bọn họ lấy hai đại nhất lưu cao thủ liên thủ vây giết chết tất có thể nhất khí dẹp yên lại không nghĩ thanh vân trại lại ra điền ngũ nương cái này n ữ thiên vương cuối cùng sắp thành lại b chính là điền ngũ nương tuyển ám sát đối tượng cùng ám sát thời cơ thật là tuyệt không thể tả sa hải trại đại đương gia dư bằng trình mặc dù cũng là nhất lưu cao thủ nhưng võ công lại so tôn c h ấ n thiên cao ra không chỉ một bậc nhất lưu cao thủ cùng nhất lưu cao thủ ở giữa cũng là có vô cùng khác nhiều mở bảy mươi hai nơi sinh tử đại huyện cùng mở một trăm linh bảy nơi sinh tử đại huyện có khác nhau một trời một vực điền ngũ nương có thể ra bất ngờ một kiếm, thiên, một kiếm chém giết dư bằng trình nếu chọn sai đối tượng chiến cục một khi lâm vào rằng có giai đoạn cái kia coi như sau cùng có thể thắng cũng sẽ chỉ là thắng thảm lựa chọn tôn trấn thiên bỏ qua đối phương đầu dòng đại đ n g ra phần này lấy hay bỏ có thể thấy được tính cách mà đ i ê n ngũ nương còn có thể mắt thấy sơn trại bị đánh lén mắt thấy rất nhiều sơn trại con dân thụ thương thậm chí chết đi chỉ vì mưu đến một cái thời cơ tốt phần này ẩn nhẫn kiên quyết càng là tuyệt đại đa số tu mi nam nhi cũng khó khăn có nhưng là lại có hiệu quả tôn trấn thiên vừa chết x a hải trại cùng thanh vân trại tình huống lập tức điên đ ả o lấy hai đại nhất lưu cao thủ vây giết đối phương dư bằng trình một người dư bằng trình mặc dù p ẫ n nộ như điên nhưng kinh hãi phía dưới nào dám lấy một đích hai hơn nữa còn có một cái hoàn toàn xa lạ lại xuất thủ so hồ đại sơn càng sắc bén nữ tiên h vương dư bằng trình thậm chí không lo được xa hải trại tinh nhuệ cắt vàng quân độc thân vội vàng thoát đi khiến cho xa hải trại tổn thất nặng nề thanh vân trại đại hoạch toàn thắng một trận chiến này không chỉ có yên ổn thanh vân trại long h ổ đều là một sau khi loạn tượng đ i ề n ngũ nương cũng nhất cử chống đỡ định thanh vân trại số một ghế xếp hy vọng lại không người dám nghi vấn bởi vậy có thể thấy được đ i ề n ngũ nương tính cách sâu cùng mưu trí rộng lâm ninh đem việc này dùng truyền kỳ thoại bản thụ pháp ra công phủ lên phiên về sau cùng cựu nương giảng biến về sau chỉ thấy cựu nương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cổ quái nhìn xem hắn mặc dù không nhìn thấy sau lưng nhưng cũng có thể cảm giác được thúy nhi cặp kiêng lưu nhãn hiếm lạ theo dõi hắn tuy nhiên ngẫm lại cũng thế trước kia lâm tiểu ninh đối với đ i ể n ngũ nương càng quan đã không thể chỉ dùng ghét bỏ để hình dung phân minh cũng là ghét cay ghét đắng thâm cựu đại hợn ai có thể ngờ tới bây giờ lại sẽ đem nàng miêu tả thành bộ dáng như vậy tuy là nói rõ cái gì nhưng trong giọng nói thưởng thức nhưng là không che giấu được tiểu cựu nương ngồi cưới tại tiểu hôi hôi trên lưng trên mặt không gặp lại bề n g i còn hướng lâm ninh nháy mắt ra hiệu đứng lên t Cố cố lên cố l lên ê xa hải trại trại chủ dư bằng trình năm nay vừa qua khỏi năm mươi tuổi nhìn ngược lại không giống như là sơn tặc xuất thân mà chính là một cái trung niên văn sĩ một thân nho váy tóc mai điểm bạc ngược lại bằng thêm một chút nho nhã chi phí trong tay một cái quạt xếp nhẹ lay động khí độ làm cho người tin phục nhưng mà phàm là hiểu biết một chút này nhân sinh bình sự tích người liền tuyệt sẽ không làm này cảm tưởng dư bằng trình vốn là tiền nhiệm x a hải trại lao trại chủ tư đồ phong nhị đệ tử làm ộ t tay vô dục lớn lên đồng thời giáo sư một thân siêu tuyệt võ công sư ân bản như biển nhưng ở tư đồ phong cao tuổi thân thể suy muốn cầm trại chủ chi vị c h u y ể n cho hắn trường tử cũng là dư bằng trình đại sư h i n h tư đồ chính thì không muốn dư bằng trình trợ hạ độc thủ dùng độc dược độc trở mình tư đồ phong tư đồ chính cha con lại dẫn đầu thủ hạ huyết tầy không có chút nào phòng bị chung với tư đồ ra sơn trại thế lực đoạt được sơn trại nếu chỉ như thế cũng là thôi dù sao sơn tặc xuất thân nuôi ra cái này một bộ sói t ì n h đến cũng coi như hợp tình lý nhưng điều người g i ậ n sôi lại ở phía sau tư đồ cha con cũng không tại chỗ chết đi dư bằng trình lại ngay trước hai người mặt gian ô hắn sư đ ư ơ n g chị dâu cùng t i ể u s ư muội sau cùng càng là xinh xinh lấy ra tư đồ chính thê tử trong bụng vừa mới thành hình thai nhi lấy luyện tả công tư đồ cha con muốn rách cả mí mắt miễn cưỡng nôn ra máu mà chết mà tiếp nhận xa hải trại về sau dư bằng trình càng là cố tình làm vậy không ngừng cướp bóc phụ nữ và trẻ em cùng phụ nữ có thai lấy cung cấp phát tiết cùng luyện công phen này hành động Chớ nói người trong chính chém cũng cùng hận không thể đem hắn chém thành môn mảnh, nói là người trong môn trại người đạo đem căm là là đều bởi vì tuy nhiên dư bằng trình thủ đoạn biến thái làm cho người giận sôi nhưng lưu l ư ợ n siêu quẩn võ công cao t u y ệ t dùng hơn hai mươi năm thời gian cầm sa hải trại khuyết trương lớn gấp ba không thôi nếu không có lần trước hung hăng đưa tại thanh vân trại nữ đại vương trong tay để cho hắn chiếm đoạt thanh vân trại này toàn bộ nhất tuyến thiên đều sẽ tại hắn trường không xuống đến lúc đó sa hải trại liền sẽ thay thế thiên môn kiềm phái trở thành thương lan vùng núi đệ nhất đại thế lực lần trước tại thanh vân trại chiết kích trầm xa về sau sa hải trại an phận tốt một đoạn thời điểm không muốn lần này lại lần nữa rời núi tại thông hướng đại thương hãn vương kim trướng trên đường lớn sa hải trại hoàng sa quân không kiên nghệ gì cả tìm kiếm lấy một cái lại một cái sơn trại thế lực nhắc nhở bọn họ không cần vọng động hỏng đại sự lại phái ra sử giả cùng cùng làm m ộ ư ơ i ba đại hàn bốn nhà đại thế lực thương nghị đồng n hưu đại sự chia đều triệu ra xứng hàng hợp tung liên h à n h lại thêm uy hiếp đe dọa thật đúng là để cho sa hải trại tụ tập được thật lớn một cỗ lực lượng dư bằng trình lại dẫn đầu dưới chướng rất nhiều thế lực trái lại lấy thế bức bách xả nhật môn Thiên kể từ đó trừ thủy trung không thấy tăm hơi thanh vân trại bên ngoài xa hải trại vậy mà cầm lần này tiến vào thảo nguyên thế lực toàn bộ cả hợp lại đến hai ngàn kế nhân mã chỉ bằng vào nhân số đều đủ để đối với triệu gia thương đội tiến hành lượt ép dù là triệu gia trong thương đội có huyết đ a u m ộ t n g ư ờ i chỉ là thanh vân trại đám nhân m ã này đến đi nơi nào hồ khiếu sân núi bên trên dư bằng trình hoa một tiếng thu hồi quặng giấy hai tay thả l ò n g sau lưng đối với các phe phái thế lực cùng gia thám ma nói nhất định phải t r a rõ ràng thanh vân trại đến ở nơi nào lão phu cũng không phải là muốn mượn c h ư vị lực lượng tiến hành báo thù ta xa hải trại cùng thanh vân trại ở giữa ân đ oán lão phu tự sẽ tại lần này đại chiến về sau sẽ cùng nàng thanh tây nhưng bây giờ chúng ta tuyệt không thể để cho nàng tọa sơn quan hồ đấu mà đối đãi lưỡng bại câu thương lần nữa ngư ông chi lợi tâm tư được thanh vân trại vị kia nha đầu niên kỵ mặc dù không lớn nhưng tâm tư lại xảo trá cực kỳ á c độc l ờ i ấy ngược lại là nói chung chư tâm tư người xạ nhật m ô n môn chủ vệ trang trầm giải nói chẳng lẽ nữ hoa kia lần này không có tới dư bằng trinh lắc đầu nói vệ huynh yên tâm thanh vân trại nhất cử nhất động đều là tại lao phu dưới mỹ mắt đêm qua vừa qua khỏi giờ tí đối diện liền xuất động gần hai trăm linh kỵ không nên xem thường hai trăm số lượng một cái sơn trại năng lượng gồng gánh nổi hai trăm con chiến mã tuyệt đối có thể xưng định phong đại trại một con chiến mã một năm chi phí sinh hoạt so với người nhiều hơn một chút quả nhiên nghe nói dư bằng trình nói như vậy mọi người không khỏi ghé mắt hai trăm i n h tinh kỵ lấy quân trận tại dạng này bằng phẳng trên thảo nguyên khởi s ư ớ n g xung phong tuy là hồ bảng cao thủ cũng phải nhượng bộ lui b ì n h đối đầu hơn ngàn bộ tốt hoàn toàn là một trường giết chóc thiên phủ sơn lần này đến đây là sơn trại nhị đương r a tên gọi thang tư phan người mặc dù gầy gò phía sau lại c n thật lớn một cái tuyên hoa đại phủ hắn gầy còm trên mặt giữ tợn cười một tiếng nói như thế nói đến xác thực không thể để cho người giấu ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt cũng là nhiều năm lão thợ săn cũng không thể để cho một cái gà mái cho mù mắt nghe nói thang tư phan nói như vậy dư bằng trình đôi mắt k h ẽ h ế p một cái lại giống như chưa tỉnh còn ha ha cười nói thang minh nói s ắ c thực lao luyện thành thục nói như vậy kim trung bảo cận thiên nhạc người mang một thanh cự kiếm kim trung bảo cơ bản lấy hoành luyện công phu s ư ơ n g hùng hắn đầu chọc trói mắt chầm giọng nói muốn không để người bắt mấy cái trên thảo nguyên mục dân hỏi một chút hai bách nhân đội ngũ nói lớn không lớn nói tiểu cũng không tính là nhỏ chúng ta tìm không được những địa đầu xà đó chưa hẳn không phát hiện được dư bằng trình vẫn là lắc đầu nữ khí nghiêm túc nói tuyệt đối không cần đối với trên thảo nguyên mục dân tới nói trong chúng ta ban đầu người hình dáng lẫn nhau không kém nhiều bọn họ không phân rõ với lại muốn tại trên thảo nguyên đi săn vẫn là chớ phải đắc tội xạ mạn giáo đầu kia thương sói cho thỏa đáng chúng ta đều biết phụ cận đây này miệt nhi khất bộ nền móng cứng đến bao nhiêu không được trêu chọc thảo nguyên đại thương mồ hôi t r ư ớ n g lấy thương lang vì là đồ đằng xạ mạn giáo vì là hộ quốc tôn giáo là từng đi ra vũ thánh cấp đại xạ mạn siêu cấp thế lực cái này trăm năm qua mặc dù có chút sự suy thoái nhưng đại xạ mạn vẫn như cũ có đỉnh cấp tông sư thực lực tuyệt không phải thương lan vùng núi những n à y thảo mãn có thể so sánh lao tắc mãn từng phái người đã cảnh cáo tất cả đỉnh núi tại trên thảo nguyên săn bắn ăn cướp thì tuyệt không cho thương tổn bởi vì dám phá người đầu sớm đã hong gió tại lều trên trước tô lực thỏi bên trên nghe nói dư bằng trình nói như vậy người khác khó giải quyết hỏi này nên như thế nào đi tìm cái này thảo nguyên quần quẫn như đại hải lại thêm cây cỏ cao thâm muốn ở chỗ này tìm một đội hai trăm n g ư ờ i lại không phải ba năm ngày công phu có thể làm được dư bằng trình ngẫm lại nói không bằng d ạ n g này chúng ta tất cả nhà chừa lại năm người đến tạo thành một cái thám báo đội ngũ chỉ chờ thanh vân trại xuất hiện chờ bọn hắn xuất hiện lập tức đại biểu chúng ta tất cả nhà tiến lên nhắc nhở tất nhiên thanh vân trại lần này không có xuất lực như vậy triệu ra thương đội x u n g hàng liền không cho phép nàng nếu không cũng là cùng bọn ta rất nhiều sơn trại l à địch chắc chắn cùng thảo phạt vệ trang thang tư phan cùng cận thiên nhạc ba người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau nhìn ra đây là dư bằng chỉnh cố ý xa lánh chen ép thanh vân trại bất quá đối với bọn họ tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu bọn họ cũng không muốn cỡ nào một nhà thế lực chia cắt lần này khó được thịt mỡ liền cùng một chỗ gật gật đầu nếu là thanh vân trại không biết tốt xấu bọn họ nếu cũng không để ý hợp lực diệt này t r ạ i chiếm dưới chỗ kia gần sắt nhất tuyến thiên hoàng kim bảo đ i ệ khoảng cách hồ khiếu sườn núi ngoài năm mươi dằm một chỗ đại hình trong bộ lạc những mục dân đang tại dết bỏ làm thịt dê, đống lửa khép lại lên. g từng vò từng vò đỉnh đầu màu vàng kim nhạc thêu phượng trong đại trướng một cái ung dung hoa quý thảo nguyên lão phụ ngồi tại chính chúng trại kỳ họ cổ đỏ kim tâm tránh gấm trên n ệ n gấm bên người còn ngồi mấy cái trung niên thảo nguyên phụ nhân mà chi phối tay hai bên lại riêng phần mình ngồi một thiếu nữ một là thảo nguyên thiếu nữ trên đầu mang theo bởi hát chân châu san hô cùng ngọc thạch mã não biên soạn ra mặt sức trên thân áo choàng tươi đẹp gấm hoa chế thành đường viền càng lộ ra trói lọi mà một vị khác nhưng là một cái bên trong cô gái trẻ tuổi nếu để cho xa hải trại đại đương r a dư bằng trình thấy không phải ngoắc mồm kinh ngạc không thể bởi vì vị này cô gái trẻ tuổi tử chính là thanh vân trại đại đương r a điền ngũ đ ư ờ n g vị kia g i à cả lão phụ nhìn có chút hiền lành bưng lên thơm ngọt rượu sữa ngựa đối với ngũ nương nói h ả o hai tử biết ngươi mấy ngày nay muốn làm đại sự chỉ là cũng không vội tại nhất thời ăn một bắt đi điền ngũ nương t u y ệ t mỹ trên mặt bởi vì thiếu k h u y ế t nụ cười mà thất sắc không ít nhưng đối mặt lao phụ sắc mặt nàng lại hòa hoán rất nhiều k h ẽ không người hai tay từ lao phụ trong tay tiếp nhận chén bạc cầm rượu sữa ngựa uống một hơi cạn sạch thảo nguyên người yêu thích nhất hào sảng tính cách gặp nàng lớn như thế khí trong t r ư ớ n g các nữ nhân tự nhiên tiếng hoan hô như s ấ m động lao phụ kia tự nhiên càng thêm hoan hỉ để cho nữ buộc tiếp đi cái chén không về sau lôi kéo ngũ nương một cái tay chăm xem không chán nhìn xem nàng c à n khái nói năm đó ta ra mồ hôi trộm vương t r ư n g trở về trên nửa đường phạm bệnh hiểm nghèo thừa nhận không t u a nữ nhân sinh con đau đớn ngày nào đó thật sự là kêu trời trời không linh. gọi đất đ ị a n nan ứng người chung quanh đều h o à n g hốt cũng đều thúc thủ vô sách không muốn gặp được đơn thương độc mã sông sáo thảo nguyên ngũ đương năm đó ngươi mới không đến mười lăm à. đây chính là trường sinh thiên ý chỉ cũng hợp hai mẹ con chúng ta mà tương k h ế ngươi vừa vặn biết y ta bệnh này đơn thuốc tìm tới thảo dược vì ta giảm đau cứu ta nhất mệnh lệnh ngươi đứa nhỏ này phẩm tính b a o khiết thi ân không báo đáp cứu người hoàn mỹ liền yên lặng đi chờ ta sau khi tỉnh lại cực kỳ tức giận những tủy tùng kia mỗi người đều đánh roi ra ngươi lai tưởng rằng đời này lại khó gặp ai ngờ một năm sau ngươi lại tại trong bầy sói cứu tàu lệ nhĩ nàng ngược lại là cái kỳ linh biết đem ngươi mang về màn chung quanh phụ nhân một mảnh tiếng cười nhao nhao phụ họa tán dương lên lão nhân phúc phận cùng ngũ nương thị lương cùng hai người duyên phân ngũ nương ánh mắt hơi hơi nhu h ò a nhìn xem lão phụ nói khẽ lão p h ụ nhân nguyên là ta cái kia làm sự t ì n h đảm đường không nổi t án dương lão p h ụ nhân cũng hậu đ á i tại ta biết ta thích v õ liền tìm tới thiên chu thần binh đem tặng cùng ta này thần binh vạn kim k h ó cầu nói nắm nắm bên người một cái cổ sơ vô hoa cổ kiếm nếu để trung nguyên võ lâm biết được ngàn năm trước có thể cùng ba đại thánh địa sánh vai kiếm trùng bên trong trọng yếu nhất thần kiếm thiên chu không ngờ xuất thế còn ra hiện tại đ i ể n ngũ nương trong tay không phải vỡ tổ không thể thiên chu thần kiếm từng vì kiếm thánh kiếm thập tam cầm lấy tông sư cảnh lại có thể cùng vũ thánh địa vị ngang nhau thiên cổ đến nay chỉ lần này một người kiếm thập tam thứ mười ba kiếm vạn kiếm quy tông chân chân nghiêng tuyệt thiên xuống chỉ tiếc về sau kiếm thập tam bởi vì đột phá vũ thánh thì kiếm trùng nội bộ phát sinh h o ạ loạn yêu mến nhất nữ nhi bị nhân chạm rết tại kiếm trùng trước cửa khiến cho tàu hòa nhập ba sắp thành lại bại nguyên bản tức sẽ thành thiên hạ thứ tứ đại thánh địa kiếm trùng từ đó hôi phi yên diệt thiên chu thần kiếm cũng lại vô tung ảnh ai có thể nghĩ đến ngàn năm về sau lại sẽ xuất hiện tại một cái nữ sơn tặc trong tay ngũ nương mang theo s a chất âm thanh nói khẽ mà lại lần này cũng có cực khổ lão phu nhân che chở lão phụ có chút kỳ quái nói ngũ nương ngươi biết rõ đây là một lần bệ dập đại tề quan nhi cùng người triệu gia đã sớm phái người mang trọng lễ tới chính là vì đối phó các ngươi thương lan mười ba trộm ngươi vì sao còn muốn tranh đoạt vũng nước đục này đâu bọn họ bố trí xuống thiên la địa võng cũng hiểm ngũ nương nghe vậy chậm rãi rủ xuống tầm mắt khẽ vớt trong tay thần kiếm khoe miệng cong lên một vòng nhàn nhạt đường cong dường như mỉm cười kinh diễm cực kỳ nàng nói khẽ lao phu nhân yên tâm tà rõ chương 22, giang hồ vào đêm thanh vân trại tây lâm đại giang bắc sơn có c h ú c đòn b ẹ n cự mục chỗ hữu cỡ mặc dù thời gian lưu hỏa tháng bảy nhưng ban đêm nhưng là mát lạnh tinh mịch dính người tiểu cựu nương đã cùng xuân di tại đông sương nằm ngủ lâm ninh sống một mình tây sương giờ phút này trong phòng ngọn đèn vẫn còn chưa tắt trước mặt hắn trên bàn gỗ trưng bày một bản hơi mỏng ô vàng thư tịch đây là thanh vân trại nh tiễn kinh. Đương nhiên, Đương chỉ là tăng lâm à tàn quyển. Phương l ninh ó t i ễ k i n ban bao Trang, Tần Thần Tiễn Sơn đầu xuất từ Tây h à mở thiên hạ ra thư tịch đại khái xem phiên liền phát hiện luyện tiễn sa không tưởng tượng đơn giản như vậy không phải giật ra dây cung bắn đi ra là được muốn luyện con mắt luyện t r ư ờ n g luyện may luyện thân luyện túc một thân bên trong không chỗ không luyện lại lấy luyện gan làm đầu bởi vì gan người tâm thật vậy gan không đủ thì tâm truy một gặp lợi hại thì thai mắt tay chân đều phi ngã có tóm lại coi như muốn luyện thành bình thường nhất cung thủ cũng cần hai thời gian ba năm mỗi ngày cần luyện không ngừng mà muốn luyện đến nhị đương gia phương lâm loại cảnh giới đó nhưng là muốn mấy chục năm công phu chậm rãi rèn luyện tuy nhiên hiển nhiên lâm ninh cũng không cần tâm niệm thiên đạo hai chữ trước mắt liền xuất hiện một cái màn hình lâm ninh, LV2, tháng 42 n h a n h n h ẹ n 19 t r í lực 8 m ị l b 4 thanh kỹ năng c ă n c ố t tình tiểu hữu sở thành 0150 bách thảo kinh tiểu hữu sở thành 0120 lại xuất hiện vừa đối thoại khung phát hiện tiễn kinh tàn quyền phải trang học tập cần tiêu hao công đức điểm 2 không hề nghi ngờ lâm ninh lựa chọn được thân ở thảo mãng long x à ở giữa hắn không có khả năng cầm chỗ có hy vọng ký thác tại trên người một nữ nhân cứ việc nữ nhân kia b i u h ắ n dối tinh dối mù nhưng theo lâm ninh vị kia điển ngũ nương đối với hắn chỉ có cảm tình cũng chỉ là ở chỗ đối với cha mẹ của hắn cảm kích cùng nhu mộ đ i ề n ngũ nương thân mẫu mất sớm cùng kế mẫu cũng chính là cựu nương thân mẫu cảm tình bình thường ninh thị lại hết sức yêu thích nàng đưa nàng tiếp ở bên người xem như thân nữ nhi tại sủ ái đây cũng là nguyên thân lâm tiểu ninh căm hận ngũ nương trọng yếu một trong những nguyên nhân ghen ghét ninh thị trước khi lâm trung đã không thể nói lại nhìn xem ngũ nương dùng ngón tay chỉ lâm tiểu ninh chính là phần này phó thác để cho đ i ề n ngũ nương đối với lâm tiểu ninh có trách nhiệm cũng mới sẽ dễ dàng tha thứ hắn làm sàng làm bậy đến nay lâm ninh cũng không phải là không tin điện ngũ nương nhưng hắn hai đời làm người lại có thể nào cấm áp lực tất cả đều đặt ở một cái nữ hải từ đầu vai theo màn hình bên trên điểm công đức giảm bớt hai điểm lâm linh cảm giác được bên ngoài trên cánh tay dương minh thiếu dương thái dương ba đường kinh mạch cùng bên trong trên cánh tay quyết âm thiếu âm thái âm ba đường kinh mạch ẩn ẩn phát sinh khác biệt trong đầu đối với cung tiễn lý giải một chút liền có sơ bộ nhận biết nhìn nhìn lại thanh kỹ năng bên trong thêm một cái tuyển hạng t h i ế n kinh tàn quyển sơ khuy môn u kính không sáu bởi vì là tàn quyển thăng cấp chỉ cần sáu cái công đức điểm lâm linh đương nhiên sẽ không tiết rẻ hôm nay hết thể kiếm lời mười cái công đức điểm khoảng cách thăng cấp bách thảo kinh cùng cản khôn kỉnh đều kèm quá xa không bằng thăng cấp tiết kinh muốn đến đến tiểu hữu sở thành、cảnh. liền sẽ đa tạ sức tự vệ với lại cũng có thể một mình lên núi s ă n b á n lần nữa xác nhận thăng cấp về sau lâm l i n h lại cảm thấy não hải cùng cánh tay kinh m ạ c h phát sinh chút biến hóa mà lúc này màn hình bên trên số liệu cũng lại lần nữa biến hóa lâm l i n h lv hai tháng 1 ộ t m năm h a điểm công đức 2. lực lượng 42 n h a n h n h ẹ n 19 t r í lực 8 m ị l bốn thanh kỹ năng canc công tỉnh tiểu hữu sở thành 0150. bách thảo kinh tiểu hữu sở thành một t h i m thiện kinh tàn quyền tiểu hữu sở thành tám trong lúc nhất thời hắn muốn sở một cây cung tới qua đã nghiền lâm linh bỗng nhiên muốn lên cha lâm long gian phòng trên vết tưởng tựa như treo một cái đại cung lâm long mặc dù không người dùng cung tiễn nhưng dù sao cũng là sơn tặc đầu lĩnh cũng coi như cung mã thành thạo nghĩ đến đây lâm linh giơ ngọt đèn tiến về đã bỏ trống mấy năm năm nằm kẹt kẹt một tiếng đẩy cửa vào về sau một cỗ lạ lâm lại lại cực kỳ thân thiết cảm giác quen thuộc cảm giác đánh lên tầm đến lâm ninh cũng n h ị n không được có chút cảm thán phía sau cửa giáo huấn tử côn càng tại đường trước lại không gọi mà âm thanh tại nguyên thân thể lâm tiểu ninh trong trí nhớ hắn đối với phụ mẫu hiển nhiên có cực sâu cảm tình lâm tiểu ninh sở dĩ như thế căm ghét căm hận ngũ nương cũng đại bộ phận nguyên nhân liền là đến từ phụ mẫu đối với ngũ nương thiên vị ghét ghét chuyện cũ nghĩ lại m à c kinh lâm ninh không còn đi hồi ức đi đến phía đông bên tường tại một tấm cung nữ đồ hòa mỗi bên nhìn thấy trí nhớ bên trong cái, đại Cầm ngọn đèn đặt ở cái bàn bên trên gỡ xuống đại cung về sau hắn dùng sức kéo kéo dây cung lấy hắn bây giờ nhị lưu cao thủ can cũng không tính phi sức kéo ra cái này đại cung đối cửa sổ hướng về vung lòng tay băng một tiếng quen thuộc mà cảm giác mạnh mẽ lâm ninh hài lòng luốt l u ố t trong tay đại cung cổ đại cung là lấy thạch tới phân chia nhất thạch cung cần tý lực một trăm hai mươi cân đối với phổ thông cung binh tới nói kéo đến mở nhất thạch cung đã là cường binh tam quốc ngũ h ổ thượng tướng hoàng trung dùng thì là tam thạch cường cung mà lâm ninh trong tay cái này như giác đại cung hẳn là nam thạch d á n ư u sừng chế thành con lưng trải qua được nội kỉnh tăng thêm nắm tay bên trong đại cung lâm ninh trong lòng hết sức cao hứng lần trước mặc dù có thể đem chu thạch cùng t ă n g như hành hung đó là bởi vì chiếm hai người khinh địch tiện nghi thật muốn bày ra thủ đoạn đối địch lâm ninh tuyệt không phải hai người đối thủ nhưng bây giờ muốn bắn giết bọn hắn đã đồng thời không phải việc khó ninh nhi đột nhiên dưới h i ê n ngoài cửa sổ truyền đến một đạo tiếng kinh ngạc khó tin chính là xuân di âm thanh lâm ninh bận b i ể u đáp xuân di là ta hắn có chút t h ảo não v ò n g mỗi đêm xuân di đều sẽ đến trong phòng của hắn nhìn hắn phải trăng ngủ yên có hay không đắp kín đệm trăn lúc này h ẳ n là gặp hắm không thấy đi ra ngoài tìm, tìm. xuân di quả nhiên có chút t ả o não từ bên ngoài mà vào nhìn xem lâm ninh nắm một thanh đại cung giật mình nói ninh nhi ngươi không ngủ được đây là muốn làm gì ngươi ngươi cũng không nên lại làm chuyện điên rồ nói xong lời cuối cùng âm thanh đều rung động đứng lên nàng coi là lâm ninh còn muốn lại đi du lâm thành có quan vi phụ báo thủ lâm ninh b ộ i nói xuân di đừng nghĩ nhiều chỉ là vào ban ngày đến tam t h ú c chỉ điểm bắt đầu học cung tiễn ban đêm ngủ không được nhớ tới phụ thân trong phòng có một thanh cường cung liền đến nhìn một cái xuân di nghe vậy thở phào lại dẫn trách làm tốt lang trùng không thích đáng học đồ bỏ cung tiễn lâm ninh cười nói chúng ta là sơn tập nha cũng nên có chút phòng thân thuật thật có cái v ắ t nhất ta cũng tốt che chở xuân di cùng cựu nương chạy trốn xuân di nghe vậy trong lòng cảm động nói ninh nhi quả thật lớn lên tuy nhiên lại hoài nghi dạng này đại cung ngươi kéo ra a không bằng minh nhi ta đến hỏi người muốn một cái tiểu cung cho ngươi lâm ninh ha ha cười nói xuân di chớ còn coi khinh hơn người a dứt lời dùng lực cầm trong tay cường cung kéo thành trăn g t r ọ n ôi xuân di gặp kinh n h ỉ luôn m i ệ n g n ó i l ninh nhi sao dạng này đại khí lực lâm ninh cười nói vẫn là nhờ có xuân di những năm này luôn luôn muốn lo n g huyết m ẹ cho ta bổ sung thân thể mới mọc ra lớn như vậy khí lực xuân di nghe vậy càng cao hứng nói tốt tốt tốt không hưởng công mấy năm này ta cũng không muốn thể diện ngày ngày đi cùng bọn hắn đánh lôi đ à i nếu là đại đương gia cùng phu nhân nhìn thấy ngươi có hôm nay thật là tốt biết bao a lâm ninh đang muốn chấn an một phen lại chợ t biến sắc đống nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ phương hướng xuân di không hiểu ý chỉ thấy lâm ninh vừa sài bước trước đẩy mở cửa sổ lại xa xa có thể thấy được sơn môn phương hướng có hỏa quan dâng lên đâu có không biết lúc này sơn môn dâng lên hỏa quang là ý gì run giọng nói xảy ra chuyện xảy ra chuyện ninh nhi muốn xuất sự tình vậy phải làm sao bây giờ ngũ nương không ở nhà trong nhà không ai ninh nhi a lâm ninh sắc mặt nghiêm trọng lâm nhiên một tay lấy đại cung sau lưng tại sau lưng một tay dắt xuân di tay một bên nhanh chân đi ra vừa nói xuân di yên tâm không có việc gì tam thúc ở nhà ta cũng tại xuân di thân thể đều đang phát run nàng là sơn trại lão nhân không biết nghe nói qua bao nhiêu sơn trại bị diệt sau khi các sơn d â n thảm trạng xa không đề cập tới sắt vách xa hải trại vẫn là bị người trong nhà cho xoắn địch phát sinh sự tình so cầm thú còn không bằng nàng không sợ chính mình không được tại bị bắt t r ư ớ c tự vận có thể nàng làm sao có thể nhìn xem lâm ninh cùng cựu nương bị hại lâm ninh gặp nàng đã hoảng sợ không thể đi liền k h ô n g người đưa nàng gánh vác ở lưng trầm giọng nói xuân di thật không cần sợ hãi ngươi trước cùng tiểu cựu nhi ở chỗ này trốn tránh ta xuống dưới tìm tam thuốc nếu như chuyện thật không thể trái chúng ta liền tiến vào hậu sơn chờ n g ũ đương t ứ thuốc bọn họ trở về không có việc gì yên tâm ninh nhi ngươi không thể một người đi nguy hiểm a xuân di nghe nói lâm ninh nói như vậy trong lòng hoảng sợ giảm xuống nhưng lại giữ chặt lâm linh và táo không thả lâm linh cười cười nói xuân di ngươi cũng nói ta lớn lên ta là nam nhân lâm ra sau cùng nam nhân cái này sơn trại họ lâm lúc này sơn môn nơi hỏa quang đã trung tiên h tiếng la g i ế t cũng đã chuyển đến đông xương cửa bị mở ra một mặt sát khí thúy nhi che chở mặt mũi tràn đầy nước mắt cựu nương đi ra nhìn thấy lâm linh có xuân di rõ ràng xứng sở cựu nương lại kinh h ỉ kêu đi ra la lớn xuân di cùng tỷ phu không có bỏ lại ta xuân di cùng tỷ phu không có bỏ lại ta thúy nhi đại mặt tràn đầy xấu hổ lâm ninh lại không để ý rất nhiều cầm xuân di sau khi để xuống đối với thúy nhi trầm giọng nói bảo vệ xuân di cùng tiểu đường nếu gặp sự tình không thể trái có người lên núi liền hướng hậu sơn chúc lâm đi ta sau đó liền đến xuân di vẫn là không yên lòng không muốn lâm ninh đi lâm ninh lại chỉ là ôm một cái nàng lại túi người ôm một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất hoảng sợ còn chưa c h ở i chỉ tiểu đường mà phía sau lưng lấy mưu giác đại c u n g nhanh chân đi dưới bắc sơn một năm này thiếu niên tiễn chưa đeo thỏa đi ra ngoài đã là g a hồ chương hai mươi ba báo thủ t h á nguyên hổ khiếu sân núi theo thông hướng đại thương vương chướng hai bên đường thương lan bọn sơn tặc phân chia địa bàn sau đó trong đêm bố trí vô số bể dập vấp lập tức thú kẹp cũng đào không biết bao nhiêu chỗ ẩn nút chư gia thám báo không ngừng mở rộng điều tra p h ạ m vi tìm kiếm thanh vân trại nhân mã vẫn như cũ không có kết quả tuy nhiên làm lần này hội minh người đề xuất xa hải trại trại chủ dư bằng trình điệu bộ không chút nào giống trong truyền thuyết tà ác như vậy biến thái cùng bất ác tuy nhiên không tìm được người nhưng cũng chưa trách tội tại người nào với lại không chỉ có đem hắn từ xa hải trại mang đến quân lương phân cho hội minh đồng đạo thậm chí còn từ móc n ă n lượng phái người đi phụ cận mục dân bộ lạc mua được số lớn ngưu cái này đệ bộ s ạ nhật môn thiên p h ụ sơn cùng kim trung bảo ba nhà cùng là thương lan mười ba đại đương gia người có lẽ không để tại mắt bên trong thậm chí lòng mang đề phòng nhưng hắn trung tiểu sơn chạy người bọn họ lại chân chân đại sinh h ả o cảm cái gọi là nghĩa bạc vân thiên trọng nghĩa khinh tài không gì hơn cái này lần này hội minh lực ngưng tụ trong lúc nhất thời tăng nhiều s ạ nhật môn môn chủ vệ trang cùng thiên p h ụ sơn nhị đương gia thang tư phan còn có kim trung bảo bảo người cận thiên nhạc ba vị thương lan mười ba đại đầu lĩnh bọn họ giờ phút này lại không có tâm tư đi để ý tới dư bằng trình thu mua nhân tâm tiến hành ba người bọn họ ánh mắt liên tục xuyên tới xuyên lui ở quá khứ xa hải sắc mặt trọng. dần dần ngưng、trọng. bọn họ đã sớm biết sa hải trại hoàng sa quân làm mười ba đại sơn t r ạ i bên trong nổi danh tinh minh nhưng bọn hắn vẫn là không nghĩ tới hoàng sa quân sẽ tinh nhuệ đến tình trạng này từng cái trên thân đều mang thiết huyết chi khí đó là cái võ lực xưng hùng thế đạo nhưng lại chia cá nhân vũ lực cùng quân trận võ lực tại cá nhân vũ lực chưa đột phá tông sư cảnh đạt tới vũ thánh loại kia lục địa thần tiên cảnh giới trước không có bất kỳ cái gì một người dám khinh thị quân trận lực lượng bên ngoài thiên hạ tông sư cường giả tổng cộng cộng lại cũng số không ra mười ngón số lượng tới nhưng chỉ cần lấy ba ngàn hung hãn không sợ chết tinh nhuệ giáp binh kết trận với công trên lý luận vẫn như cũ có để cho tông sư vẫn là khả năng nếu lấy năm ngàn đại quân vây công dù cho mạnh như tông sư cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ đây cũng là quân trận c h r h uy cho nên ba người mới đôi mắt dưới xa hải trại tinh binh cảm thấy c h ấ n kinh tuy nhiên nhân số chỉ có hai trăm n h ư n g bọn hắn cũng không phải tông sư a ba người trong sơn trại nếu cũng đều có cường binh nhưng chỉ từ khí độ nhìn lại đã trên lệch không ít cảm giác bên trên hoàn toàn không tại một cái cấp bậc ba cái tính cách kiêu ngạo người đối mặt mắt về sau đều nhăn đầu lông mày dư bằng trình người này có bá lực có lòng dạ đủ hung ác đủ độc võ công cao tuyệt không nói trong tay lại còn có dạng này một nhánh cắt vàng c ư ờ n g quân đối với mười ba đại tới nói tuyệt không phải chuyện tốt riêng là bọn họ ba nhà cùng xa hải trại rời cũng không tính xa trong lúc nhất thời trong lòng ba người rất là k i ế n kỵ dư bằng trình đúng là một nhân vật đã sớm nhìn ra ba người k i ế n kỵ cũng làm người ta đưa tới bầu r i ệ p đến tự mình châm tam chẳng cựu lại cùng mình châm một chiếc tại ba người dưới ánh mắt trước tiên uống vì là kính lại rót đầy phương k í n h ba người chi tiết nói ba vị đương ra xem ta xa hải trại hoàng sa quân còn có thể đập vào mắt thiên phủ sơn nhị đương ra thang tư phan mặc dù làm tuyên hoa đại phủ nhưng tính cách lại như vóc người đồng thời không rộng lớn nghe vậy cười lạnh một tiếng nói đều nói dư lão trại chủ hồ lão hùng phong lớn mạnh bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư chuyện sa hải trại cứ như vậy tinh binh luyện được năm trăm l ạ i phủ thêm kiên giáp ta thiên phủ sơn liền phải suy nghĩ di chuyển sân môn xạ nhật môn chủ vệ trang cùng kim trung bảo chủ cận tiên h nhạc dù chưa nói rõ nhưng s ắ c mặt cũng đều là ý này hoàng sa quân chỗ nào còn giống sơn tặc rõ ràng là chính quy cường quân bộ g á n g dạng này binh lực lại phối hợp dư bằng trình r ắ n độc một dạng tính cách uy hiếp thực sự quá lớn dư bằng chính nghe vậy lại cười ha ha đứng lên liên tục k h á t tay nói ba vị nhân linh đều không phải là ngoài nghề nói như thế nào cái này b u ồ n cười nói như vậy thang tư phan nghe vậy ánh mắt â m trầm một tay xoa ở bên cạnh tuyên hoa phủ bên trên lạnh giọng nói như thế nào ngoài nghề dư bằng trình tựa như không hay biết cảm giác sắc ý than nhẹ một tiếng nói nếu xa hải chạy quả thật có tốp năm trăm quân lão phu cần gì phải cùng chư vị đồng minh tới chia cắt triệu ra thương đội nếu không giam dâu dếm lão phu tự tin cả đời thông minh lại đơn độc tại việc này bên trên phạm hồ đồ s ạ m nhật môn chủ vệ trang giống như nghĩ đến cái gì trận hơi biến sắc mặt nói dư trại chủ người cái này tinh minh là dùng long huyết mễ bồi dưỡng được tới thang tư phan cùng cận thiên nhạc hai người nghe vậy sắc mặt đại biến thật không thể tin nhìn về phía dư bằng trình có ai sẽ ngốc đến dùng long huyết mễ bồi dưỡng chiến binh đối với sơn trại tới nói t ầ m thường sơn tặc giống như r a u h ẹ cắt một gốc giả tự sẽ lại dài ra một gốc giả tới thế đạo này không yên ổn muốn nhập băng làm sơn tặc tìm một miếng cơm người không biết bao nhiêu sơn tặc lâu la không đáng tiền một lượng long huyết mễ năng lượng đổi một trăm tên sơn tặc dư bằng trình vậy mà dùng long huyết mễ tới đốt lâu la bồi dưỡng tinh binh làm sao có khả năng thế nhưng là nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy đắng chắc gật gật đầu đối diện ba người kém chút cười ra tiếng chả trách cái này lao đ ộ c g xà nói hắn thông minh cả đời hồ đồ nhất thời thật đúng là không giả thang tư phan sắc mặt cổ cái nói lao dư ngươi nghĩ như thế nào ta nghe nói ngươi sư đệ tôn c h ấ n hưng chăn trời thanh vân trại cô nương kiêm mà một kiếm giết ngươi trong trại liền thừa ngươi một nhất lưu cao thủ ngươi không cần long huyết mễ tranh thủ thời gian bồi dưỡng được một nhất lưu cao thủ đến như thế nào dùng để cho ăn những lâu la đó dư bằng trình gặp hắn bất kính lại cũng không giận chí ít trên mặt không nhúc nhích tí nào lại n ử a đầu uống một chết ỉu lắc đầu thở dài nói lúc ấy lao tam còn chưa xảy ra chuyện a ai có thể ngờ tới thanh vân trại t i ệ n nhân kia âm hiểm như thế ác thang tư phan nghe dư bằng trình nói người khác c ơ m hiểm ác độc một hơi không có đình chỉ miễn cưỡng p h u n ra ngoài lại liên tục chắp tay nói xin lỗi xin lỗi lại không nói đúng không like cái gì còn ấp úng ấp úng này để thật sự là quá mẹ nó đùa dư bằng trình hơi hơi híp híp mắt lại lần nữa nâng ngọn nói đây có gì xin lỗi cũng là người trong giang hồ mọi người vẫn là hàng xóm đáng lẫn nhau đỡ l ấ y thường nói viễn thân cũng không bằng hàng xóm nha thang tư phan đối với cái này lão độc xả vô liêm sỉ hoàn toàn im lặng sa hải trại cùng thanh vân trại mới thật sự là hàng xóm liền sang một cái nhất tuyến thiên kết quả người ta long hồ vừa mới chết sa hải c h ạ y liền quy mô tiến đến đỡ lấy người ta cô nhi quả mẫu vườn cười nhất là tiện nghi không có chiếm được ngược lại bị băng rơi một khỏa đại nha tên này hiện tại lại có khuôn mặt nói cái gì viễn thân không bằng hàng xóm tuy nhiên gặp dư bằng trình g i ậ n tái mặt đến thang tư phan cũng cảm thấy hơi có chút quá mức liền đem ly rượu nhận lấy nói uống rượu uống rượu nói uống một hơi cạn sạch dư bằng trình lúc này mới coi như tôi h lại kính vệ trang cận thiên nhạc hai người chỉ là hai người mỉm cười từ chối nhã nhặn thang tư phan gặp mặt sắp đại biến lúc này mới chợt nhỡ tới đối diện người kia chính là dùng độc cựu hải xa hải trại lao trại chủ c ù n g tử càng làm ra hàng loạt làm cho người g i ậ n sôi sự tình v ệ cận hai người không uống dư bằng trình cũng không trách cười xóa qua việc này nói cười vài câu lại cùng hắn một chút trung tiểu sơn trại ra chủ uống rượu đại bộ phận đều uống chỉ có ba năm người lấy các loại lấy c ớ từ chối đi qua dư bằng trình cũng chưa thấy trách cả đám cơm nước no nê về sau tất cả đỉnh núi trại chủ quay về riêng phần mình màn bên trong vùi đầu ngủ say cũng là không ngờ triệu g i a thương đội bỗng nhiên xuất hiện sớm có thám báo cơi khoái mã trở về đi tới đi lui tại nhất tuyến thiên ở giữa triệu ra thương đội nhất cử nhất động đều là tại thương lan bọn sơn tặc nắm giữ xuống bóng đêm dần dần sâu không có gì ngoài một đám không may tiểu lâu la còn tại đánh lấy bó đ u ố c thổ công tác nghiệp đám nhân si cao tầng cũng dần dần tiến vào mộng đẹp mà đến cho bọn sơn tặc t i ế n đương nhu dương cùng rượu sữa ngựa thảo nguyên những mục dân cũng không có thừa dịp bóng đêm rời đi liền cách đó không xa đâm xuống đơn giản doanh trại chờ lấy lúc trời sáng lại trở lại giống như hết thẻ như thường hòa quang chiếu sáng cả thanh vân trại không biết phải chăng là phương lâm sớm phát giác tóm lại trận này vượt quá tuyệt đại đa số người ngoài ý muốn tập kích cũng phổ ô n thành g tạo t thông một người vốn có thê nhi thê tử mất sớm về sau một người nuôi nhi tử lớn lên đáng tiếc là về sau tử tại một lần xuất trình bên trong mất mạng sơn trại an bài lý lão lục làm trông coi đại môn nhàn xoa sự tỉnh mỗi tháng đều trích cấp dưới tiền thuế cung cấp sống qua ngày không tính đối xử lạnh nhạt lại không nghĩ một cái nguyên bản tính cách nhu nhược người tại sao lại trở nên điên cuồng như vậy ta là điên cầu nhi khi chết đợi ta liền điên lý lão lục không còn là ngày xưa người hiền lành bộ dáng t h ầ n s á c sắp xỉ điên cuồng giống như cười lại như thuốc t i ế t n g h ỉ từ bên trong quát phương lâm bên người nhất đại hán tức giận nói cầu nhi là đi vây chết trận nhà ai không chết hơn người liền nhà ngươi chết không được lý lão lục trùng trùng địa phi âm thanh khuôn mặt điên thép lên âm ĩ nhà ta cầu nhi tốt bao nhiêu tập võ tử nếu như các ngươi chịu cỡ nào cung cấp chút long huyết mễ cho hắn phân võ công giỏi hắn cũng là thành nhất lưu cao thủ cũng có thể nếu thành nhất lưu cao thủ hắn sao sẽ còn chết ta cầu nhi hắn chết oan của a các ngươi thả rằng đem long huyết mễ đi đốt lâm tiểu ninh tên phế vật kia tiểu x u ấ t sinh cũng không chịu cho ta cầu nhi các ngươi đều đ a n g chết thật tốt không cần trò chuyện xuống dưới lãng phí thời gian đây một thân lấy hoàng y người trẻ tuổi nhẹ lay động lấy quặn giấy mỉm cười nói phương nhị đương r a lý lao lục nói không kém các ngươi thanh vân trại gia pháp quá lạc hậu cũng quá không công bằng chúng ta mười ba lớn có thể nào dùng người không khách quan ngươi nhìn chúng ta xa hải trại chỉ cần trung tâm với s â n trại chỉ cần chịu khổ luyện công có thiên phú mặc kệ có phải hay không trại chủ hoặc là trước đảm nhiệm con trai của trại chủ đều có thể đến một phần bí tịch cùng long huyết mễ sau này thanh vân trại cũng nên như thế phương lâm liếc mắt bốn phía sơn dân t h ầ n sắc bắt đầu lo lắng nhìn xem đối diện không dám kinh thường trầm giọng hỏi ngươi lại là người phương nào thanh niên mặc áo vàng ba một cái thu hồi q u ạ t giấy chắp tay thi lễ mặc dù mặt mỉm cười nhưng trong mắt nhưng không thấy mảy may ý cười nói kẻ hèn này tôn vĩ gia phụ tôn trấn hưng trời、Soạn. t h a nói h v tôn vy dư tợn cười một tiếng đối phương lâm bốn phía chiến binh nghiêm nghị nói hôm nay ta xa hải trại chỉ chu đầu đảng tội ác chỉ cần lâm i a điền ra phương g i a hồ ra đặng ra năm nhà đầu người dư sơn dân chỉ cần khác giữ bổn phận tuyệt không xâm phạm nếu tuân này thể thiên t r u địa diện mặt khác sẽ nói cho ngươi biết bọn họ một tiếng không cần chờ điển ngũ đương hồ đại sơn những cái này t ử quỷ trở về bọn họ giờ phút này đã thịt nát xương tan lâu ngày thật coi có đồ bỏ long huyết mễ cho các ngươi đi đoạt không thành ngu xuẩn s i ê u lời nói chưa mang xong một đạo mũi tên mang theo tiếng hét lớn phá không được kích tôn vĩ lại thân hình nói lên liền tránh thoát đi sau lưng hoàng sa quân lại cũng sớm có phòng bị một mặt thật lớn ra châu trầm m ộ t thuẫn nâng lên này mũi tên nhọn đông một tiếng cắm ở phía trên tôn vĩ miệt thị xem đối diện cầm cung mặt mũi tràn đầy tái nhật phương lâm liếc một chút vù một chút tiến hành quặn giấy c chương hai mươi b ố hôm nay thanh vân điển ngũ nương vi phụ báo thủ dết dết a dư bằng trình ta điệt ngươi tổ tông mười tám đời thảo nguyên hồ khiếu s ư n núi doanh địa thiên phủ sơn nhị đương ra thang tư phan tuyệt vọng quát t ầ m lên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đầu này lao độc xà cho hắn mời rượu bên trong thế mà thật có độc điên đầu này lao độc xà cũng là con chó điên hồ khiếu s ư n núi doanh địa bên trên không đến hai trăm h o à n g sa quân lại đuổi theo gần hai ngàn tất cả sơn trại bọn sơn tặc cục sát trước đó tất cả sơn trại phân chia địa bàn vải hạ bấy dập vấp lập tức đường hầm giờ phút này lại thành chính bọn hắn hồn tăng chỗ loạn đại loạn toàn bộ hổ khiếu sườn núi lâm vào tuyệt vọng kêu rên giữa tiếng kêu gào thê thảm dư bằng trình ngươi điên triệu gia thương đội còn chưa tới ngươi ngươi ngươi mẹ nó đến là vì sao s ạ nhật môn chủ vệ trang một bên chống cự lại dư bằng trình m á n h liệt thế công một bên giận dữ kinh hãi gầm thét lên chẳng ai ngờ rằng đến nửa đêm về sáng mắt thấy sắc bình minh coi như trước đó còn có không ít người cảnh giác ngoài ý mướn cũng b u n g lỏng cảnh giác thời điểm sa hải trại hoàng sa quân bỗng nhiên phát động công kích nhất cử tập sát rất nhiều trung tiểu sơn trại trại chủ bọn họ khiến quần long vô thủ mà mười ba đại trại bên trong xạ nhật môn thiên phủ sơn cùng kim trung bảo ba đại đương ra người thì bị dư bằng trình cùng mặt khác hai cái không biết từ chỗ nào xuất hiện nhất lưu cao thủ tự mình chào hỏi thiên phủ sơn nhị đương ra thang tư phan trước đó uống này ngọn trong rượu có kịp độc giờ phút này phát tắc đứng lên căn bản không phải hắn đối diện người đối thủ liệu mạng dãy rủa mấy lần về sau bị người nhất đao chạm phía dưới sọ chết không nhắm mắt hô lên đối với dư bằng trình người rủa dư bằng trình cũng không đáp vệ trang lời nói chỉ là nhất tâm tấn công mạnh vệ trang thiện xạ đối với cận thân chém giết không chỉ dùng kiếm dư bằng trình đối thủ chống đỡ g i a nan nhìn thấy đối diện người kia thoải mái nhất đao chạm dưới thang tư phan đầu hỏa quang chiếu dọi xuống đao quang n h ư máu vệ trang chấn động toàn thân bật thốt lên huyết đao n g ư ơ i là huyết đao môn môn chủ nghiêm khắc a thất thần phía dưới bị dư bằng trình tìm được sơ hở né tránh không kịp dưới bị nhất đao đâm trúng tối bộ tham gia kêu một tiếng kim trung bảo bảo người cận thiên nhạc gầm thét liên tục một cái trọng kiếm múa kín không kẽ hở lại cũng chỉ có thể vừa chống đỡ đối diện một thân lượng cao lớn người dùng lại là một cây trưởng t ư ơ n g uy lực vô song huyền t i ế t đại thương hôn nguyên súng cương người người là du lâm thành hôn nguyên súng la thành vệ trang giờ khắc này đầu góc vô cùng sống nhìn ra người này binh khí cùng võ công nghẹn ngào kêu lên lập tức quay đầu nhìn hàm hàm từng b ư ớ c b ư ớ c tới dư bằng trình quát tập lên dư bằng trình ngươi điên ngươi muốn làm triều đình y ế h n g khuyển ngươi đừng quên ngươi làm qua những cái kia hoạt động bọn họ tha không ngươi dư bằng trình cười gằn nói lao phu có thể cũng không phải là muốn làm triều đình y ế h n g khuyển chỉ là đôi bên cùng có lợi một lần hợp tác ca vệ trang một chút nghĩ rõ ràng hắn dự định ngươi muốn độc bá thương lan vùng núi dư bằng trình cười ha hà lắc đầu nói độc bá thương lan vùng núi ngược lại không đến nỗi lao phu không có lớn như vậy khẩu vị ngược lại là cái này nhất t u y ế n thiên chia sẻ quá nhiều người chút cùng cùng các ngươi các phế vật chia không bằng lao phu cùng du lâm thành đến phân mắt thấy kim trung bảo ôm lấy cận thiên nhạc càng khó mà chống đỡ mà la thành súng vẫn như c ũ không nhanh không chậm như một cái lưới lớn súng cương liên tục không dứt cầm cận thiên nhạc trọng kiếm c u ố n lấy vây chết mặc kệ ngoan cố chống cự mà dư trung tiểu sơn trại thủ lĩnh cơ hồ thương vong hầu như không còn chỉ có mấy người vẫn còn tồn tại cũng khó cản hoàng sa quân thi công hai ngàn sơn tặc như dây bỏ mặc người chết vệ trang trong tuyệt vọng mang theo không cam lòng nói thanh vân trại vẫn còn ngươi mơ tưởng được dư bằng trình ha ha cười nói ngươi càng đem hy vọng ký thắc vào cái tiêu hoàng mao nha đầu trên thân nhất tuyến thiên phương hướng đã sớm bị phong kín ngay sau cái này nhất tuyến thiên liền vì ta xa hải trại sở hữu thanh vân trại này hai trăm người tối đa cũng chỉ có thể ở trên thảo nguyên l ư u vì là mã tặc lại đừng muốn trở về sơn môn ừ húng chi hiện tại thanh vân trại sơn môn hơn phân nửa đã bị công phá bọn họ coi như muốn về cũng là nằm mơ vệ huynh yên tâm s ạ nhật môn mặc dù muốn bị tiêu diện nhưng trừ ngươi đích truyền đệ tử cùng người nhà bên ngoài hơn đại đa số người chỉ cần chịu làm việc cho ta, ta liền sẽ tha cho bọn hắn nhất、mệnh. còn con gái của ngươi con dâu cùng tôn nữ cầu thặc vệ trang muốn rách cả mí mắt không để ý thương thế dãy rủi lấy muốn cùng dư bằng t r ì n h đồng quy vũ tẫn lại không nghĩ cử động lần này chính chúng dư bằng t r ì n h kế sách vệ trang dù sao cũng là uy tín lâu năm nhất lưu cao thủ một tay cung tiến bản sự tuyệt bước thương lan nếu cho hắn cơ hội kéo dài khoảng cách xạ tiễn thì uy hiếp cực độ mặc dù không thể kéo dài khoảng cách nếu hắn làm gì c h ư ớ c đó dư bằng chinh muốn giết hắn cũng muốn đánh đổi khá nhiều mà trước mắt coi như dư bằng chinh muốn tìm cơ hội cầm vệ trang chép giết đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một trán tốt lên dương, ta dương. m u đỡ lai ta dương dương chạy ai nha các ngươi không thể thương tổn ta dương là một cái tiêu biểu thảo nguyên mục dương nữ bởi vì mấy cái hội binh sông vào nàng doanh mà kinh hãi bảy c ử u cho nên bảy c ử u đại loạn mục dương nữ gào khóc cùng cả đám bốn phía vòng tròn dương mà có một cái con c ử u non không biết là váng đầu vẫn là như thế nào lại hướng về la thành cùng cận thiên nhạc phương hướng chạy tới một mục dương nữ ngay cả gọi vài tiếng dương mị be be đều không để ý e ngại hướng về la thành cận thiên nhạc hai người phương hướng mắt nhìn cuối cùng lấy rút khí cẩn thận đuổi lên trước nếu là nơi khác mục dân cũng là không bị la thành bọn người để ở trong lòng đêm qua dư bằng trình dùng trọng kim đi miệt nhi khất bộ mua ngưu dương ban đầu là một loại bẫy đổ cúng định bợ hành vi cho nên đại chiến dù chưa kết thúc la thành lại vô cùng dùng lực một chút cầm cận thiên nhạc ép ra cái phạm vi này lại không nghĩ la thành vừa mới đưa lưng về nhau cái kia dương cùng truy chạy tới mục dương nữ đột nhiên sau lưng trên cổ lông tơ n ổ lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác từ phía sau lưng đánh tới la thành muốn vung thương sau này chống cự nhưng mà đối diện kim trung bảo b ả o người cận thiên nhạc d i ệ t phi do nhân g n làm nhiều năm lão giang hồ cận thiên nhạc so la thành càng trước một bước nhìn thấy phía sau biến hóa dù là đã nhanh muốn kiệt lực giờ k h ắ c này hắn vẫn như cũ nâng lên sở hữu d ư lực không để ý phòng ngự cử t ạ kiếm thể sống chết một kích、à. thời k h ắ c nguy cấp la thành đột nhiên bạo phát nhất thức hôn nguyên tuyệt diệt súng cường kích tại cận thiên nhạc trọng kiếm bên trên đánh hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài hiển nhiên mặc dù cùng vì là nhất lưu cao thủ la thành võ công kỳ thực tại cận thiên nhạc phía trên sau đó la thành đột nhiên nhận súng lan g không nhất chuyển đâm hướng về sau lưng chỉ nghe k h e n một tiếng la thành chỉ nghĩ đến trong tay huyền thiết đại thương đầy ánh sáng nguyên lai tưởng rằng là ngăn lại cái này hung hiểm bị hội một cái ám sát nhưng mà lại nghe được cách đó không xa dư bằng trình kinh hãi muốn tuyệt tiếng giống giận dữ cẩn thận còn muốn phản ứng cũng đã trễ bả vai trái dưới đau đớn một hồi la thành chậm rãi túi đầu xuống Đã t h ấ người đến là người phương nào đè nén của họng không ngừng dâng lên huyết tinh la thành mỗi chữ mỗi câu hỏi sau lương truyền đến một đạo mang chút xa chất thanh âm trong trẻo lạnh lùng thanh vân điền ngũ nương hôm nay làm đầu sư cùng giá phụ báo thủ dứt lời đột nhiên rút ra thiên chu thần kiếm vũ ngược tay lên t ò ạ trấn du lâm thành hơn mười năm khí diễm ngập trời đại tể chiêu vũ tướng quân la thành đầu lâu bay lên bất quá trước khi chết la thành dùng hết dư lực cầm trong tay đoạn thương đầu hôn nguyên súng hung hăng rút hướng phía sau phanh một tiếng nệ ở đ i ể n ngũ nương cùng lúc đ i ể n ngũ nương kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược mà ra một ngụm máu hoa phun ra mà bay ở giữa không trung nhìn xem tấm kia ngay cả sắc mặt cũng không trở mặt la thành trong hai mắt tràn đầy không cam lòng cùng p h ấ n hận lại cuối cùng rơi vào bùn bên trong từ đó chết đáng chết dư bằng trình xem muốn rách cả mỹ mắt hắn nằm mơ đều không nghĩ tới thanh vân trại người sẽ bị ổi vô xỉ sen lẫn trong miệt nhi cất bộ lạc bên trong sớm biết như thế hắn coi như đến bị điên cũng sẽ không đi đập miệt nhi cất bộ na cái la hoa nhiều như vậy kim ngân đi mua đồ bỏ n h ư u dương vậy mà lúc này cũng đã không thời gian hối hận nguyên bản bốn phía đuổi theo n h ư u dương những mục dân giờ phút này theo đ i ề n ngũ nương đ ộ c thủ từng cái hóa thân thành t ắ c mệnh diêm la tại một đám hoàng sa quân phía sau nhau nhau xuất thủ hoàng sa quân đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới tổn thất nặng nề mà thanh vân chạy một cái khác nhất lưu cao thủ hồ đại sơn tay cầm một cái khai sơn đ a o đã cùng vệ trang cùng nhau đại chiến bắt đầu dư bằng chính tới đại thế nhanh q a y ngược trở lại xuống điển ngũ nương thì cầm trong tay thiên chu một mình mặt đối vừa mới đánh chết giết thang tư phan huyết đao môn môn chủ nghiêm kh vị này tề quốc hồ bảng đệ bắt tuyệt thế cao thủ mang đến áp lực vốn là để cho mấy vị nhất lưu cao thủ hiệp thương cộng đồng đối phó nhưng mà điển ngũ nương sắc mặt vẫn như cũ lãnh đạm p h ư ợ n g nhãn phảng phất giống như băng hồ bình minh do sơ quét tóc mai một sợi tóc gây hướng về trước mặt bằng thêm một chút phong thái nghiêm khắc tay cầm một cái màu đỏ sầm lôn đao khí độ núi cao sừng sững nguyên đình tuy là thù địch tư thế nhìn về phía điển ngũ nương ánh mắt lại tràn ngập tàn t ư ở n g gặp điển ngũ nương khí độ không kém chút nào mảy may nhìn thẳng vào cho hắn nghiêm khắc trở tay thu hồi huyết đao trầng giặc quả nhiên giang hồ đời nào cũng có tài nhân ra điện đại đưa ra có thể nguyện vọng cùng ta huyết đao môn hợp tác đây mới thực sự là lao giang hồ không tồn tại tuyệt đối địch ta chỉ có lợi ích vi tiên đối với yến quận triệu gia cùng huyết đao môn tới nói cùng xa hải trại hợp tác vẫn là cùng thanh vân trại hợp tác không có bất kỳ cái gì khác nhau bọn họ ban đầu cùng thanh vân trại cũng không thù k á n nghiệm quan trọng hơn là rất rõ ràng trước mắt vị này thiếu nữ cùng trên thảo nguyên có cực sâu quan hệ điện ngũ nương nghe vậy chậm rãi rủ xuống tầm mắt một bên khác dư bằng trình cơ hồ khí đến nổ tùng nghiêm nghị nói nghiêm môn chủ Lão Lại sao Phu chưa kích bại, tại sao đổi đ ý? ộ người Điền Ngũ n ơ n nói, n g g ư Thanh Vân Sơn Môn Trại đều biết là ai dẫn đội r ế t đến tận thanh vân người biết ai là trong chúng ta ứng tiểu thiện nhân người biết lúc trước là ai đã hại huynh cha bị la thành phát hiện bây r ế t mới khiến cho thanh vân trại long h ổ đều là v n g a đ i ề n ngũ nương ngay cả đôi mắt cũng không nâng lên nói khẽ người nói là chu bát túc ca dư bằng chính ngay vậy như bị xét đánh một bên ngăn cản vệ trang cùng hồ đại sơn tiền hậu giáp kích một bên ngạc nhiên nhìn về phía đền i ngũ đ ư ơ n g như xem quỷ quái cái này hoàng mau nhà đầu nàng làm sao có khả năng biết ngay cả hắn trôn sâu nhất á m tuyến đều bị phát hiện hắn rốt cuộc biết bại ở nơi nào huyết đao môn môn chủ nghiêm khắc gặp này cũng nhịn không được vỗ tay kích động khen một tiếng tốt tuấn thủ đoạn cực kỳ đắc kế mưu lại nghiêm mặt nói điền trại chủ ở chỗ này hoàng sa quân nếu là la thành thủ hạ du lâm thành tinh n u y ệ n mà tại công kích thanh vân trại mới là xa hải trại người tuy nhiên muốn đến điền trại chủ sớm có sắp xếp khác h ắ n như xả nhiệm môn kim trung bảo các vùng thì bởi ta huyết đao môn đệ tử tại công huyết đao môn đối với thanh vân trại không có chút nào xâm phạm những địa phương này toàn bộ thuộc về thanh vân sở hữu ta huyết đao môn chỉ cần xa hải trại ngươi xem coi thế nào đ i ề n ngũ nương dương mắt màn nhìn xem nghiêm khắc c h ậ m dài nói ta không có độc bá thương lan lỏng trận chiến này thanh vân chỉ lấy xa hải ta cũng sẽ đích thân đi lấy ai c h ố n g ta ta giết a i vũ một tiếng thiên chu thần kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ tuy là hổ bảng đệ bát lại như thế nào chương hai mươi lăm ta chỉ là cái s á c người điện ngũ nương nếu không có nghiêm khắc dư b ằ n g trình bọn họ muốn như thế cơ t r í như thần chí ít nàng liền không ngờ rằng thanh vân trại sơn môn sẽ cho người mở ra mà t ọ a i trấn sơn trại nhị đương ra phương lâm càng không nghĩ tới hắn bố trí xuống ám tiếu bên trong lại có nhiều người như vậy cùng lý lao lục là một cái tâm tư nếu cũng không trách điển ngũ nương cùng phương lâm nghĩ không ra trên đời này cũng cực ít sẽ có người năng lượng nghĩ đến dư b ằ n g trình lại sẽ làm ra dùng long huyết mễ bồi dưỡng tầm thường sơn tặc tiểu lâu la hoạt động tới cái này một thạch phá thiên kinh phương phát làm quả thực hấp dẫn rất nhiều trong lòng còn có không cam lòng người thành thật dù sao những người này coi như không vì mình muốn bọn họ cũng muốn để bọn hắn hải tử một ngày kia có thể ăn được long huyết mễ trở thành đầu mục lớn nhỏ hoặc là gia chủ không cần hướng về bọn họ dạng này cả một đời không đúng còn lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng bọn họ cũng muốn một ngày kia trở thành nhân thượng nhân hoặc là nhân thượng nhân cha hy vọng mang đến dụ hoặc muốn xa lớn xa hơn cái gọi là trung thành kể từ đó thanh vân trại lớn nhất lỗi thùng bị mở ra về sau trước kia thiết hạ rất nhiều bố trí đều mất đi tác dụng thanh vân trại tuyệt đại đa số tinh nhuệ đều bị mang đi cũng không nghĩ tới s a hải trại không có cầm nhất lưu cao thủ mang đi ra ngoài chặn giết điền ngũ nương b ọ n người mà chính là đại tài tiểu dụng lưu ở hậu phương cái này cùng thanh vân trại có huyết hải thâm cựu nhất lưu cao thủ thành lớn nhất đại biên số nhưng cũng không phải không có sức hoàn thủ bất luận cái gì khinh thường phương lâm người đều nhất định sẽ trả giá đắt phương lâm đến điền ngũ nương nhờ phó tại trong sơn trại vải lén ra tay xa không chỉ sơn trại đại môn này một điểm h á n cực thiện b á n thủ hạ đã sớm tuyển một nhóm có cung tiễn thiên phú người kế tục trong bóng tôi h ấ n luyện nhiều năm bởi vì phương lâm thiện dùng kỵ binh cho nên những người này chưa bao giờ chân chính lộ ra đầu tối nay lại đến bọn họ tiệm lộ phong mang thời điểm mà bọn họ vị trí chỗ ở càng nhiều là một chút thường người vô pháp chú ý tới góc chết các loại hăng hái tôn vĩ dẫn đầu hơn t r ă m dùng long huyết mễ bồi dưỡng được tới tinh nhuệ chiến binh cường công mà lên thì phương lâm dẫn người liên tục hoảng hốt l ư i lại thàng đến một t r ậ t hẹp chen trúc thì phương lâm hét lớn một tiếng cùng những x u ấ t sinh này liều tôn vĩ đến tuổi trẻ p h ư ơ n g lâm tại vùng vây dây chết không những không giận mà còn cười càng dẫn người mạnh đi đến hướng cũng liền càng chen trúc lại không nghĩ phương lâm vừa dứt lời liền từ bốn phương tám hướng phóng tới một trận mưa tên mặc dù một đợt chỉ có hai mươi chi nhưng khoảng cách cực ngắ một đợt tiếp một đợt liên tục vô tuyệt lại thêm cung binh vị trí chi vị ẩn nấp xảo trá ngoài dự liệu bởi vậy trong lúc nhất thời vang lên một trận tiếng hét thẳng tới cũng không phải là ăn long huyết mễ liền có thể trở thành nhị lưu cao thủ nhất lưu cao thủ lâm tiểu ninh lúc trước cầm long huyết mễ coi như ăn cơm nếu bản thân cũng chỉ là gia tăng một chút khí lực tôi h đại đều không có tiêu hóa tổ n c h ứ a tại thể nội húng chi những n à y hoàng sa quân mới có thể ăn mấy n g ủ không dậy nổi vừa bước vào tam lưu cao thủ nghề nếu là quân trận đối trùng tự nhiên so tầm thường lâu la càng hung ánh bởi vì khí lực càng lớn đa ác hơn càng nhanh thế nhưng là giờ phút này chen t r ú c tại chật hẹp bọn họ liên tục né tránh cũng khó khăn cũng sẽ không kim cương bất hoại thân thể cho nên hơn trăm hoàng sa quân tinh nhuệ trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề gần ba phần hảo thủ ngã xuống đất gặp này tốn vĩ hai mắt s u n g huyết nhất định vô pháp tưởng tượng q u a y đầu như thế nào giống như lại đương ra dư bằng trình g i ả n d ò hắn l ệ hống một tiếng gầm thét lên sau khi đào giả hẳn phải chết chỉ có giết đi qua phương có thể sống giết phương lâm lao tặc trong trại nữ nhân tùy các người hưởng thụ